Cái này ý niệm ở phó tâm giao trong đầu lẽ một chút đã bị nàng ném tới sau đầu, hiện tại còn không phải tưởng này đó thời điểm, dưới chân vội vàng chạy đến trong phòng, liền nhìn thấy Thủy Nhi thân thể cùng đầu đã phân ra, thi thể vạn phần thảm thiết nằm ở chính mình ngủ trên giường, một phòng huyết tinh. Phó tâm giao thiếu chút nữa ghê tởm phun ra. Chắc không được chính mình mới vừa vào nhà thời điểm mùi máu tươi như vậy đạm, hẳn là kia nữ nhân tính thời gian, chờ chính mình đi vào mới giết Thủy Nhi. Liên ở các nàng động thủ đánh nhau công phu Thủy Nhi mới chậm rãi chết, nhất ghê tẩm chính là còn muốn cho nàng chết ở chính mình trên giường. Này không phải trả thù là cái gì. Phó tâm giao hận đến ngựa răng, chỉ là trước mắt cần thiết muốn xử lý Thủy Nhi thi thể, chỉ có thể cố nén tiến lên yên lặng thu thập lên. Nói như vậy. Người cự tuyệt. Mộ thanh ly ngẳng đầu nhìn về phía mặt Phượng Kỳ. ân Hắn nắm tay nàng, không cự tuyệt, còn gửi trở về phụng giữa ngươi. Mộ thanh ly không nhịn cười ra tới Này đầu gỗ, khi nào đều sẽ nói dỡn đậu nàng vui vẻ. Bất quá mộ thanh ly tươi cười thực mau biến mất đi xuống. Không nghĩ tới vẫn là đi đến này một bước. Nàng trong thanh âm có chút lo lắng, hôm nay như vậy đắc tội hoàng đế là tiểu, chớ nên làm thái tử cảm thấy không thoải mái, hắn là tương lai chữ quân. Chúng ta lúc trước phí như vậy nhiều tinh lực mới cùng hắn kết minh, đừng bởi vì cái này hủy hoại. Hoàng đế không biết có phải hay không sắp chết người cũng hồ đồ, thế nhưng viết xuống như vậy hồ đồ thánh chỉ. Là thật sự không sợ tiêu vương phủ cá chết lưới rách? Sẽ không? Mạc Phượng Kỳ nghĩ đến thái tử hôm nay rời đi khi ánh mắt, chắc chắn nói, hắn cùng hoàng đế không giống nhau. Thái tử tương lai chắc chắn là cái minh quân, không có sở tuyên đế bảo thủ. Người cũng không cần lo lắng, ta đã làm Lưu Phong đi đem mộ thanh phủ mang ra tới. Từ ngày mai bắt đầu, Thánh Tôn liền phải chính thức tồn tại với đại sở. Mạc Phượng Kỳ nói, nghĩ đến bệ hạ cũng vô tâm tình tìm chúng ta phiên thoái. Thánh Tôn xuất hiện ở đại sở Đô Thành không làm cho khủng hoảng mới là lạ. Bất quá Mạc Phượng Kỳ cũng không có thừa thắng sông lên tâm tình, hắn hiện giờ lòng tràn đầy đều bị Phó Tâm Giao đưa lên tới cái kia tin tức chiếm cứ. chương 566 thần bí nữ tử tái hiện. Làm sao vậy, có cái gì không đúng sao? Mộ Thanh Ly thấy hắn do dự, truy vấn nói. Mạc Phượng Kỳ liền đem Phó Tâm Giao nói kia sự kiện hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói cho Mộ Thanh Ly. Ba tư vương đình Mộ Thanh Ly lẩm bầm nói, trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Nàng vẫn luôn hiểu được tiêu vương phi định là cái có bí mật người Lại trăm triệu không nghĩ tới nàng thế Nhưng cùng bà tư nhắc lên quan hệ Chính là này tin tức từ phó tâm giao trong miệng nói ra Mức độ đáng tin là nhiều ít Nàng đêm này nghi vân nói với mặt phượng kỳ Người sau trầm mặc hạ trầm rãi lắt đầu Ta không biết Ta chưa từng có nghe mẫu phi nói qua Có quan hệ nàng thân thế sự tình Nhưng kia đánh dấu ta đích xác gặp qua Nhưng hắn như cũ có rất nhiều không nghĩ ra địa phương Thanh như mực quyển lâm theo như lời Tiêu vương phi trừ bỏ con ngươi là màu tím, tướng mạo lại là cùng người Hán vô dị. Liên mộ thanh ly cũng cảm thấy nghi hoặc. Ba tư chính là hiện đại Tây Á, nơi đó người diện mạo cùng Đông Á người khác biệt rất lớn. Tiêu vương phi nếu thật là ba tư vương tộc hậu đại, như thế nào đều không nên là như vậy diện mạo, trừ phi. Trừ phi, vương phi bản thân cũng là hôn huyết. Mộ thanh ly như thể hồ con đỉnh, tâm bùm bùm kinh hoàng lên, phượng kỳ, ngươi có nhớ hay không chúng ta gặp được tiểu hát chiều hôm đó? đã từng từ một ít nhân thủ chung đã cứu một ít nô lệ. Chính là ở kia chàng giải cứu hành động chung, nàng cùng Mạc Phượng Kỳ cứu mộ dung tuyệt trần cùng phụ mội mội đan lương. Ấn. Mạc Phượng Kỳ không biết nàng vì sao đề cập cái này, gật gật đầu. Lúc ấy nói cho ta, ở Ba Tư vẫn là có nô lệ tồn tại, hơn nữa nơi đó người đối người Hán nô lệ rất có hứng thú, người giàu có ra đều thích giữ chữ nuôi dưỡng người Hán Mỹ tỷ, tựa như người Hán cảm thấy người Ba Tư hiếm lạ giống nhau. Ngươi nói có thể hay không vương phi mẫu thân chính là lưu lạc tới đó người Hán. Mặc phượng ký ánh mắt sáng lên. Không đổi Nay liền có thể giải thích vì cái gì vương phi trừ bỏ đôi mắt là màu tím, ngũ quan lại cùng người Hán giống nhau. Cũng giải thích vì sao tiêu vương phi thân là ba tư vương nữ nhi, lại không muốn người biết, nhiều năm như vậy cũng chưa cùng ba tư liên lạc quá. Còn có, ngươi có thể đi cùng mộ thanh phủ tâm sự. Mộ thanh ly nghĩ nghĩ, vẫn là kiến nghị nói. Nàng tới cái kia thời đại là chúng ta vị trí thời đại kéo dài, nói không chừng nàng sẽ biết chút cái gì. Mộ Thanh Ly không biết phó tâm giao kế hoạch cái gì, cũng không nghĩ làm nàng thực hiện được, nhưng việc này sự tình quan tiêu vương phi thân thế, Mạc Phượng kỳ định là tưởng biết rõ ràng. ân ta sẽ đi tìm nàng. Mạc Phượng kỳ nắm hạ mộ Thanh Ly tay, này đó chờ ngày mai lại nói, ta trước đổi người nghỉ ngơi. Thân thể của nàng làm hắn hoàn toàn không yên lòng. Đã nhiều ngày mộ Thanh Ly thân thể cuối cùng không liên tục chuyển biến xấu đi xuống. Nhưng thân thể suy yếu như cũ, tùy thời sẽ có nguy hiểm." "Hảo." Mộ Thanh Ly nói lâu như vậy nói cũng mệt mỏi, nghe hắn nói như thế, khỏe miệng câu ra cái nhạt méo tươi cười, lôi kéo Mạc Phượng, kỳ tay ngủ rồi. Mạc Phượng Kỳ nhìn nàng ngủ say chung khuôn mặt, trên mặt lộ ra chút lo lắng chi sắc, đôi tay nắm Mộ Thanh Ly tay để ở cái trán, nhắm hai mắt lại. Mạc Uyển Lâm sấm rền gió cuốn, trở về thu thập hạ đồ vật lập tức chuẩn bị khởi hành, không nghĩ tới ở ra Tiêu Vương phi đại môn khi đụng phải nhan 11 Mạc huyền lâm làm bộ không có thấy hắn liền tính toán gặp thoáng qua, nhưng thật ra nhan 11 phá lệ trước mở miệng, ngươi muốn đi đâu nhi. Không liên quan chuyện của ngươi. Mạc huyền lâm ngữ khí lánh nạnh. Nàng rời đi kinh thành có một nửa nguyên nhân chính là không nghĩ thấy hắn, không nghĩ trước khi đi vẫn là đụng phải vừa vặn. Nhan 11 không để ý mạc huyền lâm ngữ khí, ánh mắt đảo qua nàng trong tay tay mải, nghi hoặc chi sắc càng trọng, ngươi muốn đi xa. Hắn thượng thân không tự giác dối thân, phượng kỳ an bài người cái gì. Hắn ở trong phủ nghe thấy thánh chỉ tin tức lập tức tới rồi, như vậy xảo liền ở cửa gặp phải Mạc Quyền Lâm, nàng rời đi việc định là tại đây có quan hệ. Ta nói, không, quan, ngươi, sự. Mạc Quyền Lâm gần từng chưa một nói, nhan tu nhiên, nói đến cùng ta mới là họ mặc, tiêu vương phủ hết thảy đều là ta thuộc buồn phận việc, ngươi đừng lộng phản. Dứt lời tránh đi hắn liền tính toán rời đi, không thành tưởng góc áo lại bị nhan tu nhiên túng chặt. Hôm nay ngươi không nói rõ ràng liền mơ tưởng rời đi. Nhan 11 trên người khí thế đột nhiên biến đổi, mặc dù ngồi ở trên xe lăn cũng không thiệt hại nửa phần. Mạc huyền lâm túi đầu trận mắt giận nhìn, đối thượng hắn mày kiếm hạ lạnh thấu xương đôi mắt, không thua nửa phần. Hai người liền như vậy rằng co, không biết qua bao lâu. Này tính cái gì? Mạc huyền lâm bỗng nhiên mở miệng, thanh âm khẳng khẳng, nhan tu nhiên, không phải ngươi chính miệng theo như lời, làm ta ly ngươi rất xa, không cần lại quay dày ngươi, hiện giờ ngươi làm ra bộ dáng này lại tính cái gì? Nàng nói xong lời cuối cùng trong thanh âm hỗn loạn một tia khóc nước nở, lại bị chính mình hung hăng nghẹn trở về. Không được, nàng không thể khóc. Nàng la mạc quyển lâm A tuyệt không sẽ lại vì một người nam nhân quy định phạm vi hoạt động, đem chính mình vây chết ở này một phương thiên địa chung. Ta nhăn mười một hé miệng làm như muốn nói cái gì, lại vô lực khép lại. Hắn có thể nói gì đó. Nửa đời sau hắn đều là cái muốn ở trên xe lăn vượt qua người, tựa như giờ phút này, hắn liền ngăn cản nàng năng lực đều không có. Dùng cái gì tới bảo hộ nàng? Nàng không thích kinh thành, hắn đã từng hứa hẹn quá bồi nàng lưu lạc thiên ngay, hứa hẹn quá mang nàng đi xem lớn hơn nữa thế giới, về sau lại rốt cuộc làm không được a. Hắn đã sớm không tư cách. Nhan 11 bỗng nhiên mất đi sở hữu sức lực, bắt lấy Ma Quyển Lâm quần áo tay cũng đột nhiên bung ra. Ma Quyển Lâm nhìn hắn, biểu tình tựa khóc tựa cười, cuối cùng vẫn là cũng không quay đầu lại hướng ra ngoài chạy tới, gặp thoáng qua phong đem hắn thái dương sợi tóc thổi tàn ra. Nhăn 11 ngón tay khẽ nhúc nhích muốn đi truy, cuối cùng vẫn là tùy ý nàng rời đi. Công tử, chúng ta, chúng ta còn đi vào sao? Thật lâu sau lúc sau, nhăn 11 phía sau thị vệ thật cẩn thận hỏi. Tiến. Nhăn 11 mở mắt ra, cảm xúc đã hồi phục bình thường, không đi tìm thế tử, trực tiếp đi Thánh Tôn nơi đó. Hiện giờ Thánh Tôn là bọn họ phiên bản cuối cùng hy vọng, nhất định phải an bài hảo này trưng bài, tuyệt không có thể có bất luận cái gì sơ suất. Phần 549 Thiều vương phủ, mộ thanh phủ mặc hảo hạ nhân đưa tới quần áo, nhìn gương đồng trung ảnh ngược ra thân ảnh, trong lòng vô danh chi hỏa càng lúc càng lớn. a nàng đống nhiên nổi điên dường như đem gương đồng tạp thoái, khuôn mặt đều khí và mẹo. Nàng không phải dáng vẻ này. Vô luận là kiếp trước vẫn là kiếp này, nàng đều ở vào tốt nhất niên hoa, dựa vào cái gì bỗng nhiên liền thành một cái trung niên nam tử, vẫn là cái ra tốc giá đi nam nhân. Bộ dáng này đừng nói là mặc phượng kỳ, chính là nàng chính mình nhìn đều chán ghét Gương mặt này. Gương mặt này. Mộ thanh phù nổi điên dường như dùng móng tay đảo chính mình mặt, thẳng đến đảo ra vết máu tới. Người làm sao vậy? Một cái lười biếng thanh âm bỗng nhiên từ mộ thanh phù sau lưng văng lên. Nàng chấn kinh quay đầu lại, mới nhìn thấy nào đó hắc ảnh đứng ở nghịch quang địa phương, thấy không rõ bộ dáng. Mộ thanh phù không nghĩ tới bỗng nhiên quỷ mị xuất hiện như vậy cá nhân, hoảng sợ, bản năng liền muốn hỏi ngươi là ai, lời nói đến bên miệng vẫn là nuốt đi xuống. Không đúng. An Lưu Phong mới vừa tặng quần áo tiến vào nếu là Mạc Phượng Kỳ có cái gì An Bài sẽ làm hắn thuật lại, sẽ không đông nhiên phải như vậy cá nhân lại đây. Cho nên nói nàng tất không phải tiêu vương phủ thế lực, như vậy còn có ai? Còn có ai ở không dư dư lực tìm thanh tôn? Tông Hiếu Hoàng đế Mộ thanh phủ tim đập bay nhanh, đầu góc cũng cấp tốc chuyển động. Người như thế nào không nói lời nào? Nàng kia đến gần từ trên xuống dưới đánh giá mộ thanh phủ, trong mắt hiện ra vẻ cảnh giác. Đột nhiên Nàng không hề dự triệu vườn tay thăm ngưỡng mộ thanh phủ mặt, chả mộ thanh phù sinh đau. Ngươi làm cái gì? Mộ thanh Phủ không thể nhịn được nữa đẩy ra tay nàng. Ta tưởng mặc phượng kỳ đem người khác dịch dung thành người bộ dáng. Xác nhận không phải ra người mặt nạ sau, nàng kia rõ ràng thư khẩu khí, ngữ khí cũng thả lỏng hai phân. Bất quá rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, người vô công đâu, ta mấy ngày nay vẫn luôn ở hỏi thăm người rơi xuống. Nàng vẫn luôn ở kinh thành, cùng ngày tông miếu phát sinh sự tình cũng là nghe người khác thuật lại. Đến bây giờ đều không hiểu được vào lúc ban đêm đến tuột cùng đã xảy ra cái gì. Tựa hồ trong một đêm thánh tôn mất tích thánh nữ tử vong, toàn bộ tông miếu mắt nhìn liền muốn sụp đổ. Mộ thanh phù nghe nàng nói như thế liền hiểu được nữ nhân này định là tông miếu người, trong lòng khẩn trương muốn chết, nhưng càng là khẩn trương tư duy càng là rõ ràng, trong miệng một chút không chậm chê nói, bọn họ phế đi ta võ công. Cũng không thể nói như vậy, là ngày đó buổi tối trừ bỏ chút đường rẽ. Mộ thanh phủ trong đầu hiện lên ngắn ngủn vài lần cùng thánh tôn gặp mặt khi hắn nói chuyện thần thái, tận lực đi bắt trước hắn. Là ngươi ở hút mộ thanh ly hồn phách khi xảy ra vấn đề. Nàng kia thuận miệng nói, cho nên ngươi mới có thể bị bọn họ làm ra kinh thành, mấy ngày nay đều nhốt ở tiêu vương phủ. Nay liền đúng rồi. chết không được từ đêm đó lúc sau, tông miếu người trong cơ hồ phiên biến đại sở đều tìm không thấy thánh tôn, sống không thấy người chết không thấy xác nguyên lai là bị mạc phượng kỳ lặng lẽ mang đến đại sở. Cho nên nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương, liền nàng chính mình cũng chưa nghĩ đến Mạc Phượng Kỳ sẽ làm như vậy, liền không điều tra tiêu vương phủ. Bọn họ đem ngươi nốt ở nơi nào? Nữ tử hỏi. Mộ thanh phủ không nghĩ nói ra địa lao vị trí, thuận miệng có lời nói, kia đã không quan trọng, dù sao hôm nay bọn họ đem ta thả ra, cũng cho ta an bài một ít sự tình. Mạc Phượng Kỳ làm an lưu phong đem nàng làm ra tới, chính là vì trộn lẫn tông miếu người tới cứu nàng, cấp hoàng đế một cái cảnh cáo. À, nàng kia cười lạnh một tiếng, tiêu vương phủ tự xưng trung tâm với Hoàng, hiện giờ làm hắn cưới một cái phó tâm giao liền như vậy bộ ráng, mất công ngày thường trang bộ dáng kia. Mộ thanh phủ đột nhiên mở to hai mắt, ngươi vừa rồi nói cái gì? Cưới phó tâm giao. Ai muốn cưới phó tâm giao? Hôm nay Hoàng đế hạ chỉ, làm tiêu vương thế tử cưới phó tâm giao. Nàng kia ngữ khí nhàn nhạt nói, ngươi vì cái gì đối cái này cảm thấy hương thú. Ta triệt thảo tập võng, ta mẹ nó đương nhiên cảm thấy hương thú. Cô nương ta phí như vậy nhiều tâm tư muốn gả cho Mạc Phượng Kỳ đều không có thành công, hiện giờ bị biến thành bất nam bất nữ bộ ráng, ngươi phó tâm giao là thứ gì, nhẹ nhàng tựa như gả cho Mạc Phượng Kỳ. Nam mơ! Không có việc gì! Mộ thanh phủ miễn cưỡng áp lực trong lòng hòa khí, xả ra cái tươi cười tới, chúng ta phía dưới làm sao bây giờ? Nàng hiện tại là thanh tôn, vì cái gì không thể dùng cái này thân phận làm chút sự tình đâu. Mộ thanh ly định là có Mạc Phượng Kỳ bảo hộ, tạm thời không động đại nàng. Vậy rốt khoát trực tiếp đem này cái gì phó tâm giao giết? Nàng đều không chiếm được Mạc Phượng Kỳ, người khác cũng mơ tưởng mơ ước. Ta trước mang ngươi rời đi nơi này." Nữ tử nói, "Mạc Phượng Kỳ không có ngươi liền vô pháp uy hiếp hoàng đế, làm cho bọn họ đấu lưỡng bại câu thường, lúc đó chúng ta lại trai cỏ tranh nhau, ngươi ông đắc lợi chi lợi." Chương 567 biết được nội tình. Tiêu Vương phủ thủ vệ tuy rằng nghiêm mật, đối nàng tới nói lại quay lại tự nhiên, mang đi thánh tôn cũng không phải cái gì việc khó. Không được Mộ thanh phù bản năng liền hô ra tới, đối thượng nàng hoài nghi con ngươi, trần trờ hạ nói. Cái kia, ta không thể hiện tại rời đi. Nàng đã như vậy, trở về cũng không bao lâu để sống, nhất định phải đem mạc phượng kỳ bên người nữ nhân đều rửa sạch sạch sẽ. Có cơ hội lại đối mộ thanh ly động thủ, nhưng này phó tâm giao định là hiện tại liền phải rút. Nữ tử cho mày, vì sao? Ngươi lưu lại trừ bỏ bị mạc phượng kỳ lợi dụng còn có thể làm cái gì? Hơn nữa tông miếu tự ngươi đi rồi rắn mất đầu, nếu ngươi không nhanh lên trở về Chắc chắn có đại loạn tử ra tới Mộ thanh Phủ trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra cái lấy cớ chấm tư suy nghĩ chung khỏe mắt đảo qua nữ nhân này đông nhiên liền nảy ra ý hay trước mắt này nữ tử còn không phải là cái có sẵn sát thủ sao làm nàng trực tiếp đi đem phó tâm giao giết không thể so chính mình ở chỗ này trầm tư suy nghĩ hảo Mộ Thanh Phù trong lòng vui mừng trong miệng nói chứ không nói này đó ngươi nhanh lên đi đem phó tâm giao giết trở về lúc sau ta lại cùng ngươi giải thích chờ nữ nhân này vừa đi Chính mình đã kêu tới tiêu vương phủ thị vệ, làm thị vệ đem tiêu vương phủ thật mạnh vây quanh lên, nữ nhân này giết phó tâm giao sau cũng đừng nghĩ đào tẩu. Sắt phó tâm dao Nữ tử mặt lộ vẻ cổ quái chi sắc, vì cái gì muốn sắt nàng. Mộ thanh phủ đương nhiên không thể đối nàng nói là chính mình xem kêu hồ mị tử không vừa mắt, túi đầu trầm tư suy nghĩ lý do, kêu bộ dáng rừng ở nữ tử trong mắt đó là thánh tôn có chính mình cân nhắc. Liên tưởng đến phó tâm giao ngày gần đây đủ loại làm. Nữ tử thực tự nhiên cho rằng thánh tôn cùng chính mình tưởng giống nhau, đối phó tâm giao sinh ra bất mãn mới nghĩ diệt trừ nàng. Người chính là cảm thấy nàng không hảo khống chế, cho nên muốn muốn diệt trừ nàng. Nàng chậm rãi hỏi. Mộ thanh phủ không kịp cân nhắc liền lập tức đồng ý, lập tức gật đầu nói, là, ta đó là như thế tưởng. Ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại liên tiếp phun tảo. Mẹ nó, nữ nhân này không phải thánh tôn thuộc hạ sao, chủ tử đều hạ mệnh lệnh, nàng hẳn là không nói hai lời đi chấp hành. Hiện giờ hỏi 7 hỏi 8 là cái quỷ gì? Ta cũng như vậy tưởng, nàng đối mặc Phượng Kỳ chấp nghiệm quá sâu, cùng một lòng muốn lấy mộ thanh lim mà đại chi, cùng chúng ta ý tưởng không giống nhau. Nữ tử như mày, lúc trước ngươi chỉ thấy quá nàng một mặt, liền nói nàng tuyệt không phải cam tâm làm người bài bố người, trước mắt tới tìm chúng ta hợp tác là không có cách nào, tương lai sẽ trở nên không hảo khống chế. Ta khi đó còn không tin, khuyên bảo ngươi đáp ứng cùng nàng hợp tác, hiện giờ lại là tự thực hậu quả xấu. Đừng nói là đối tông miếu có qua có lại, phó tâm giao kia nữ nhân nhận tâm đến nàng cha bệnh sắp chết đều không quay về thấy cuối cùng một mặt, duy nhất ý niệm chính là đem mộ thanh ly kéo xuống mã, chính mình làm tiêu vương thế tử phi, liền sinh nàng dưỡng nàng phụ thân là có thể như thế đối đãi không nói đến tông miếu đâu. Khác không nói, chính là hôm nay nàng đem tiêu vương phi thân phận nói cho Mạc Phượng Kỳ một chuyện liền làm ta hảo sinh tức giận, nhịn không được ra tay giáo hấn một phen, nàng mặt ngoài cũng phục mềm, chính là nữ tử cười lạnh nói ta tất nhiên là nhìn ra được tới, kia bất quá là có lệ ta, về sau ta cùng loại sự tình nàng vẫn là sẽ làm theo, đáng giận. Mộ thanh phù chấp chấp mắt, nàng như thế nào không nghe hiểu nữ nhân này nói gì. Lời này Trung Ý Tứ, hình như là thánh tôn phía trước nói phó tâm giao là cái không thể hợp tác người, mà nữ nhân này cảm thấy có thể thử một lần, hiện tại lại tưởng đổi ý. Từ từ, lời này Trung Ý Tứ có phải hay không nói, phó tâm giao là bọn họ đồng lõa. Ngoa tàu. Mộ thanh phủ phản ứng lại đây, chỉ cảm thấy trái tim đều phải nhảy ra hết hầu. Nguyên lai phó tâm giao là tông miếu xếp và ở tiêu vương phủ nằm vùng, chính mình vừa rồi còn ngốc đến làm trước mắt nữ nhân giết phó tâm giao, may mắn không nhiều lời lời nói, bằng không nháy mắt liền lòi. Nàng kia nỗi lòng không chừng, cũng không có nhận thấy được thánh tôn không thích hợp tới, miễn cương ổn định trụ tức giận sau nói, bất quá phó tâm giao trước mắt còn chưa tới trừ bỏ thời điểm, nếu lúc trước là ta thúc đẩy hợp tác, ta tất sẽ xem trong nàng Người yên tâm đi Nói nơi này chuyện vừa chuyển, tiêu vương phủ rốt cuộc không phải ở lâu nơi, chúng ta trước rời đi. Mộ thanh phủ nghe lời này cấp không được, nàng cái này là lại không lấy cớ. Chính là nàng chỉ phải thánh tôn thân thể, lại không kế thừa hắn tư tưởng cùng ký ức, tông miếu người trong cũng không phải mộ ra người như vậy hảo lửa gạn, đến lúc đó chết không cần quá thảm. Đánh chết đều không thể cùng nàng đi, bằng không chính là vào hổ khẩu ổ sói. Mộ thanh phù hạ quyết tâm, đang muốn lớn tiếng kêu gọi tiêu vương phủ thị vệ. Đồng nhiên liền nghe thấy cách đó không xa chuyển đến nói chuyện thanh, nhan công tử ngươi ngồi ổn, nơi này có bậc thang. Nàng kia nghe thấy nói chuyện thanh cũng là cả kinh, đang muốn nói chuyện đã bị mộ thanh phủ đánh gãy ngươi tới, chính ngươi đi trước, chớ nên rút dây động rừng, ta ở tiêu vương phủ trung hòa bọn họ chu toàn, nhất định phải kéo dài tới mạc phượng kỳ cùng hoàng đế phản bội. Chính là, đi, mộ thanh phủ lấy hết can đảm, hạ giọng lệ á nói, nàng kia thấy nàng như thế, Cuối cùng là từ sau cửa sổ nhảy mà ra, dây lắt liền biến mất ở trong bóng đêm. Mộ thanh phù còn nhìn chằm chằm nàng biến mất địa phương phát ốc, dây tiếp theo cửa phòng đã bị người từ bên ngoài đẩy ra, nhan 11 bị thị vệ đẩy tiến vào, trên mặt mang theo hắn nhất quán tươi cười. Thánh tôn ở tại nơi này, còn thói quen. Nhan 11 ánh mắt nhạt nhạt, giống như trước mắt người không phải hủy hoại hắn hai chân đầu sỏ gây tội. Mộ thanh phù hoác xoay người, đem nhan 11 bên người thị vệ kinh đến, sôi nổi lượng ra vũ khí tới Bọn họ nhưng chưa quên người này từng là tông miếu Thánh tôn, tuy nói trước mắt võ công hoàn toàn biến mất, nhưng ai hiểu được có cái gì sau chiêu. Nhưng thật ra nhan 11 thần sắc bình tĩnh như cũ. a bất quá liền điểm này can đảm. Mộ thanh phủ rũ xuống lông mi, đi tìm mặc phượng kỳ tới, ta có chuyện quan trọng muốn nói cho hắn. Hôm nay nếu không phải nhan 11 tới kịp thời, nàng nói không chừng đã bị kia thần bí nữ nhân bắt đi, nhưng này cũng không đại biểu nàng đối nhan 11 có cái gì cảm kích. Này long trời lở đất tin tức. Nàng chỉ nghĩ chính miệng đối mặt Phượng kỳ nói. Bên ngoài sắc trời tờ mờ sáng. Mộ thanh ly nỉ non một tiếng từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, tay hướng bên cạnh tìm tòi lại là lạnh leo rừng đệm, buồn ngủ toàn tiêu. Đô quên vừa lúc tay chân nhẹ nhàng tiến vào tính toán cấp trong phòng thay tân than hỏa, vừa nhắc đầu thấy mộ thanh ly đã tỉnh, thế tử phi, sắc trời còn sớm, ngài nếu không ngủ tiếp sẽ. Mộ thanh ly lắc lắc đầu, không có đứng dậy, thế tử đâu? Nàng trong khoảng thời gian này ngủ đặc biệt không an ổn Thân thể không thoải mái, trong lòng áp lực cũng đại, chỉ cần mặc phượng kỳ không ở bên người nàng tất nhiên là ngủ không được. Phần 550 Thế tử ngày hôm qua ban đêm bị thị vệ kêu đi rồi, nói là nhan công tử tìm hắn. Đố quyên thay đổi than hỏa đi đến mộ thanh ly bên người, người nếu là không ngủ, nô tì liền đoan đồ ăn sáng tới. Không cần, ta ăn không ngô. Mộ thanh ly đóng hạ mắt, tối hôm qua ta mơ thấy mộ lam. Ở cảnh trong mơ mộ lam bị cầm tù ở một cái không thấy ánh mặt trời địa phương. Trên người nơi nơi là miệng vết thương, mộ thanh ly ở bên ngoài suốt ruột chạy tới chạy lui, chính là cứu không được nàng. Mộ lam cứu chính mình rất nhiều lần, nhưng nàng hiện tại mất tích, chính mình lại cái gì đều làm không được. Đố quyên nghe nàng nói như thế, cũng chỉ có thể khuyên đủ, thế tử phi vẫn là trước đừng nghĩ, mộ lam cô nương các nhân tử có thiên tướng, sẽ không có việc gì. Nàng nói lời này chính mình đều không tin. Trong khoảng thời gian này Mạc Phượng kỳ phái ra thị vệ mãn kinh thành tịnh Mộ Thanh Ly liền máu lạnh cùng vô tình đều phái đi ra ngoài, nhưng vẫn là không thu hoạch được gì. Mộ Lam hẳn là giữ nhiều lãnh ít. Mộ Thanh Ly tự nhiên là minh bạch điểm này, trên mặt cũng không có thả lỏng thần sắc. Chủ tớ hai người đang nói chuyện, bên ngoài bỗng nhiên chuyển đến như cẩm thanh âm, thế tử phi, phó cô nương đến thăm ngải. Phó tâm giao. Đố quyên cùng mộ Thanh Ly nhìn nhau, cơ hội là nhiều năm bồi dưỡng ra ăn ý, mộ Thanh Ly không nói một lời tiếp tục nằm, đố quyên tắc bưng đổi đi than hỏa ra cửa. Đối với như cầm thấp giọng quát lớn nói, têu cái gì têu, thế tử phi tối hôm qua một đêm đều không thoải mái, trời đã sáng mới ngủ hạ lúc này còn không có tình đâu, nếu là ngươi đem nàng đánh thức, xem thế tử trở về như thế nào thu thập ngươi. Như chăn gấm Đô quên mắng đầu cũng không dám ngâng. Nàng rõ ràng nghe thấy trong phòng có nói chuyện thanh mới dám mang phó tâm giao tiến bảo, nào biết Đô quên sẽ nói như vậy. Đô quên như thế tàn khốc nói xong, mới lơ đã ngẩn đầu thấy đứng ở mặt sau phó tâm giao, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Ai phó cô nương sớm, mới vừa rồi nốt thì không có thấy ngài, thật sự là thất lễ. Này xin lỗi cũng không chút để ý. Làm mộ thanh ly bên người hầu hạ nha hoàn, nàng ở tiêu vương phủ trung địa vị vốn là ở phó tâm giao phía trên, phía trước bận tâm thể diện còn thu liêm chút, hiện tại thánh chỉ tứ hôn của hoàng đế đều hạ, hai bên tự nhiên là sẽ rách ra mặt. Buồn cười chính là viện này còn có chút cái nha hoàn, cho rằng hoàng đế hạ chỉ liền bắt đầu khởi tâm tư khác, tỉ như mang theo phó tâm giao tiến vào như cẩm. Nếu không phải Sương Nhi sáng sớm ra phủ làm việc, Phó Tâm Giao liền hướng cửa vào không được đã bị mắng đi rồi. Phó Tâm Giao tất nhiên là nghe ra Đô Quyên ở chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, đáy lòng cười lạnh một tiếng, nghĩ xem ngươi này tiện tỷ còn có thể kiêu ngạo mấy ngày, mộ thanh ly xong đời sau cái thứ nhất chết chính là ngươi. Không sao, ai còn không có cái ánh mắt không hảo xử thời điểm. Phó Tâm dao ôn đoán cười, nghe nói thế tử phi bị bệnh vài ngày, vẫn luôn nghĩ đến lặng lẽ, không biết Đô Quyên cô nương có không thay ta thông truyền một chút Đỗ Quyên không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt nói, thế tử lúc trước công đạo quá, bất luận kẻ nào đều không thể nhiều thế tử phi thanh tịnh, húng chi thế tử phi còn không có tỉnh, nô tỷ tỉ là không dám đi, bằng không thế tử xong việc trách tội xuống dưới nhưng đảm đương không được. Nàng những câu lời nói đều đề cập Mạc Phượng Kỳ, chính là muốn cho Phó Tâm Giao biết khó mà lui, biết hai mới là thế tử tâm khảm người trên. Phó Tâm Giao lại không có như Đỗ Quyên đoán trước chung như vậy rời đi, mặt mày thấp liêm nói, Nga, như vậy sao, kia cũng không sao. Nếu thế tử phi ngủ, ta liền chờ nàng tỉnh ngủ hảo. Hôm nay nàng nhất định phải nhìn thấy mộ thanh ly bản nhân, định là muốn xác định một việc. Đấu quên trong mắt mũi nhọn chật lẻ. Phó tâm giao nữ nhân này hảo trọng tâm cơ, nàng đứng ở mộ thanh ly cửa không đi. Lời này nếu là chuyển ra đi, kết hợp hôm qua tứ hôn thánh chỉ còn không biết làm người nghĩ như thế nào đâu. Bên ngoài người thấy thế khẳng định sẽ suy đoán là mộ thanh ly dung không giới người, mới có thể không cho phó tâm giao vào cửa. Mạc Phượng Kỳ cự tuyệt còn có thể dùng hiếu kỳ tới làm tấm ổc, nhưng dính vào mộ thanh ly trên người liền tất nhiên là ghen tị chi danh, lại sẽ cho hoàng đế bọn họ phát tác lấy cớ. Đố quyên hận đến ngỡ răng. Chính ma ma sáng sớm liền đã nói với nàng loại tình huống này xử lý biện pháp, lúc trước nên thừa dịp Mạc Phượng Kỳ cùng mộ thanh ly đều không ở trong phủ thời điểm đem phó tâm giao lộng chết, chỉ đổ thừa chính mình mềm lòng, hiện tại lưu lại như thế mầm thai họa chương 568 mộ thanh ph Phó Tâm Giao mấy ngày nay bị đỗ quên nơi trốn áp chế, hôm nay cuối cùng Dương Mi thổ khí một phen, nhìn đỗ quên ẩn nhẫn bộ dáng liền cảm thấy một trận sung sướng. Người ở chỗ này làm gì? Chính rằng cô, Sương Nhi thanh âm từ phía sau chuyển đến, nàng ba bước cũng làm hai bước chạy đến Phó Tâm Giao trước mặt, mày liêu dự lực nói, ngươi lại buổi sáng xử tại nơi này làm gì? Thế tử sáng sớm liền đi ra ngoài, ngươi tại đây thấy không hắn. Tiếng nói vừa rước, trong viện vài người trên mặt cơ bắp đồng thời trừu động hạ. Đỗ quên lản cười. Thầm nghĩ Sương Nhi nha đầu này miệng là lợi, trực tiếp đem kia tầng giấy cửa sổ thọc hay xem phó tâm giao mặt hướng trô nào phóng. Phó tâm giao lại nói như thế nào đều là cái vân anh chưa gả tiểu cô nương, trước công chúng bị Sương Nhi như thế vũ nhục trong lòng hận đến muốn chết, trên mặt lại chỉ có thể làm bộ bi phẫn. Sương Nhi cô nương, ngươi như thế nào có thể như vậy? Ta làm sao vậy? Chúng ta thế tử phi cũng chưa nói qua ta gì, ngươi phó cô nương này liền đã kìm nén không được muốn hành xử chủ mẫu quyền lực. Sương Nhi một cái đại bạch mắt ném qua đi, từ góc tưởng cầm lấy một cái đại cây chổi hô, nô tỳ này cần phải quét rác, phó cô nương nếu là không đi, chờ hạ đại cây chổi lộng đảo ngươi nhưng khó coi. Phó Tâm Dao khí phát run. Sương Nhi tiện nhân này, ngày xưa còn chỉ cảm thấy đố quên chán ghét, không nghĩ tới mộ thanh ly bên người này hai cái nha hoàn không một cái thứ tốt. Phó Tâm Dao giận cực dưới độc kế để bụng, cố ý bắt lấy ngực đau hô một tiếng, làm như liền phải rốt cuộc Đột nhiên một đôi tay từ nàng phía sau bắt được nàng, đại phó tâm giao vừa đứng ổn liền lập tức bung ra, an lưu phong thanh âm chuyển đến, "Phó cô nương ngại không có việc gì đi." Quay đầu nhìn lại, Mạc Phượng Kỳ đang đứng ở viện môn khẩu mắt lạnh nhìn một màn này. Phó tâm giao nước mắt một chút liền dũng đi lên, lại bị chính mình sinh sôi nghẹn đi xuống, "Ta không có việc gì, không phải xương nhi cô nương khó xử ta." Toàn là một bộ ủy khuất bộ dáng, trong lòng lại ám đạo một tiếng không tốt. Mạc Phượng Kỳ so nàng đoán trước trung trở về mau. Như thế hôm nay tất là không thấy được mộ Thanh Ly. Đều do Sương Nhi cùng Đỗ Quyên này hai cái tiện nha đầu. Sương Nhi nhìn Phó Tâm Dao như vậy liền một bụng hỏa khí, vừa muốn cùng Mạc Phượng Kỳ cáo chạm, liền bị Đỗ Quyên nhẹ giẫm hạ mũi chân ngăn cản. Thế tử, phó cô nương sáng sớm tới nói là muốn thăm thế tử phi, là nô tỳ hai người sợ nhiều thế tử phi nghỉ ngơi, mới chờ phó cô nương đi vào, nô tỳ có tội. Mạc Phượng Kỳ lại không phải kia chờ không phân xanh đỏ đen trắng người, lại nói hắn tâm vốn dĩ chính là hướng về mộ Thanh Ly không cần phải kia đồ bỏ trang đáng thương, đem sự thật nói rõ ràng là được. Quả nhiên, Mạc Phượng Kỳ nghe phó tâm giao tại đây là muốn tới xem mộ thanh ly lúc sau, trong mắt xẹt qua một tia xem không hiểu thần sắc, không nói một lời liền hướng nhà ở đi, mở cửa phía trước mới nhàn nhạt ném xuống cái tự, thưởng Lời này nói không đầu không đuôi, nhưng An Lưu Phong tất nhiên là biết hắn tâm ý, cười tủng tỉm đối xương nhi nói, xương nhi cô nương, đố quên cô nương, thế tử cảm thấy hai người các ngươi hầu hạ thế tử phi co công, Ban thưởng các ngươi nửa năm tiền tưởng đâu? Lời này vừa ra Phó Tâm Dao trên mặt càng đâu không được, không nói hai lời xoay người liền đi. Đồng dạng xấu hổ còn giống như Cẩm. Viện này tổng cộng ba cái nha hoàn, Sương Nhi cùng Đỗ Quyên đều được trọng thưởng, nàng lại cái gì đều không có, này chẳng phải là tỏ vẻ thế tử đối nàng không hài lòng. Như Cẩm trong lòng một cuộn chỉ rối, lung tung tìm cái lấy cớ cũng lui xuống. Đỗ Quyên nhìn này trước sau rời đi hai người, trong mắt mũi nhọn hiện lên. Viện này yêu ma quỷ quái là càng thêm nhiều. Nhìn thế tử phi bị bệnh, thật là cái gì tầm tư đều dám sinh, sớm muộn gì hung hăng thu thập các nàng. Mạc Phượng Kỳ vào nhà thời điểm nhìn mộ thanh ly đưa lưng về phía hắn, làm như còn đang ngủ. Bên ngoài mới vừa rồi đều xảo thành như vậy, nàng ở bên trong còn ngủ được. Hắn thả chậm bước chân chậm rãi chiều nàng đi đến, có thể đi gần đều nghe không được mộ thanh ly tiếng hít thở. Mạc Phượng Kỳ đồng tử co rụt lại, một cái lắc mình lược đến mép giường đang muốn rôi tay đi chạm vào nàng, lại bị mộ thanh ly dành trước bắt lấy ngón tay lựa đến ngươi. Nàng xoay người lại, sắc mặt vẫn là tái nhợt, nhưng trong mắt khôi phục ngày xưa linh động thần sắc, không hề là nặng nghề dáng vẻ gian u. Mặt Phượng kỳ thở phào nhẹ nhõm, mang theo chút oán trách nói, lần sau không thể như vậy. Hắn kia một khắc trái tim đều không nhảy. Mộ Thanh ly miệng đô lên, ai làm ngươi đi thời điểm đều không cùng ta nói, ta sáng nay thượng lên nhìn ngươi không ở, cũng là doạ tỉnh. Không hắn tại bên người, nàng liền giấc đều ngủ không ăn ổn. Nhìn cặp kia Hắc Bạch phân minh trong mắt lẳng lặng nhìn chính mình, Mặc phượng kỳ khỏe miệng chịu chịu, cuối cùng là thay đổi quần áo nằm ở trên giường đem nàng ôm vào trong ngực. Không giống thường lui tới như vậy ngăn đón eo ấn ở chính mình trong lòng ngực, mà là vòng qua nàng vai, nhẹ nhàng hộ ở trong ngực, như là sợ đem nàng chạm vào nát. Hôm nay như thế nào? Đây là tự nàng quyết định lưu lại hài từ lúc sau, hắn mỗi ngày đều sẽ hỏi nói, tuy rằng mộ thanh ly mỗi lần trả lời đều là trấn an hắn giải xấu nói. Khá hơn nhiều. Nàng ở hắn trong lòng ngực hơi hơi ngầm đầu, lần này là thật sự khá hơn nhiều. Từ trước thiên bắt đầu đã không như vậy tưởng nôn, lượng cơm ăn cũng một chút gia tăng, ta nôn ngén thời gian khả năng muốn đi qua. Nàng thân mình vẫn là suy yếu, nhưng có thể ăn hạ đồ vật chính là một đại đổi mới, chỉ cần có thể ăn được cơm, thân thể mới sẽ không chuyển biến xấu đi xuống. Theo tháng tăng đại, hai tử một ngày ngày ngồi ổn, nàng cũng không cần lại ăn, cái loại này sẽ thương tổn thân thể giữ thai dược. Trên thực tế đã nhiều ngày thai nhi đã ổn định rất nhiều, ít nhất không còn có xuất huyết gì đó, mỗi ngày chỉ cần nằm ở trên giường bất động. Bụng cũng sẽ không đau. Hắn nghe vậy trong mắt hiện lên kinh hỷ, tay tắc bị mộ thanh ly lôi kéo ấn ở chính mình trên bụng. Còn có hơn 6 tháng, hai tử liền phải sinh ra đâu. Khoe miệng nàng treo lên một cái mỉm cười ngọt ngào tới, người muốn nhi tử vẫn là nữ nhi. Nàng trọn mắt thấy hắn, đáy mắt có chút cái rào hoạt. Thời đại này nam tử tất là thích nam Hải đặc biệt nàng trong bụng cái này lại là con vợ cả, nếu là cái nam Hải đó là đích trưởng tử. Nàng đảo muốn nghe hắn như thế nào trả lời. Mặc phượng kỳ đốn hạ, ngữ khí nhanh chóng nói, nhi tử. Đây chính là mộ thanh ly trăm triệu không nghĩ tới đáp án, không khỏi trường lớn đôi mắt, ngươi chẳng lẽ không nên nói, mặc kệ là nam hải nữ hải, chỉ cần ta sinh ngươi đều thích. Kia! Kia nàng nếu là cái nữ nhi nhưng làm sao bây giờ? Nói nàng trong lòng liền tới khí. Hảo à, nàng phí lớn như vậy kính nhi sinh hạ đứa bé này, nếu không phải cái nam hải hắn còn không thích. Cùng lắm thì nàng mang theo khuê nữ rời nhà trốn đi bãi. Mạc Phượng kỳ không nhanh không chầm nói, nếu là cái nữ nhi, ta liền không thể đánh nàng, mấy ngày nay ngươi vì hài tử chịu khổ, như thế nào giúp ngươi đòi lại tới. Mộ thanh ly sừng sốt, hốc mắt chầm dại ướt ác. Nguyên lai like hắn lại là vì cái này lý do muốn nam hài sao, đánh một đốn cho nàng hết giận. Mỗi hoa, quán thượng như vậy cái cha ta có thể làm sao bây giờ ta cũng thực tuyệt vọng áo. Mộ thanh ly nước mắt liên tiếp đi xuống rớt, buồn ở trong lòng ngực hắn biên khóc biên nói, kia cũng không được, ta sinh nhi tử không cho ngươi đánh. Ngươi như thế nào có thể tùy tiện đánh hắn? Ô oh, oh. nàng cũng không biết vì cái gì, từ mang thai lúc sau cảm xúc dao động đặc biệt đại, thì đại điểm chuyện này, không đâu vào đâu đều có thể chọc đến nàng khóc lên. Mạc Phượng Kỳ nhưng thật ra bật cười, càng thêm có thể khóc. Trong tay từng cái chân an vô nàng bối. Phần 551 Hắn đó là như vậy vừa nói, nơi nào bỏ được đánh. Mộ Thanh Ly khóc đã lâu mới ngừng, thói quen tính ở Mạc Phượng Kỳ trên người sờ sờ nước mắt mới nhớ tới chính sự. Ngươi tối hôm qua là làm gì đi? Thu nhiên là người tới, nói Mộ Thanh phủ tìm ta. Mộ Thanh phủ? Mộ Thanh Ly bản năng nói, nàng hơn phân nửa đêm tìm ngươi làm cái gì? Hơn phân nửa đêm trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, cái kia nói đến chỗ này nàng chính mình đều nói không được, trong óc không khỏi hiện ra thánh tôn áo giáp quần manh xuất hiện ở Mạc Phượng Kỳ trước mặt bộ dáng. Mạc Phượng Kỳ kịp thời nắm Mộ Thanh Ly cằm, nheo nheo mắt, ngươi suy nghĩ cái gì? Hắn quá quen thuộc nàng kia biểu tình, quá quen thuộc quá quen thuộc. Liên hệ thượng nàng kia nửa thanh chưa nói xong nói, Mạc Phượng Kỳ đáy mắt hiện lên một tia nguy hiểm. Mộ Thanh Ly đột nhiên không kịp phòng ngừa bị chà bao, nào dám nói với hắn lời nói thật, thò lại gần ở Mạc Phượng Kỳ miệng thượng thìn mổ một ngụm, "Chính là sợ ngươi bị hắn chiếm tiện nghi sao? Ngươi tiếp tục nói, Mộ Thanh phủ tìm ngươi qua đi làm gì?" Vạn phần may mắn hắn ngữ chung hắn mặc Kệ giới tính là cái gì chỉ có một phát tâm, nếu không Mạc Phượng Kỳ một hai phải thu thập nàng. Cũng may mắn lúc trước ở nói với hắn tương lai thời điểm, Không giảng quá lúc đó còn có hủ văn hóa này bà tự. Mạc Phượng Kỳ hư lạnh một tiếng, tỏ vẻ tạm thời không cùng nàng truy cứu. Nàng nói tối hôm qua thượng có cái thần bí nữ nhân đi tìm nàng, hẳn là tông miếu người trong muốn mang nàng rời đi. Thần bí nữ nhân. Mộ thanh ly lắp bắp kinh hãi, tông miếu còn có cái nào nữ nhân có cũng đủ thân phận có thể tiếp xúc đến thánh tôn, lại có ai võ công lợi hại đến dễ dàng vòng khai trong phủ thị vệ. Mộ thanh phủ bị từ địa lao xoay ra tới an trí, nhưng nàng còn ở tiêu vương v Mộ Thanh Ly tuy rằng không biết võ công, lại nhiều ít hiểu chút môn đạo. Như là Mạc Phượng Kỳ như vậy từ nhỏ tập võ lại là cái võ học thượng đại tài, nói thượng là siêu nhất lưu cao thủ, có thể cùng hắn đối địch không có mấy người, có thể cùng hắn sánh vai đại khái cũng chính là Mộ Dung Tuyệt Trần, Tông Miếu Phong đàn chủ người như vậy. So với bọn hắn kém một ít, giống như là Tông Miếu thánh nữ Bạch Thiên Mạch như vậy. Nàng không sai biệt lắm là cái nhất lưu cao thủ, nếu không phải tự cho mình rất cao, giả lấy thời gian còn có thể càng tiến thêm một bước. Đáng tiếc chết quá sớm, theo Mạc Phượng kỳ theo như lời, mà quyển lâm võ công hẳn là cùng bạch thiên mạch không sai biệt lắm. Lại phía dưới chính là An Lưu phòng chỉ cần không gặp phải đứng đầu kia mấy cái, ngày thường cũng sẽ không gặp được cái gì phiền thoái. Đương nhiên toàn thịnh thời kỳ thánh tôn bất kể nhập trong đó, hắn kia tương đương với khai quải. Tiêu vương phủ thị vệ đông đảo, có thể thành công vòng qua nhiều người như vậy thai mắt không bị phát giác, như thế nào đều phải cùng bạch thiên mạch không sai biệt lắm trình độ. Nhưng vấn đề là tông miếu nào còn có như vậy nữ nhân. Mộ thanh ly nghĩ đến đây cảnh giác lên, không phải là có người muốn đem thủy làm cho càng vẩn đục chút, cố ý lộng hôn chúng ta tầm mắt đi. Bằng không vô pháp giải thích này chống rông toát ra tới nữ nhân. Không phải. Mạc Phượng Kỳ lắc đầu, ta cảm thấy tông miếu rất có khả năng thật sự tồn tại như vậy một người, ở đại sở ẩn nút xuống dưới tùy thời hội báo đại sở tình huống. Tông miếu mấy năm nay mọi chuyện mau người một bước, rất nhiều lần đều làm đại sở An mệt. Bọn họ cùng biên cảnh thượng man tộc hợp tác, lại nâng đỡ Bạch Liên giáo đương kẻ chết thay, chuyên môn chọn đại sở đau điểm đánh. Chỗ nào sẽ có trùng hợp như vậy chuyện này? Kia chiếu ngươi nói như vậy, nữ nhân này vẫn là cái thân cư địa vị cao, ít nhất muốn ở trong hoàng cung, tựa như lúc trước Bích Tần giống nhau. Mộ Thanh Ly như mày, chẳng lẽ hoàng đế bên người trừ bỏ cái Bích Tần còn có cái thứ hai tông miếu gian thế? Nàng như vậy nói liền đem nhận thức cung phi ở trong đầu qua một lần. Còn có Mộ Thanh phู่ nói: Nàng kêu biết Thánh Tôn bắt người liền vì hút ngươi hồn phách một chuyện. Mạc Phượng Kỳ nhìn mộ Thanh Ly trên mặt không có xuất hiện dị sắc, mới tiếp tục nói, không biết kia nữ nhân giải tới rồi nào một bước, nhưng nàng lại là so người khác biết đến nhiều hơn nhiều. Thánh Tôn thân phận là hắn lớn nhất bí mật, tông miếu chung này một thế hệ nhất đến hắn trọng dụng phong đàn chủ cùng Bạch Thiên Mạch đều không biết việc này. Phong đàn chủ đó là lúc trước cùng Đại Lương Hoàng Tử hợp tác mưu sát mộ Thanh Ly đường mội mộ phỉ, Bạch Thiên Mạch ngày ngày thế Thánh Tôn xử lý giáo chung sự vật. Này hai người đều đối hắn muốn hút mộ thanh ly hồn phách việc không biết gì, chỉ đương thánh tôn là phải dùng mộ thanh ly đương tế phẩm, nữ nhân kia là làm sao mà biết được. Nàng ở tông miếu nên là một cái như thế nào địa vị đâu. Mộ thanh phủ chính mình không có ý thức được điểm này, nhưng Mạc Phượng kỳ dây lắt liền nghĩ tới. Nói như thế tới tông miếu thật sự có cái vị cao quyền trọng nữ tử ở đại sở, còn cùng mộ thanh phủ gặp qua. Mộ thanh ly có chút lo lắng nói, nàng nơi nào là những người đó đối thủ. Nếu không vài lần gặp mặt đã bị nhân ra xem thấu. Điểm này Mạc Phượng Kỳ cũng tỏ vẻ tán đồng, hơn nữa ta tổng cảm thấy, Mộ Thanh Phù trong lời nói có chuyện dấu dếm. Nàng có lẽ phía trước sắp sửa đối lời hắn nói diễn lụy quá, lo dịp thượng tìm không ra lỗ hồng, nhưng Mộ Thanh Phù tố chất tâm lý vẫn là quá kém, Mạc Phượng Kỳ cẩn thận chú ý hạ nàng thần thái, nhất thời liền phát hiện manh mối. Mộ Thanh Phù cũng đích xác chưa nói lời nói thật. Nàng ở cùng Mạc Phượng Kỳ nói chuyện thời điểm, hoàn hoàn toàn, toàn ẩn tàng rồi phó tâm giao thân phận. Không khỏi nghĩ có lẽ có thể mượn phó tâm giao tay diệt trừ mộ thanh ly, chính mình đến lúc đó lại đem phó tâm giao tố giác. Lấy mạc phượng kỳ si tình, mộ thanh ly sau khi chết hắn là tuyệt đối sẽ không lại cưới, như vậy liền không có cái nào nữ nhân có thể lưu tại mạc phượng kỳ bên người. Như thế mộ thanh phủ cho dù chết cũng có thể nhắm mắt. Nhưng nàng sợ mạc phượng kỳ có nguy hiểm, nhưng thật ra đem trừ bỏ việc này ở ngoài mặt khác là đều nói cho mạc phượng kỳ, bao gồm kia nữ nhân nói tiêu vương phi thân thế. Mộ Thanh Phù ở hiện đại khi cũng không phải cái gì thông kim bác cầu người, mà Phượng Kỳ đối nàng tới nói chính là cái xa ở sách sử thượng nhân vật, chẳng qua bị miêu tả dung mạo tuấn mỹ, lại là hiếm thấy xi tình, mới có thể đối hắn cuộc đời biết một chút. Nhưng nơi nào hiểu được Tiêu Vương phi thân thế? Trung hợp chính là Mộ Thanh Phù tối hôm qua nghe kia thần bí nữ tử nhắc tới Phó Tâm Dao vận may cấp bại hoại bộ dáng, liền đoán được Phó Tâm Dao nói cho Mạc Phượng Kỳ kia sự kiện hẳn là thật sự. Vì thế ở Mạc Phượng Kỳ vấn đề thời điểm, Nàng liền thuận thế nói ở hiện đại giã sử chung đích sắc có nói qua tiêu vương phi đến từ ba tư, xem như cho hắn ăn một liều thuốc căn thần. chương 569 mất tích kim sức. Mạc Phượng Kỳ nửa tin nửa ngờ. Hắn đối mộ thanh phủ cùng phó tâm giao thoại bản có thể còn nghi vấn, nhưng mà quyển lâm đã đi ba tư, chân tướng rốt cuộc như thế nào, chờ nàng trở lại sẽ tự rõ ràng. Suy nghĩ mô phi thân thế. Mộ thanh ly nhìn hắn sau một lúc lâu không nói lời nào, liền biết Mạc Phượng Kỳ trong lòng vẫn là không bỏ xuống được Ấn. Hắn lên tiếng, ngữ khí có chút cái châm thấp, ngần ấy năm, ta trước nay không nghĩ tới mâu Phi có lẽ sẽ lưng đeo như vậy trầm trọng đổ vợ. Tiêu vương Phi ở trước mặt hắn toát ra đối cô hương tưởng nghiệm, chỉ có hắn khi còn nhỏ trong lúc vô ý nhìn đến kia một lần, lại nhiều năm như vậy tới nàng chưa từng đề cập quá. Hiện giờ vẫn là từ người khác trong miệng biết được tiêu vương Phi thân thế, cái loại này tư vị cũng không dễ chịu. Kỳ thật này thật dài một đoạn thời gian tới nay. Hắn đều cố tình không cho chính mình suy nghĩ tiêu vương cùng tiêu vương phi tin người chết, liền như hắn đối mộ thanh ly theo như lời, tưởng nhiều liền nhịn không được trách cứ chính mình. Vì cái gì hắn lúc trước không ở kinh thành, vì cái gì hắn không có thể ngăn cản này hết thảy liền tiêu vương phi cuối cùng một mặt cũng chưa thấy. Nhưng bất thình lình tin tức làm mạc phượng kỳ trong lòng hối hận cơ hồ áp lực không được, làm trầm trọng thêm dũng đi lên, sắp đem hắn bào phủ. Mẫu phi không nói, đều có nàng đạo lý, không thể trách ngươi. Mộ Thanh Ly trở tay ôm lấy Mạc Phượng Kỳ, nhẹ giọng nói, "Tựa như ta sẽ nói cho ngươi, ta không phải thời đại này người, lại tuyệt không sẽ đối con của chúng ta đề cập, bởi vì ngươi là cái kia bồi ta đi qua cả đời người, mà ở hài tử trước mặt ta chỉ cần là cái mẫu thân, nhưng cái đó chuyện quá khứ, vô luận là hoang mang vẫn là đau xót, đều không cần làm hắn thấy." Tiêu Vương Phi hẳn là cũng là như vậy từng đi, cho nên nhiều năm như vậy chỉ tự chưa để. Mạc Phượng Kỳ hơi hơi nâng lên cằm, lưu ly đáy mắt hiện lên một tia mê vóng. Nhưng mẫu phi nếu là không nghĩ quay đầu chuyện cũ, cần gì phải nói cho phó tâm giao. Tiêu vương phi là cái nội tâm thực ôn nhu thực thiện lương người, nhưng nàng tâm như gương sáng, hẳn là sẽ không đối phó tâm giao thổ lộ tình cảm. Lời này đem mộ thanh ly cũng hỏi ở, nàng suy nghĩ hồi lâu mới nói, có lẽ. Có lẽ mẫu phi cũng không phải cố ý nói cho nàng, chỉ là trong lời nói lộ ra manh mối vì phó tâm giao bắt được đi. Đúng rồi, ngươi không phải nói mẫu phi trong tay có cái kim sức, Mặt trên có ba tư vương đỉnh đồ án sao, có thể hay không phó tâm giao thấy chính là cái kia. Mộ Thanh Ly không nói cũng đảo thôi, như vậy vừa nói Mạc Phượng Kỳ bỗng nhiên nhớ tới tiêu vương phi cái kia kim sức, từ hắn khi còn bé bắt đầu liền không còn có gặp qua, lại là này hết thể khởi nguyên kim sức. Người trước nghỉ ngơi, ta đi mẫu phi chỗ đó nhìn xem. Mạc Phượng Kỳ nói liền đứng dậy, tính toán đi tiêu vương phi sinh thời sân. Chính là mộ Thanh Ly có chút lo lắng. Tiêu vương phi chết đối Mạc Phượng Kỳ đã kích rất lớn. Nàng sợ hắn trốn Cũ Trọng Du sẽ thương tâm, nhưng nàng hiện giờ lại không xuống giường được, không thể bồi hắn cùng hướng. Không có việc gì. Mạc Phượng Kỳ Trấn An vô vỗ tay nàng, đốn hạ nói, ngươi yên tâm, lòng ta hiểu rõ. Mộ Thanh Ly biết hắn tâm ý đã quyết, thấp thấp thở dài, nhìn Mạc Phượng Kỳ rời đi. Thế tử, cái kia. Chúng ta xác định đi vào. An Lưu Phong nhìn Mạc Phượng Kỳ bóng dáng, do dự hỏi. Mạc Phượng Kỳ cũng chính là trở lại kinh thành kia một ngày tới nơi này. Ngày thứ hai tiêu Vương cùng tiêu Vương Phi quan tải liền rời đi Linh đường viện này liền không xuống dưới trong khoảng thời gian này ngày ngày đều có nhà hoàn tới quét ước bảo đảm nơi này cùng tiêu Vương Phi sinh thời nơi giống nhau như lúc nhưng trước sau là không có chủ nhân cho nên muốn hiện lạnh lẽo mặt Phượng Kỳ đứng ở cửa thâm thử sắc đáy mắt dường như băng hà kích động nhiều năm như vậy hắn vô số lần từ nơi này ra ra vào vào lại chưa từng tưởng hiện tại như vậy trần chờ mỗi lần mặc kệ mẫu Phi đang làm cái gì chỉ cần hắn đi vào Nàng đều sẽ buông trong tay sự tình ngẩn đầu lên xem hắn, cặp kia đồng dạng màu tím trong mắt hơi hơi dạng ý cười. Chỉ là ánh mắt kia. Rốt cuộc nhìn không thấy. An lưu phong thấy Mạc Phượng Kỳ càng thêm chân mặc, thật cẩn thận nói, thế tử, nếu không ta sao ngày mai lại đến đi. Không. Hắn này một tiếng bừng tỉnh Mạc Phượng Kỳ, lắc lắc đầu liền bước vào sân. Viện này thật là cùng tiêu vương phi ở khi giống như lúc, liền hai bên bái phòng hoa cỏ đều y theo nàng yêu thích, Mạc Phượng Kỳ càng đi trong lòng càng là trầm trọng thẳng đến đẩy ra cửa phòng ngáy mắt, một cổ nhàn nhạt thanh hương nhào vào hắn cánh mũi, mặc phượng kỳ trong lòng hung hăng một giật mình. Đây là tiêu vương phi thích nhất mai hương. Mỗi năm mùa đông hoa mai thỉnh phóng thời điểm, tiêu vương phi luôn thích làm nhà hoàng chiếc hoa mai đặt ở trong phòng, đúng là hiện giờ hương vị. Mặc phượng kỳ cơ hồ có một khắc hoàng hốt, cảm thấy có thể hay không là tiêu vương phi đã trở lại. Lại hoặc là, kỳ thật mẫu phi trước nay đều không có rời đi, thời gian dài như vậy đều là hắn ảo giác Liên vào giờ phút này Phía sau có tiếng bước chân vang lên, Mạc Phượng Kỳ đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt sáng quét nhìn lại, nhưng trong mắt quăng lại ở trong nháy mắt diển xuống dưới. Như thế nào là ngươi? Hắn trong giọng nói có hiếm thấy tức giận, tuy rằng thực đạm lại vẫn là có thể nghe được ra tới. Phó tâm giao trăm triệu không tới trước hắn là này phúc biểu tình, sững sốt mới cười nói, Vương phi sinh thời nói qua nàng thích này Mai Hương, trong lòng ta nhớ Vương phi, liền mỗi ngày tới đây mang lên mấy chi hoa mai. Nếu là Mạc Phượng Kỳ trong cuộc đời hai cái nhược điểm, Một cái là mộ thanh ly, một cái chính là tiêu vương phi. Phần 552 Hiện giờ tiêu vương phi chết đều đã chết, không hảo hảo lợi dụng một phen chẳng phải đáng tiếc. Phó tâm giao nghĩ, ngữ khí càng thêm thanh khẩn. Nhưng thật ra An Lưu Phong liếc phó tâm giao liếc mắt một cái, khẽ lắp đầu. Nữ nhân này cũng không biết là thần thánh phương nào, tồn tại cảm đông nhiên liền cường lên, chỗ nào chỗ nào đều có thể thấy nàng. Non nửa cái canh giờ trước nàng còn cùng sương nhi ở mộ thanh ly trong viện sạc thanh đâu. Như vậy đoạn thời gian lại tới nữa tiêu vương phi nhà ở, cũng không biết là thật sự trùng hợp, vẫn là có khác hắn yêu. Mạc Phượng kỳ là càng thêm không kiên nhẫn. Hắn hôm nay tới chính là tìm tiêu vương phi kim sức, phó tâm giao lại đúng là âm hồn bất tán theo đi lên, thật là lệnh người phiên chán. Lưu Phong, đưa phó cô nương về phòng. Mạc Phượng kỳ vốn là không phải luyện chuyển người, sinh khí hậu quả chính là ngạnh bang bang bức ra như vậy một đoạn lời nói tới, chút nào không suy xét phó tâm giao mặt mũi Ngạnh Sao mỗi lần loại này xui xẻo sự đều là của hắn. An Liêu phong đỉnh đầu một con quạ đen bay qua, bất đắc dĩ đi đến Phó Tâm Dao trước mặt nói, "Phó cô nương, ngài cũng mệt mỏi, tiểu nhân đưa ngài trở về đi." Hắn lời này bên ngoài thượng là cho Phó Tâm Dao một cái dưới bậc thang, trên thực tế hơi hơi hàm chứa cảnh cáo ý tư ở bên trong, nói nàng hôm nay quá mức sinh động. Phó Tâm Dao tất nhiên là tức giận, nàng chạy tới nơi này là có hai cái mục đích, trong đó một cái đó là tưởng cùng Mạc Phượng kỳ một chỗ trong chốc lát trò chuyện. Còn có một cái sao. Nghĩ đến đây, phó tâm giao đáy lòng bất mãn tan thành mây khói, làm bộ thất vọng thở dài, kia tiểu nữ liền đi về trước, thế tử trăm triệu bảo trọng thân thể. Dứt lời đi theo an lưu phong rời đi. Mặc phượng kỳ xác nhận nàng đi xa, mới đưa nhà ở môn đóng lại, hướng nội thất đi đến. Này gian nhà ở với hắn mà nói chàn đầy tra tấn, bên trong tràn ngập hắn từ trẻ nhỏ đến thiếu niên đa số ký ức, hắn ra, phụ thân hắn, hắn mẫu thân, toàn bộ tại đây trong phòng Năm trước giờ phút này, bọn họ còn vui mừng kế hoạch hôn sự, toàn bộ tiêu vương phủ hoàn thiên hỷ địa, năm nay lại đã người đi trả lệnh, toàn bộ trong phòng tĩnh mịch một mảnh. Mạc Phượng Kỳ lắc lắc đầu, đem trong đầu này đó cảm xúc đuổi đi, khít sâu một hơi từ bản trang điểm bắt đầu tìm. Tiêu vương phi trang sức rất nhiều, kim ngọc mã nào bích tỉ, suốt một đại hộp trang sức hoàng Mạc Phượng Kỳ đôi mắt đều có chút đau, chỉ là liếc mắt một cái quét tới, cũng không có trong trí nhớ kêu kim sức. Không ở trang sức hộp Mạc Phượng Kỳ xác nhận về sau lại đi tìm mấy cái tiêu vương phi phóng đồ vật địa phương, đồ vật chỉnh chỉnh tề tề phóng, dựa theo phân loại lý trình tề, nhìn lên liền không giống ẩn dấu đồ vật bộ dáng. Mạc Phượng Kỳ chưa từ bỏ ý định, thậm chí đem trong phòng khả năng có mật thất địa phương tìm một lần, lại vẫn là không có bất luận cái gì phát hiện. Tiệu Kim sức tựa như chỉ tồn tại hắn trong trí nhớ, khó tìm bóng dáng. Chờ An Lưu Phong trở về thời điểm, Mạc Phượng Kỳ đã đem trong phòng triệt triệt để để toàn bộ đi tìm hai lần. Đồ vật dịch khai lại thả lại đi, qua lại mấy lần vẫn là không có tìm được. Thế tử, chúng ta định là muốn hôm nay tìm ra sao? An lưu phong gãi gãi đầu, không nói cái khác, ta này một đi một về đều nửa canh giờ, muốn tìm được đã sớm tìm được rồi. kia đồ vật đối vương phi quan trọng nói, nàng rất có khả năng đặt ở người khác sẽ không nghĩ đến địa phương, ngài nếu là một chốc không suy nghĩ, chúng ta liền ngày khác lại đến đi. Hắn biết mặc phượng kỳ là tuyệt không cho phép người khác tiến vào tiêu vương phi nhà ở loạn phiên. Cho nên cũng chưa nói làm thị vệ tới tìm nói như vậy, chỉ là khuyên Mạc Phượng Kỳ hôm nào lại đến. Kỳ thật An Lưu Phong còn có điểm sợ Mạc Phượng Kỳ quá mức chấp nhất tại đây, rốt cuộc trước mắt bọn họ lớn nhất phiền toái vẫn là Hoàng đế. Từ Mạc Phượng Kỳ ngày hôm qua cự Hoàng đế tứ hôn sau, toàn bộ Hoàng cung gió êm sóng lặng, loại này an tĩnh chung lại lộ ra một cổ tử quỷ dị tới. Sở tuyên đế người nọ ngày thường đều không cho phép người khác làm trái với hắn, này sẽ cô chấp cùng gì giống nhau, nơi nào bao dung Mạc Phượng Kỳ nói ra nói ra như vậy Hùng chi có khương công công cái kia láo ghét vật ở bên lật ngược phải trái, chỉ sợ là lửa cháy đổ thêm dầu. Hiện tại tiêu vương phủ đều phải chuẩn bị sẵn sàng nên đón hoàng đế xét nhà thánh chỉ, liền tính vương phi thân thế cùng ba tư có quan hệ, cũng muốn tạm thời trước phóng một phóng. Mặc phượng kỳ tìm hai lần đều không thu hoạch được gì, chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Chờ hắn bước ra nhà ở một khắc nghe An Lưu Phong ở phía sau lẩm bẩm một câu, này trong phòng mai hương cũng quá nặng, phó cô nương sợ là chết nửa cái cánh rừng hoa mai bỏ vào tới Tiêu vương phi thích nhàn nhạt hương khí, như có như không, phó tâm giao làm cho cái này nhìn như cùng tiêu vương phi giống nhau, kỳ thật nồng đầm không ít, nghe được lâu rồi đều có chút cái choáng vắng đầu. Mạc phượng kỳ trong lòng này ý niệm cũng là trợt lué mà qua, thực mô đã bị chính hắn đẻ ép đi xuống. Hắn muốn định trực tiếp hồi mộ thanh ly sân, người hà đi đến một nửa liền đụng tới vội vàng tìm thấy hạ nhân, thế tử, trong cung có ý chỉ chuyển đến, làm ngài tiến cung đâu. Tiến cung! Mạc phượng kỳ dừng lại bước chân. Thanh nhâm bình tĩnh hỏi, "Truyền chỉ thái giám đâu?" Ngày này một đêm hoàng đế đều không có bất luận cái gì phản ứng, nay liền làm hắn trực tiếp tiến cung. Ngày hôm qua thái tử đi rồi, Thánh Tôn đi vào kinh thành tin tức bằng màu tốc độ trải rộng phố lớn ngõ nhỏ. Lần này bất đồng với phía trước lời đồn đãi, là có nguyên liệu thật chuyển ra tới, thậm chí liền thật nhiều không biết Thánh Tôn thân phận người đều bị phủ cập. Nguyên lai like đây là tông miếu chung, cái kia trăm năm trước liền tồn tại, thần long thấy đầu không thấy đôi nhân vật thần bí. Truyền thuyết hắn búng tay gian liền lấy nhân tính mệnh. Truy thuyết hắn võ công cực kỳ lợi hại, liền tính là đại sở Tiêu Vương trên đời cũng không thắng được hắn, nghe nói hắn lần này xuất quan chính là tới ám sát hoàng đế, thay đổi triều đại. Trong lúc nhất thời nhân tâm hoàng sợ, không ít thế gia quý tộc hôm nay bắt đầu trộm chuẩn bị, tính toán ít có không đối liền rời đi kinh thành. Chương 570 thân nhiễm xa hương. Đại gia ý tưởng đều không sai biệt lắm, cùng lắm thì chờ hết thể chấn ai lạc định lại trở về, ai cũng không nghĩ ở thời điểm này gặp vạ lây. Chuyên chỉ công công đã đi trở về. Bất quá hắn đi phía trước nói, bậy hạ làm ngài được đến thánh chỉ liền lập tức vào cung. Truyền lời người nói. Nói như vậy truyền chỉ công công định là phải đợi miêu tả phượng kỳ một đạo nhi đi, trước mắt đi trước một bước, cũng có hoàng đế ý tứ ở bên trong. Mặc phượng kỳ nhưng thật ra không tính toán ở bên ngoài không cho hoàng đế mặt mũi lập tức làm an lưu phong chuẩn bị thỏa đáng liền vào cung. Phó tâm giao nhìn hắn bóng dáng ra tiêu vương phủ, hung tận cắn răng, chết hoàng đế, cũng không biết chọn cái thời điểm. Nàng phí như vậy đại công phu mới thiết hảo cục diện, vốn tưởng rằng mộ thanh ly lần này tránh cũng không thể tránh, không nghĩ tới ngang trời sát ra tới một cái hoàng đế, vận khí không phải giống nhau bối. Chờ mặc phượng kỳ đều đi nhìn không thấy, phó tâm giao mới thu hồi ánh mắt, trong mắt hung lệ chi sắc không giảm, mộ thanh ly, ngươi tốt nhất khẩn cầu chính mình hay là có thai, bằng không làm ngươi cùng ngươi trong bụng tiện loại đều không chết tử tế được. Tuân Nguyệt phía trước ngày nọ buổi tối, nàng ở trong phủ gặp được mộ lam, Gặp thoáng qua nháy mắt phó tâm giao mơ hồ nghe thấy được một cổ kỳ lạ dược vị, tựa hồ là giữ thai dược hương vị. Mọi người đều biết mộ làm tướng công qua đời nhiều năm, này nạc đại tiêu vương phủ có thể làm phiền mộ làm tự mình đi ngao dược cũng cũng chỉ có mộ thanh ly. Phó tâm giao đoán được việc này khi suýt nữa moi lạn chính mình lòng bàn tay. Nàng nhất biến biến thuyết phục chính mình nói không chừng là nghe sai rồi, còn lại áp không được đấy lòng nghi ngờ, ở mộ thanh ly trong phòng bếp động tay chân. Mộ thanh ly thân thể không coi là hảo. Bốn mùa luân phiên là lúc Tổng muốn uống thượng hai phút dưỡng thân dược, Phó Tâm Giao liền đem lăn lộn phá thai dược liệu ở nàng thường ngày ngao dược lầu niêu chung, cứ như vậy mặc kệ mộ Thanh Ly ngao cái gì dược, chỉ cần nàng ở thời gian mang thai uống lên, tất nhiên sẽ dẫn tới đẻ non. Nào biết mộ Thanh Ly từ ngày hôm sau liền không ra khỏi cửa. Phó Tâm Giao trong lòng hoài nghi càng trọng, nhưng Mạc Phượng Kỳ đem mộ Thanh Ly bảo hộ kín mít, Phó Tâm Giao không có ngoài ý muốn nhìn thấy mộ Thanh Ly cơ hội, lại không dám trắng trận luôn có một ít có tật giật mình. Như vậy kéo một tháng sau không thể nhịn được nữa, vẫn là thừa dịp Mạc Phượng Kỳ không ở, sáng sớm chạy tới mộ thanh ly chỗ đó, thầm nghĩ chỉ cần làm chính mình xem một cái, là có thể xác nhận mộ thanh ly rốt cuộc có hay không mang thai, hai tử còn ở đây không. Không thành tưởng lại bị mộ thanh ly nha hoàn dối trở về. Phó tâm giao dưới cơn thịnh nộ lại sinh độc kế, nghĩ thầm Mạc Phượng Kỳ sớm muộn gì muốn đi tiêu vương phi chỗ đó tìm hắn lưu lại kim sức, liền ở tiêu vương phi trong phòng thả xa Hương lại dùng nồng đậm hoa mai ché lớp, làm người khác không dễ phát hiện. Xã hương đối nam tử không có nguy hại, nhưng Mạc Phượng Kỳ ở có xã hương trong phòng đãi lâu rồi lại trở lại mộ thanh ly bên người, nàng trong bụng nhiệt trùng rất lớn sát xuất giữ không nổi. Nói đến cũng kéo, phó tâm giao mới vừa bố trí hảo liền thấy Mạc Phượng Kỳ tới, mắt nhìn liền phải thắng, lại bị hoàng đế đem người kêu đi rồi, như thế nào có thể không tức giận. Đừng tưởng rằng như vậy liền xong rồi. Phó tâm giao âm lành nói, mộ thanh ly... Năm đó ngươi gây cho ta thống khổ, ta muốn gấp 10 lần, gấp trăm lần còn cho ngươi. Những lời này trung hàm chứa vô hạn hận ý, dần dần rơi rụng ở vào đông gió lạnh chung Đại sở Hoàng Cung Mạc Phượng Kỳ ở Thái Giám dẫn dắt hạ mắt nhìn thẳng đi tới này vô số lần đi qua lộ, tâm như nước lặng Nếu nói vừa mới bắt đầu thu được thánh chỉ tứ hôn của Hoàng đế làm hắn phẫn nộ suýt nữa mất khống chế, hiện giờ lại là bình tĩnh trở lại. Kỳ thật để cho Mạc Phượng Kỳ chán ghét không phải Hoàng đế loạn điểm yên đi Mà là hắn vì hoàng quyền không từ thủ đoạn, buộc chính mình hiếu kỳ cùng phó tâm giao thành thân, tiêu vương cùng tiêu vương phi thây cốt chưa lạnh hoàng đế liền làm hạ này phiên hành động, có thể nào không cho người thất vọng buồn lòng. Tiêu vương phủ nhiều thế hệ trung lương, đối hoàng đế trung thành và tận tâm, không biết nhiều ít tiên liệt trôn cốt xa trường, hơn nữa bọn họ hiếm khi quá nhiều can hệ triều chính, sẽ không cùng bình tiêu ngạo, chưa từng đoạt vị chi tâm. Hoàng đế tâm sinh kiêng kỵ là bình thường, nhưng quyết tuyệt đến bực này nông nỗi vẫn là vượt qua Mạc kỳ đoán trước Này đây hắn ngày đó nhịn không được ở thái tử cùng Khương công công trước mặt mất khống chế. Chỉ là cái loại này mất khống chế một lần là đủ rồi. Không có mong đợi liền không có thương tâm, hiện tại hoàng đế không gây thương tổn hắn mảy may, cũng không động đậy mộ Thanh Ly cùng hài tử. Mạc Phượng Kỳ nghĩ này đó trong lúc, dưới chân đã là đi đến hoàng đế trụ Thái Cực cung đại điện trước cửa, gian ngoài công công cung kính đối hắn nói: "Thế tử, bệ hạ còn ở nghỉ ngơi, lao ngài ở bên ngoài chờ thượng trong chốc lát." Hắn nói lời này là trong lòng cũng là xấu hổ. Ngụy Ngôi loại này lấy cớ thuần túy là hoàng đế ở phát tiết, người thông minh đều trong lòng biết rõ ràng, Tiêu Vương Thế Tử chưa bao giờ ở hoàng đế trước mặt đến quá loại này lạnh nhạt. Mạc Phượng Kỳ nhàn nhạt gật đầu, dáng người đĩnh bạt đứng ở tại chỗ đợi lên. Bên ngoài lạnh lẽo phong gào thét, hắn cơ hồ trong suốt ra thịt nhiễm băng tuyết huynh hướng cảm xúc, màu tím con ngươi giống như ngân hà lưu chuyển lại càng thêm có vẻ thâm thúy, đi ngang qua cung nữ đỏ bừng mặt, lại trộm ngẩn đầu đánh giá. Trong nháy mắt đã vượt qua non nửa cái canh giờ, Sắp trời dần dần ảm đi xuống, kia công công trên mặt đều có chút không nhịn được, Mạc Phượng Kỳ vẫn là rất chính đứng ở tại chỗ, không, có một tia dao động. Thiêu Vương Thế tử tới a. Mạc Phượng Kỳ không cần quay đầu lại liền biết người kia là ai, xoay người thi lễ nói, thần gặp qua thái tử điện hạ. Trước mắt người ăn mặc bốn chảo mãng bảo, đúng là đương kim thái tử. Hắn nhìn Mạc Phượng Kỳ bình tĩnh khuôn mặt, lại ngắm mắt thiên tĩnh không tiếng động đại điện, trong lòng càng thêm thở dài. Đều nói lao tiểu hài lão tiểu hài, phu hoàng bình tĩnh cả đời. Lâm láo lại cái gì đều mặc kệ cố chấp Được Mạc Phượng Kỳ cự chỉ tin tức hoàng đế khí bệnh tình chuyển biến xấu Hôm nay không màng phản đối đem Mạc Phượng Kỳ gọi tới chính là vì nhục nhã Nhưng như vậy làm hắn ở gió lạnh trung trạm nửa canh giờ có ý nghĩa sao Mạc Phượng Kỳ lại không phải thân thể mảnh mai khuê các thiếu nữ Hắn bên ngoài đánh giặc kia rất nhiều năm Cái gì gian khổ hoàn cảnh không gặp được quá Này nửa canh giờ trừ bỏ làm hai bên quan hệ càng thêm chuyển biến xấu Khởi không đến nửa điểm tác dụng phần 553 Đến nỗi nhục nhã gì đó, nhìn mạc phượng kỳ này lãnh đạm bộ ráng liền biết hắn không để ở trong lòng. Hoàng đế càng thêm tùy hứng, nhưng thái tử lại phải vì chính mình đang cơ sau suy xét, không nghĩ cùng mạc phượng kỳ nháo đến quá Cương Phụ hoàng này hai ngày thân thể thiếu ăn, công công nhóm không dám đi vào quái rầy thế tử trước cùng buồn điện ở bên điện ngồi trong chốc lát đi. Nói cấp kia công công đưa mắt ra hiệu, ý bảo hắn chạy nhanh đi theo hoàng đế đường trang. Mấy ngày nay hoàng đế bệnh đều không hề là bí mật, Bởi vì đã nghiêm trọng đến không thể dược vật đều che đậy không được. Theo mùa đông vô xuống, hoàng đế ốm đau trên giường, liền lâm triều đều bất đắc dĩ ngừng hai ngày, trên triều đình hoàn cảnh đối thái tử tới nói cũng không dung lạc quan. Gần nhất bởi vì thánh tôn chuyện này nháo đắc nhân tâm hoàng sợ, thái tử lại là sơ đang chữ quân chi vị góp chân không xong, nếu là này mấu chốt thượng hoàng đế ra sai lầm, phế thái tử cùng nhị hoàng tử người ủng hộ chắc chắn nhân cơ hội nháo lên, hắn không có mặc phượng kỳ duy trì liền sẽ rơi xuống hạ phong. Mạc Phượng Kỳ đang muốn nói chuyện, Khương Công Công liền từ trong đại điện đi ra, đối với Mạc Phượng Kỳ ngoài cười nhưng trong không cười nói, Thái tử điện hạ, tiêu vương thế tử, bậy hạ tỉnh, tuyên nhị vị đi vào đâu. Hoàng đế căn bản liền không ngủ, nghe bên ngoài Thái tử tới, liền biết Thái tử tất sẽ bảo Mạc Phượng Kỳ. Phụ hoàng thân thể còn hảo. Hôm qua Thái y ghi hề mới thay đổi dược, Phụ hoàng hẳn là còn ở thích hứng, nếu không buồn điện mang thế tử đi Đông Cung ngồi ngồi, cũng làm cho Phụ hoàng tại đây nghỉ ngơi. Thái tử là không nghĩ Hoàng đế cùng Mạc Phượng Kỳ gặp mặt, sợ hai người mâu thuẫn lại lần nữa trở nên gay gắt, cho nên nói ra lời này cấp mọi người một cái dưới bậc thang. Nào biết Hương Công Công vẻ mặt khó xử nói, chính là bệ hạ đã tỉnh, tuyên nhị vị đi vào đâu. Hắn cũng không nghĩ bác Thái tử mặt mũi nhưng Hoàng đế thánh chỉ ai dám không nghe. Thái tử ở Mạc Phượng Kỳ nhìn không thấy địa phương chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, trong miệng nói, một khi đã như vậy liền đi vào diện thánh đi. Dứt lời dẫn đầu đi vào. Mạc Phượng Kỳ toàn bộ hành trình không nói một lời, chờ tới rồi giờ phút này mới đi theo thái tử mặt sau nhích người đi vào thái cực cung, đi vào liền cảm thấy tới rồi một thế giới khác. Nay đại điện trung độ ấm bị than hỏa hơn đến cực cao, bên ngoài rõ ràng là sắp vào tiết nóng trời đông giá rét, trong phòng lại giống như giữa hè, đi ở phía trước thái tử chỉ chốc lát sau trên trán liền mạo hãn. Mạc Phượng Kỳ mơ hồ biết hoàng đế chứng bệnh, nghe nói đây cũng là thái y liệu pháp chi nhất, trừ bỏ đề cao chung quanh độ ấm, ở ẩm thực thượng cũng nhiều có hạn chế Chính là vì tăng cường hoàng đế nội hỏa khiêng quá cái này mùa đông. Xuyên qua thật mạnh màn tre, hai người ở cuối cùng một tầng trước dừng lại. Tham kiến phụ hoàng, tham kiến bệ hạ, mặc phượng kỳ cùng thái tử đồng thời quỳ xuống. Hoàng đế cách hơi mỏng màn che nhìn kêu màu đen thân ảnh, trong lòng vô danh lửa giận đằng nhiên dâng lên. Chính là tiểu tử này, cũng không biết ai cho hắn lá gan, cũng dám cử chính mình thánh chỉ. Nếu không phải cố kỵ rất nhiều, hôm qua đã kêu người đem hắn bắt lại chém. Xem bọn họ tiêu vương phủ còn dám không dám đối hoàng đế bất kính Hoàng đế càng nghĩ càng sinh khí Sợ chính mình thất thố Liên dịch hai ánh mắt không xem mạc phượng kỳ Trong miệng đông cứng phun ra hai chữ Bình thân Thanh âm này từ màn tre sau chuyển đến Ai đều có thể nghe được ra thanh âm này Chủ nhân đã là nhật mộ Tây Sơn Không có nhiều ít chú khí Đây cũng là hoàng đế lựa chọn cách màn tre Cùng mạc phượng kỳ gặp mặt nguyên nhân Ban tòa Khu hoàng đế muốn ho khăn lại nghẹn trở về Lập tức có thái giám chuyển đến hai chương ghế dựa, Mạc Phượng Kỳ mắt nhìn mũi mũi nhìn tim ngồi ở thái tử hạ đầu. "Phu hoàng, này hai ngày thời tiết lẫm lợi hại, ngài vẫn là nhiều tính dưỡng hảo." Thái tử lo lắng nói. "Không sao." Phu hoàng trong lòng hiểu rõ. Hoàng đế đối thái tử nói chuyện khi như là cái bình thường phụ thân, trong thanh âm có độc thuộc về phụ thân hòa ái, nhưng vừa chuyển hướng Mạc Phượng Kỳ liền lập tức thay đổi âm, thỉnh tiêu vương thế tử tới một lần, cũng thật không dễ dàng. Thái tử ghẽm đẹp cùng hoàng đế nói bệnh tình không nghĩ tới hạ nửa câu thình lình liền quải tới rồi Mạc Phượng Kỳ trên người, đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới cũng không biết như thế nào giảng hòa. Nhưng thật ra Mạc Phượng Kỳ liền đầu cũng chưa nâng, đạm mạc thần sắc như nhau vám tích, thần đa tạ bệ hạ tán thưởng. Phúc! Thái tử hận không thể hộp máu tam thăng. Phu Hoàng đây là ở ca ngợi sao? Là ca ngợi sao? Mạc Phượng Kỳ tiểu tử này là cố ý đi. Hoàng đế quả thực bị lời này khí không được, sống hơn phân nửa đời cũng chưa bị người như vậy không mềm không ngạnh đỉnh quá Một ngụm mùi tanh từ ngực trào ra, lại bị hắn sinh sôi đẻ lại. Trong lúc nhất thời mặt như dây vàng, thân thể cũng lắc lư hạ. chương 571 Hoàng đế hoang thệ. Mạc Phượng Kỳ tuy không thấy Hoàng đế, nhưng này chi tiết nhỏ cũng là chú ý tới, trong lòng có chút cô đơn. Hắn vẫn luôn cho rằng, chính mình là sẽ vì bảo hộ này ngôi vị Hoàng đế trả giá sinh mệnh, dựa theo mộ thanh ly theo như lời, kiếp trước hắn đích sắc cũng là ở Hoàng đế sau khi chết vì này trước cái kia thái tử hết chung Không nghĩ kiếp này là cái dạng này kết cục. Nói như vậy, người tâm ý đã quyết. Hoàng đế hách giọng nói hỏi, "Tiêu Vương phủ trăm năm chúng nghĩa, ở ngươi trong mắt không có một nữ nhân quan trọng, sát thụ hồn cùng, thần hồn điên đảo, đó là ngươi phụ vương ở dưới chín suối cũng sẽ lấy ngươi lấy làm hổ thẹn." Khụ khụ. Nói xong lời cuối cùng, hoàng đế nhịn không được ho khăn lên, chặt chẽ che lại khẩu môi, lấy ra sau phát hiện một tay tâm huyết. Thái tử cũng ngửi được trong không khí huyết tình, ba bước cũng làm hai bước tiến lên đẩy ra màn che. Đỡ lấy hơi thở suy yếu hoàng đế, một mặt làm Khương Công công theo ngự y y tới, một mặt đỡ hoàng đế nằm thẳng ở trên giường, nhân tiện cấp Mạc Phượng kỳ đưa mắt ra hiệu. Thiêu Vương phủ là hoàng đế khúc mắc. Hắn tự đại bệnh nặng một hồi, tính cách đã là phá lệ cố chấp, sơ tâm chính là muốn cho thái tử đăng cơ chi đường đi thuận một ít, nhưng sau lại chính là muốn cho Mạc Phượng kỳ cúi đầu, vô điều kiện phục tùng với hoàng quyền. Thái tử lúc này cấp Mạc Phượng kỳ đưa mắt ra hiệu ý tứ chính là làm hắn biến báo chút, đừng lại chọc hoàng đế sinh khí. Theo thái tử đẩy ra màn tre, hoàng đế khuôn mặt cũng dừng ở Mạc Phượng Kỳ trong mắt, màu tím sóng mắt hiện lên điểm điểm ngạc nhiên. Mạc Phượng Kỳ không nghĩ tới hoàng đế sắc mặt đã khó coi đến tận đây, mấy tháng thời gian như là già rồi mấy chục tuổi, thánh tôn võ công toàn phí sau cũng chưa hắn như vậy nghiêm trọng. Đã từng cái kia khai cương thác thổ, đem đại sở đẩy thượng cực hạn hoàng đế, thật là già rồi. Mạc Phượng Kỳ trong lòng phức tạp, nghĩ nghĩ vẫn là đi lên trước đối hoàng đế hành một cái đại lễ, thân biết sai. Hoàng đế thật vất vả bình phục xuống dưới, Nương thái tử lực đạo miễn cưỡng ngồi ngay ngắn, thở hồn hển cười lạnh nói, tiêu vương thế tử có gì sai, ngươi. Bậy hạ, thần chưa bao giờ từng có lòng không phục, chưa bao giờ. Mạc Phượng Kỳ đánh gãy hoàng đế, nói ra như vậy một câu. Trong lúc nhất thời đại điện thượng mọi người ngây ngẩn cả người. Cung nữ, thái giám phản ứng lại đây lúc sau nhanh như chớp chạy đi ra ngoài, hận không thể chính mình liền vừa rồi câu nói kia cũng chưa nghe thấy, trong nháy mắt trống trải đại điện thượng liền dư lại hoàng đế, thái tử cùng Mạc Phượng Kỳ Hoàng đế không nói gì, hơi hơi mị hạ đôi mắt. Từ thái tổ sáng lập ta chiều tới nay, tiêu vương phủ liền lập hạ lời thề, vĩnh sinh nguyện trung thành đại sở, điểm này thần chưa bao giờ quên quá. Mặc phượng kỳ thanh âm lặng lặng, ngài nếu không yên tâm, nhưng đem thần trong tay binh quyền thu đi, hiện giờ quấy dày đã bình, nền tảng lập quốc củng cố, thần tận tình Sơn Thủy cũng sở khiến quải. Hắn chưa từng nghĩ tới chuyên quyền. Mộ thanh ly rất sớm phía trước liền nói quá nàng thích thế gian này các nơi phong cảnh, khi đó hắn liền đáp ứng quá nàng Chờ Giang Sơn củng cố lúc sau chính mình liền cởi giáp về quê, lúc đó nàng muốn đi chỗ nào, hắn liền bồi nàng đi chỗ nào. Bất quá phó tâm giao một chuyện thứ thần khó có thể tòng mệnh nếu là tôn thánh chỉ nạp tiếp, là đối thây cốt chưa lạnh cha mẹ bất hiếu, là đối kết tóc thê tử bất nghĩa. Mạc Phượng kỳ chuyện vừa chuyển, nhưng thiên hạ người sẽ cho rằng là bệ hạ bức bách thần nạp tiếp, đem tội danh cũng thêm trách đến bệ hạ trên người, làm quân chủ thu cấu, mại thần chi bất trung, Mạc Phượng kỳ thật không nghĩ đương như vậy bất trung bất bất hiếu bất nghĩa người Bậy hạ, thần không có công cao trấn chủ chi tâm, tiêu vương phủ như cũng là cái kia sẽ vì đế vương chăm chết không chối tử tiêu vương phủ. Hắn rất ít nói như thế lớn lên lời nói, liền nhìn hắn lớn lên hoàng đế, trừ bỏ nghe Mạc Phượng Kỳ hồi bẩm chiến sự ở ngoài cũng không từng thấy hắn nói qua như vậy lớn lên lời nói, nhất thời có chút kinh ngạc. Không thể không nói, Mạc Phượng Kỳ giờ phút này nói này đó, vẫn là ra ngoài hoàng đế đoán trước, nhưng cũng làm hắn nhớ tới thật nhiều cơ hội bị quên đi sự tỉnh tới. năm đó Giống nhau như lúc vị trí, Tiêu Vương cũng cùng Tiên Hoàng nói ra này đoạn lời nói. Khi đó Tiên Hoàng không cho phép hắn cưới một cái hương dạ nữ tử làm vợ, nhưng Tiêu Vương khăng khăng muốn cưới, nói cái gì liền tính không cần binh quyền, liền tính lột hắn tức vị, hắn cuộc đời này cũng muốn cho nàng một cái danh phận. Cuối cùng vẫn là Tiên Hoàng thỏa hiệp, cấp kia hai người ban hôn, không nghĩ tới 20 năm sau lại là như vậy kết cục Hoàng đế có chút hoàng hốt. Đã từng hắn còn cảm thấy khó hiểu, thầm nghĩ Tiêu Vương phi tuy xuất thân hương dã lại sẽ cái gì mị thuật Mới làm Tiêu Vương như vậy không màng quân vương Luân Thường khăng khăng cưới nàng. Sau lại gặp được thái tử mẫu Thần, cũng chính là trước quý phi, hắn mới hiểu được cái loại cảm giác này, hận không thể đem thiên hạ đều phủng đến đối phương trước mặt đi. Hoàng đế trên người nhuệ khí hơi hơi thu liễm, đối mặt Phượng Kỳ hừ lạnh một tiếng, ngươi chờ có đem chấm đương ngốc tử lựa gạt, cái gì bất trung bất hiếu bất nghĩa, ngươi chính là sợ vợ, hơn nữa bị Mộ Thanh Ly mê hoặc tâm hồn, không muốn cưới phó tâm giao thôi. Hắn chưa nói chính mình ở Hiếu Kỳ trong vòng tứ hôn này tới. Mặc phượng kỳ cúi đầu, bộ dáng này xem ở hoàng đế trong mắt chính là cam chịu. Căng chặt không khí rốt cuộc lòng chút. Thái tử ở một bên nhìn cũng nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ này khúc mắc cuối cùng là muốn cải bỏ. Mấy ngày nay chính mình sơ đăng chữ quân chi vị, vội sức đầu mẹ chán còn phải nhớ việc này, cuối cùng là không ngủng phí tâm tư. Phó tâm giao một chuyện liền cũng coi như hoàng đế ngữ khí nặng nề nói, bất quá nàng phụ thân lại nói như thế nào cũng cứu cha ngươi, trong đó đúng mực ngươi vẫn là muốn nắm giữ hảo. Chớ có truyền ra cái gì tiêu vương phủ vong ân phụ nghĩa ngôn luật tới. Hoàng đế nói như vậy, chẳng khác nào nói cho Mạc Phượng Kỳ sẽ không lại lấy này ngôn sự làm bẻ. Đúng vậy. Mạc Phượng Kỳ trên mặt cung kính, đáy lòng thật dài thở phào nhẹ nhõm Hắn hôm nay làm như vậy vẫn là mạo hiểm. Như vậy công bằng nói, có khả năng đả động đến Hoàng đế, cũng có khả năng làm chính mình lạc một cái đại bất kính tội danh, rốt cuộc nào có thần tử đem lòng không phục treo ở ngoài miệng. Cũng may đánh cuộc chính xác. Hoàng đế có thể Mạc Phượng Kỳ nói một lát lời nói thân thể liền chịu không nổi nữa, Thái tử làm Khương Công công hầu hạ hắn ngủ hạ, chính mình mang theo Mạc Phượng Kỳ đi ra Thái Cực cung. Không nghĩ tới ngươi nhưng thật ra ẩn giấu như vậy một tay. Vừa ra Thái Cực cung, Thái tử trên mặt tươi cười cũng thư lãng không ít, từ trên xuống dưới đánh giá Mạc Phượng Kỳ, bổn điện còn đang suy nghĩ, nếu là ngươi hôm nay lại rối phụ hoàng, nhất định phải cho ngươi trị tội, làm ngươi ăn chút đau khổ. Mạc Phượng Kỳ khóe miệng hơi cong, hắn hiện tại tâm tình rất tốt. Lần này cùng hoàng đế giải hòa, hắn không cần lại tốn tâm tư để phòng trong hoàng cung, mộ thanh phủ bên kia cũng không cần lại làm ăn bài, có thể thanh thản ổn định ở nhà bồi mộ thanh ly. Đến nối phó tâm giao, liền tìm cái kinh thành biệt viện làm nàng trụ hạ, an mặc chi phí đều chỉ vào tốt nhất cấp, người khác tự nhiên cũng nói không nên lời cái gì tới. Đáng tiếc, điện hạ không cơ hội. Mạc Phượng kỳ đạm nói, ha ha, thái tử nhịn không được bật gửi, phụ hoàng có một việc nhưng chưa nói sai, ngươi xả những cái đó lấy cớ Đơn giản là không nghị thu phó tâm giao, đối với khắc nam tử tới nói hồng tụ thêm hương là lại Mỹ bất quá, sao thiên là ngươi tránh còn không kịp. Phần 554 Vì đầy hôn sự, liền thánh chỉ đều kháng, này tội danh khả đại khả tiểu, bằng không một cái coi rẻ thánh thượng thanh danh khấu hạ tới, kia tư vị, tấm tác 3.000 con sông, một gáo đủ rồi. Mạc Phượng kỳ quét thái tử liếc mắt một cái, điện hạ sợ là không rõ. Đông cung đội chủ, không thiếu được một fan tuyển tú. Này mấy cái chính khuôi chiêng gõ mọ chuẩn bị, nói vậy quá không được mấy tháng đông cung liền sẽ náo nhiệt lên. Thái tử mắt trợn trắng. Mặc phượng kỳ nhớ mộ thanh ly, không có ở trong cung lâu đãi, cùng thái tử nói một lát lời nói sau liền cáo biệt xoay người ra cung, chờ trở về tiêu vương phủ đã vào đêm, hắn sợ xảo mộ thanh ly, ở nhĩ phòng tắm gội thay quần áo sau mới trở lại trong phòng. Nàng quả nhiên còn chưa ngủ, nghe thấy tiếng vang liền mở to mắt chiều hắn nhìn lại. Mẫu phi bên kia hoa nhi Khả xinh đẹp Mộ Thanh Ly đáy mắt hiện lên một tia giảo hoạt, cấp tái nhợt khuôn mặt làm dạng dở không ít. Nàng là Tiêu Vương phủ chủ mẫu, Mạc Phượng Kỳ trên đường nhận được thánh chỉ vào cung nàng tự nhiên biết, không nghĩ tới chính là phó tâm giao lá gan lớn đến ở Tiêu Vương phi chô đó ngẫu nhiên gặp được Mạc Phượng Kỳ, nàng kia là đã hết bản lĩnh, vẫn là lại ở ra vẻ. Mạc Phượng Kỳ tự nhiên nghe được ra nàng trêu chọc, sắc bén mặt mày cũng có chút cái mềm mại, không bằng trước mắt hảo. Mộ Thanh Ly phụt một tiếng cười ra tới, không dám làm chính mình thân thể rung động. Lập tức che lại bụng nhỏ không dám lại cười Còn có một tháng Mộ thanh ly vươn một ngón tay Ở mạc phượng kỳ trước mắt lung lây hạ Còn có một tháng thai nhi liền ngồi ổn Chúng ta lâu như vậy treo tâm cũng có thể trở xuống trong lòng Không cần lại lo lắng hắn khi nào lại sẽ rời đi Cũng không biết có phải hay không trời cao nghe được nàng thanh âm Đã nhiều ngày tuy còn uống dược Thân thể lại không lại chuyển biến xấu Hơn nữa theo tháng tăng trưởng Mộ thanh ly rõ ràng cảm thấy chính mình nôn ngén cảm giác một chút đạm đi Chậm dãi bắt đầu khôi phục Dược vẫn là không dám đỉnh. Kiên trì lâu như vậy, cuối cùng thấy hy vọng a Hảo. Mạc Phượng kỳ một tay ôm quá nàng, hôm nay ta cùng với bệ hạ nói. Mộ Thanh Ly trong lúc nhất thời không chuyển qua con tới. Ta cùng với hắn nói, ta không có lòng không phủ, tiêu vương phủ như cũ sẽ nguyện trung thành đế vương, nguyện trung thành thái tử. Mộ Thanh Ly kinh ngạc hỏi, hắn nói như thế nào. Nàng cũng không nghĩ tới Mạc Phượng kỳ lại là như vậy trắng ra liền nói ra tới, cũng không sợ hoàng đế tức giận. Bệ hạ không có danh ngôn Nhưng nếu ta đoán không tội, việc này xem như đi qua. Này kinh hỉ tới quá đột nhiên. Mộ thanh ly đều làm tốt đánh đánh lâu dài chuẩn bị, liền muốn như thế nào che giấu chính mình bụng đều nghị kỹ rồi, đồng nhiên mặc phượng kỳ liền nói sự tình giải quyết. kia nói cách khác nàng không cần lo lắng che giấu mang thai tin tức, đối ngoại lý do thoái thác liền so bình thường thời gian mang thai trước tiên nửa tháng là được. Thật tốt quá, ngày mai liền người đem mộ thanh phù tìm trở về, mấy ngày nay nàng cũng coi như giúp đội. Liền cũng không cần đem nàng nốt ở địa lao, tìm cái thôn trang làm nàng đi trụ đi. Mộ thanh phủ thân thể kêu kiên trì không được bao lâu, ngày xưa lại nhiều thù hận, mộ thanh ly cũng không nghĩ lại đi tính. Hảo! Mộ thanh ly thấy hắn đáp ứng như thế sảng khoái, lập tức bổ sung nói, nhưng phó tâm giao không thể lưu, nàng cũng phải đi thôn trang. Không đúng, không thể đem nàng lưu tại kinh thành, đưa đến rất xa. Hảo! Chúng ta có thể toàn tâm toàn ý tìm mộ làm, mặc kệ ra sao phương thế lực đem nàng mang đi đều nhất định phải tìm được nàng. Hảo. Sự tình giải quyết, người không được lại để ý tới chiều chính, liền ở nhà bồi ta, thẳng đến hải tử sinh ra. Hảo. Mặc phượng kỳ này liên tiếp bốn cái hảo làm mộ thanh ly trong lòng nhạc nở hoa, đang muốn lại được một tức lại muốn tiến một thước nói thêm mấy cái yêu cầu, liền nghe thấy bên ngoài vội vàng tiếng bước chân truyền đến, an lưu phong hoảng loạn thanh âm từ ngoài cửa chuyển đến, thế tử, bên ngoài đã xảy ra chuyện. Giọng nói của nàng nôn nóng chung mang theo một ít run í Đây là cực nhỏ thấy. Mạc Phượng Kỳ an trí hảo mộ thanh ly, đi tới cửa kéo ra môn, vừa lúc đối thượng An Lưu Phong kinh hoàng đến không được mắt. Hắn hoảng sợ ánh mắt đối thượng Mạc Phượng Kỳ, hơi hơi hé miệng lại không biết nói như thế nào, cuối cùng dùng liền chính mình cũng không dám tin tưởng ngữ điệu nhẹ giọng nói. Thế tử, vừa rồi trong cung truyền đến tin tức, bậy hạ, bậy hạ. Mạc Phượng Kỳ ánh mắt căng thẳng, bậy hạ như thế nào, bậy hạ, hoang. An Lưu Phong nuốt hạ nước miếng, hộp ra hai chữ này Trong một đêm, Kinh Thành liền trắng đầu. Này không phải hạ tuyết, mà là từng nhà đều phải treo lên đồ trắng, cấp hoàng đế túc trực bên linh cứu. Tiêu vương phủ mới vừa thu thập tăng vật chỉ có thể lại lấy ra tới, đương nhiên lần này không cần giống mấy tháng trước bận rộn, người ngoài cái gì đều không cần phải xem vào, chỉ cần làm ra một bộ bi thương bộ ráng, làm tốt giữ đạo hiếu bộ ráng là được. Bậy hạ như thế nào sẽ bỗng nhiên liền không có đâu? Mộ thanh ly ở trên giường hỏi ra những lời này, như là đang hỏi đố quên cùng xương nhi. Lại như là ở lầm bầm lầu bầu Nói đến kỳ quái Tiêu vương phủ mới vừa cùng hoàng đế giải hòa Vào lúc ban đêm hoàng đế liền qua đời Hư Đố quyên vội không ngừng khoa tay múa chân cái im tiếng thủ thế Thế tử phi Này hai ngày kinh thành mỗi người cảm thấy bất an Lời này nhưng trăm triệu không nói được Làm cho chúng ta mặt cũng không được Ai biết có phải hay không thai vách mạch rừng Không có gì Bên ngoài có vô tình cùng máu lạnh thủ Người khác vào không được Ta chính là trong lòng không yên ổn Phượng kỳ lại không ở tưởng cùng các ngươi trò chuyện. Mạc Phượng Kỳ nghe thấy tin tức liền đi Hoàng Cung, đến bây giờ cũng chưa trở về. Mộ Thanh Ly dùng cánh tay chống thân thể tính toán đứng dậy. Đố Quyên lập tức không người tiến lên đem hai cái lông chim đệm mềm đặt ở mộ Thanh Ly phía sau, xương nhi tắc đem than buồn kéo tới tới gần vài phần, sợ mộ Thanh Ly lạnh. Thế tử Phi, Ili Hè suy nghĩ, việc này không đơn giản như vậy. Đố Quyên thở dài, bệ hạ bị bệnh cũng đã lâu, phía trước vẫn luôn gạt mọi người, nhưng thân cận người trong lòng đều hẳn là hiểu rõ. Hiện giờ bệnh tật lại áp không đi xuống, mới vội vội vàng vàng đem thái tử đỡ đăng cơ, đây cũng là tất cả mọi người biết đến. Mộ Thanh Ly không nghĩ động não, liền tùy ý chính mình đương cái người nghe, gật gật đầu nói, ngươi tiếp tục nói. Nô tỳ cũng đều là nói lung tung, nghĩ thầm có thể hay không có người muốn mượn bệ hạ tay đối phó chúng ta, hiện giờ kế hoạch thất bại, liền dùng như vậy biện pháp. Ừm, trừ bỏ bệ hạ. Cuối cùng 5 chữ đố quên chính mình đều nói hái hùng cái vía. Lời này thật sự cũng chính là chính mình ở nhà nói nói. Một khi chuyển ra đi vô luận là nàng cũng đừng muốn sống, đây chính là ở vọng nghị ngôi cửu ngũ sinh tử. Ta cũng như vậy tưởng, thật là kỳ quái mộ thanh ly cao mày, không có một chút dự triệu, em đẹp người nói như thế nào không liền không có. Mạc Phượng Kỳ nói hắn hôm qua buổi chiều xem hoàng đế khi, người sau tuy rằng nằm trên giường không dậy nổi, lại cũng không tới dầu hết đèn tắt nóng nổi liền tính muốn chết không phải này một hai ngày chuyện này, kết quả Mạc Phượng Kỳ chân trước ra cung, sau lưng liền có chuyện. Quan trọng nhất chính là trong cung đến bây giờ cũng chưa nói hoàng đế là chết như thế nào, đối này giữ kín như bưng, nhưng thật ra dân gian suy đoán không ngừng. Sương Nhi nhìn đố quên cùng mộ thanh ly trầm tư bộ dáng, không khỏi thở dài, đều khi nào, chúng ta cũng đừng động bệ hạ chỗ đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì, quan trọng nhất vẫn là trước mắt, kế tiếp làm sao bây giờ, tiểu thư bộ dáng này là khẳng định không thể đi cho bệ hạ giữ đạo hiếu. Lời này vừa nói ra, mộ thanh ly cùng đố quên đồng thời biến sắc, Trước 572 không muốn người biết tận tình. Dựa theo quy củ, hoàng đế đã chết, tam phẩm trở lên mệnh phụ đều phải ở trong cung để tang khóc tang, tam phẩm dưới ở nhà giữ đạo hiếu. Giữ đạo hiếu trong lúc không thể thành thân, không thể đại bái tực rượu, không thể hành phu thê chi lễ, nếu không đều là trọng tội. Mộ thanh ly tuy rằng vẫn luôn đối ngoại cao ốm nhưng giữ đạo hiếu chuyện lớn như vậy nhi không phải một câu bệnh là có thể mang quá, đừng nói nàng cất giấu có thai tin tức không cho người biết, chính là mang thai chuyện này thật tuân ra tới. Nên đi vẫn là muốn đi. Nàng cũng không phải cái thứ nhất có thai lại muốn đi giữ đạo hiếu nữ tử, cung phi, mệnh phụ. Có bao nhiêu ngày thưởng sống trong nhung lụa nữ tử đều bởi vì ở quốc tang trong lúc quá mức mệnh nhọc xảy thai. Trước đừng nghĩ nhiều như vậy, dù sao hôm nay là xác định vững chắc đi không được, không bằng yên tâm hãy chờ xem. Mộ thanh ly đem ánh mắt phóng rất xa, cũng không biết hắn đang làm cái gì. Như vậy lãnh thiên, mặc phượng kỳ nhưng đừng là cũng muốn ở bên ngoài quỷ giữ đạo hiếu, nàng sẽ đau lòng chết. Mộ Thanh Ly như vậy nghĩ, tâm tư đã bay hảo xa. Trong hoàng cung, Mạc Phượng Kỳ tâm tư một giật mình, tay trái đông nhiên che lại ngực. Nhăn mười một khỏe mắt thấy hắn này động tác, hơi hơi quay đầu dò hỏi dường như nhìn về phía hắn, Mạc Phượng Kỳ lắc lắc đầu. Chính là trong nháy mắt có chút lo lắng mộ Thanh Ly, nàng tối hôm qua vẫn luôn không ngủ, cũng không biết hôm nay thân thể như thế nào. Mạc Phượng Kỳ lần này qua thần, quanh mình giống giận thanh âm lại lần nữa xâm nhập hắn bên hai, hắn đem ánh mắt một lần nữa đầu nhập giữa sân Nhìn đứng ở trung gian cái kia dâu tóc bạc trắng lao giả. Tóm lại, ngươi đây là coi rẻ thánh thượng ý chỉ kia lão giả khí không được, sắc mặt đỏ lên, thái tử là bệ hạ khâm định, lúc này đăng cơ là danh chính ngôn thuận, ngươi chờ làm thần tử lúc này không nghĩ củng cố siêu cương giúp đỡ chữ quân đăng cơ, thế nhưng ý luận nền tảng lập quốc, ý đồ đăng chết. Lao giả tuổi tuy đại, nay đoạn lời nói lại nói len ken hữu lực, nói xong lúc sau đứng ở tại chỗ thở dốc đã lâu, phía dưới còn lại là nghị luận sôi nổi. Cách hắn cách đó không xa còn làm những người này, ở hắn nói chuyện trong lúc đều mắt lại nhìn, kia địch dí cách đến thật xa đều có thể thấy. Nhăn mười nhìn ngón tay gõ xe lăn, tại đây phiến tiếng ổ nào chung không dao động, trong lòng lại là cười lạnh. Hoàng đế ngày hôm qua ban đêm hoang thệ, tin tức tới đột nhiên, cơ hồ sở hữu trọng thần đều là suốt đêm đi trước hoàng cung, hắn cũng không ngoại lệ. Vào cung lúc sau đầu tiên là đi rồi một lần lưu chỉnh bởi vì hoàng đế đi đột nhiên, trong cung luống cuống tay chân một mảnh. Nhăn mời đám người cũng vội vàng kiếm thái tử đăng cơ đại điện, tóm lại chính là một mảnh hỗn loạn. Nhưng mà đột nhiên, liền có mấy cái đại thần liên danh thượng đấu, nói thái tử kế vị không hợp với lẽ thường, trao đổi muốn đem phê thái tử trọng lập công việc. Nay có thể nói một hòn đá làm cả hồ dậy sóng. Hoàng đế khoảng thời gian trước đổi thái tử hành động sấm rền do cuốn đánh rất nhiều người một cái trở tay không kịp, trước thái tử đảng cũng chưa phản ứng lại đây nhà mình chủ tử đã bị loát, trong lúc nhất thời tâm tăng nếu chết, hoàng đế trước mắt đã chết Lại làm cho bọn họ thấy ánh dạng đông. Trước thái tử là hoàng hậu con vợ cả, lại là trưởng tử, tư đích tử trường đều hẳn là hắn kế thừa ngôi vị hoàng đế. Những người này gắt gao bắt lấy điểm này không bỏ, ngạnh nói tân thái tử kế vị thánh chỉ là hoàng đế bệnh nguy kịch đương thời đạt, không coi là số. Quả thực, mới vừa rồi duy trì tân thái tử lâm phu tử mới vừa nói xong lời nói, trước thái tử đảng, cũng là môn hạ thị trung đỗ đại nhân liền đứng lên, chậm gì gì nói. Lâm phu tử luôn miệng nói chúng ta như vậy là vi phạm bệ hạ thánh chỉ, nhưng ta đại sở tổ hấn vẫn luôn có nói, có chính lập chính, không chính lập trường, điểm này ngài cần phải phủ nhận. Lâm phu tử nói không ra lời, đây đúng là thái tử trước mắt lớn nhất uy hiếp, cho dù có hoàng đế lực bảo, vẫn là danh không chính luôn không thuận. Đỗ đại nhân nhìn hắn như vậy, trên mặt ý cười càng sâu, đúng là có này quy củ, đại sở trăm năm tới mới chưa ở đại thống thượng ra quá nhiều loạn, lịch đại đế vương chăm lo việc nước, chế tạo hiện giờ thịnh thế. Không giống đại tấn như vậy ở đại thống thượng loạn thành một đoàn, chiếu vào hạ nói, điểm này mới là ta bảo đại sở Giang Sơn củng cố căn bản ơi Lại nói thái tử nãi ta một quốc gia chi buồn, liền tính là bệ hạ cũng không có tự mình phế chuất quyền lợi, nếu là thái tử có cái gì đại khuyết điểm, muốn giao tử hình bộ xử lý, chứng cứ vô cùng xác thực dưới định rồi tội, cùng cả triều văn võ trước mặt liệt kê thái tử không hiền tội trạng, như thế mới có thể phế chuất, xin hỏi lâm phu tử, ta trở lên sở thuật, điểm nào làm được. Phần 555. Lâm Phu Tử khí run rẩy, lại không cách nào ở điểm này tương phản bác. Hoàng đế mười mấy năm qua vẫn luôn đang âm thầm bố trí, âm thầm cấp Thái Tử tích tụ lực lượng, này Lâm Phu Tử cũng là một trong số đó. Dựa theo bọn họ này đó quân sư đoàn tư tưởng, Thái Tử chỉ cần ổn định tiếp nhận, làm bệ hạ trầm rãi hủy quyền đến trong tay hắn, đồng thời Thái Tử tích cực mượn sức triều thần, đặc biệt là trước Thái Tử đảng, có thể thu nạp thu nạp, thu nạp không được liền biếm trí nghị cách đem quyền lên tiếng chậm rãi kéo đến phía chính mình. Dựa theo hắn tư tưởng, nếu không mấy tháng thái tử là có thể ngồi ổn vị trí này, nào biết ngoài ý muốn liền nhanh như vậy, hoàng đế đem thái tử lập mấy ngày liền đã chết, lưu lại như thế một cái cục diện dối rắm Trường hợp thượng không khí rằng co lên. Có thể thấy được bệnh hạ sinh thời lo lắng là có đạo lý, hoàng hậu đảng cùng chức thái tử đảng thật sự tà tâm bất tử, hơn nữa sau thế muốn so thái tử đại, rốt cuộc hoàng hậu nhà mẹ đẻ ở đảng kia Bãi Nhan 11 nhìn giữa sân kia mấy cái mang theo kiêu căng thần sắc văn thần võ tướng, bĩu môi, trong bất hạnh vận hạnh, bệnh hạ sớm mấy ngày đem tân thái tử lộng, bằng không chiếu trước mắt tình huống, có chiếu thư cũng không tất có dùng. Những người này đối hoàng quyền tranh đoạt quả thực phát rồ, ngày thường một đám trang sĩ phu bộ dáng đều bị xé rách hay, đều đối với hích lợi lộ ra giữ tợn sắc mặt. Quả thực là một hồi trò khôi hài. Mạc Phượng Kỳ không nói gì, đáy mắt bình tĩnh như cũ. Nhưng vào lúc này, Một cái thật nhỏ thanh âm từ hai người phía sau nói, hai vị thế tử, thỉnh đi theo tiểu nhân. Vừa quay đầu lại liền thấy cái lạ mặt tiểu Thái giám, bất quá 14-15 tuổi bộ dáng, nhìn rất là cơ linh. Nhan 11 cùng mặc phượng kỳ lướt nhau, khẽ gật đầu, dẫn đường. Lúc này có thể chạy tới tìm hai người bọn họ, tưởng cũng biết là ai. Tiểu thai giám đẩy quá nhan 11 xe lăn, tận lực không chọc người chú ý từ đám người mặt sau vòng qua đi, đi ra đại điện. Trong nháy mắt không khí tươi mắt lên ta nói như thế nào càng ngốc càng choáng vắng đầu, nguyên lai là trong phòng không khí quá vẩn đục. Nhan 11 bất đắc dĩ ớn ớn chính mình huyệt Thái Dương. Bất quá phía ngoài hoàng cung, mục có khả năng cập địa phương đều là một vòng nhi đồ trắng. Che trời lấp đất bạch, tỏ rõ này một cái đế vương ngã xuống, chính là trừ bỏ này đó, lại có này đó dấu vết chứng minh hắn rời đi đâu. Các đại thần lục đục với nhau, cung phi nhóm khóc kinh thiên động địa, lại là ở khóc chính mình nửa đời sau vận mệnh, cung nữ bọn thái giám càng là có chính mình tiểu tâm tư. Thông minh chút đã lựa chọn đứng thành hàng Đế vương một hồi Năm có thiên hạ mọi người sinh sát quyền to Chính mình hạ màn khi cũng như vậy qua loa Quả thực là châm trọc Nhăn 11 nghĩ Đã bị tiểu thai dám đẩy đến nào đó Không chấp mắt tiểu cung điện bên Quanh mình liền cái đi lại người đều không có Tiểu thai dám đi tới cửa go go môn Đại môn lập tức từ bên trong mở ra Ra tới hai cái tuổi trẻ lực tráng Thái dám nâng nhan 11 xe lăn vào nhà Mặc phượng kỳ theo ở phía sau đi vào đi Không có gì bất ngờ xảy ra ở án thư mặt sau thấy thái tử thân ảnh. Thái tử cùng hôn qua so sánh với tiểu tụy không ít, phẳng phất trong một đêm càng thêm thành thục đáy mắt lại là nhiều trọng cảm xúc xoa nắn ở bên nhau phức tạp. Các ngươi sao còn có nhàn hạ thoải mái đi nghe kia mấy cái người bảo thủ cãi nhau. Thái tử thấy mặc phượng kỳ cùng nhan 11 tiến vào, ngực hỏa khí lại áp lực không được. Nhan 11 biết hắn là ở nổi nóng, thu khỏe môi vui cười thần sắc, nghiêm túc nhìn về phía thái tử, điện hạ, chứ bỏ chuyện gì Nếu chỉ là bởi vì trước thái tử, thái tử còn không đến mức như vậy. Thái tử hít sâu một hơi, nắm tay nắm chặt gắt gao, qua sau một lúc lâu mới mở miệng nói, tiên đế là bị người hạ chết. Mạc Phượng Kỳ nghe thấy tin tức này, nói không nên lời là dự kiến bên trong vẫn là ngoài ý liệu. Kỳ thật phụ hoàng bệnh từ năm trước liền rất nghiêm trọng, là vẫn luôn bị thái y để dùng trọng dược đẹ nặng mới không có hiện ra, điểm này các ngươi hẳn là biết. Thái tử càng nói càng kích động, ở trong phòng đi qua đi lại, bất quá kia dược đều là có nguy hiểm. Đối phụ hoàng thân thể bản thân chính là thương tổn, hơn nữa động lại lâu rồi sẽ ở trong thân thể hình thành độc tố, chạm vào là nổ ngay. Thái cái sáng sớm liền nói quá, phụ hoàng trong thân thể độc động lại đủ nhiều, chỉ cần một chút lời dẫn liền sẽ phát tác, chúng ta tự nhiên cũng tiểu tâm lại cẩn thận, còn là mắc như. Thái tử nói, một phen vô vào trên bàn, cái bàn bị một quyển tạp dập nát, có thể thấy được lựa giận to lớn. Nhan 11 không biết trung gian còn có như vậy một đoạn chuyện xưa, không khỏi hỏi, điện hạ Vậy ngươi theo như lời lời dẫn là cái gì? Xã hương. Thái tử nói nghiến răng nghiến lợi, tối hôm qua thái y, y lặng lẽ cùng ta nói, bệnh trạng chính tỏ vẻ, phụ hoàng là nhiễm xã hương mới có thể chết bất đắc kỳ tử, hôm qua có người động tay chân. hắn biết này tin tức là lúc trước tiên liền nghĩ tới trước thái tử, không nghĩ tới chính mình còn không có động thủ, đối phương thế nhưng dẫn đầu bức vua thoái vị. Mặc phượng kỳ nghe thấy thái tử nói như thế, trong đầu cũng nghĩ ai sẽ mưu hại hoàng đế, lại không biết hoàng đế chết. Chính là bởi vì chính mình. Hôm qua phó tâm giao vì mưu hại mộ thanh ly trong bụng hải tử, ở tiêu vương phi trong phòng làm ra rất nhiều xạ hương lại dùng hoa mai che lại, mặc phượng kỳ vì tìm tiêu vương phi cái kia kim sức ở trong phòng đãi hồi lâu, trên quần áo tất cả đều là xạ hương. Hoàng đế trong cung điện than hỏa châm trăn đầy, hơn nữa không đủ khí, hai người chính là vừa nói lời nói công phu, vào hoàng đế trong lỗ mũi xạ hương liền đủ để cho hắn chí mạng. Bất quá này hết thể đều là trời xui đất hiến. Từ Phó Tâm giao đến Mạc Phượng Kỳ cũng không biết, Thái tử cũng vì dự đoán được như thế trùng hợp, cũng chưa hướng Mạc Phượng Kỳ trên người tưởng. Kia điện hạ hiện tại tính toán như thế nào, là phản kích trở về sao? Nhan 11 hỏi. "Không đổi." Thái tử lạnh leo nói, nếu thật là hắn mưu hại phụ hoàng, ta tất nhiên muốn đem hắn bầm thầy vạn đoạn. Đương nhiên tiền đề là giải quyết trước mắt vấn đề, chính mình có thể thuận lợi kế vị. Những người đó nói có lý có theo, đại sở ngôi vị hoàng đế đích sắc vẫn luôn đều vâng chịu quy củ. Có con vợ cả nhất định phải lập đích, không giống đại tấn như vậy có năng giả cư chi. Chính mình xác thật là trăm năm tới cái thứ nhất ở có con vợ cả dưới tình huống còn bị lập vì thái tử. Thái tử nghĩ đến đây liền ngăn không được nôn nóng, khỏe mắt đảo qua phát hiện Mạc Phượng Kỳ cùng nhan 11 đều thần sắc nhạt nhạt, liền đi tới hai người bọn họ trước mặt, quan sát kỹ lưỡng mị đôi mắt, nói, các ngươi có cái gì kế hoạch. chương 573 tái kiến dung người nhà. Này hai người đều quỷ tặc quỷ tặc, hiện tại đối với việc này không có phản ứng. Duy nhất giải thích chính là bọn họ đã có giải quyết biện pháp. Nhăn 11 cười ung dung, nếu liền này vấn đề đều giải quyết không được, như thế nào xứng làm điện hạ mưu sĩ? Nói liền ở thái tử bên thai nói nhỏ hai câu. Thái tử trên mặt thần sắc cũng tùy theo biến hóa, vốn dị dơ lên khỏe miệng dần dần đè ép đi xuống, ánh mắt cũng lạnh xuống dưới. Ngươi xác định như vậy được không? Thái tử mày nhăn gắt gao, ta phụ hoàng sinh thời liền nói qua, không nghĩ xem chúng ta anh em bất hòa, nhất định phải lưu trước thái tử một mạng Hiện giờ hoàng đế vừa chết hắn cái này làm nhi tử liền trở mặt không biết người, không khỏi quá máu lạnh chút. Chuyện này liền vẫn là muốn điện hạ chính mình cân nhắc. Nhan 11 biểu tình bình tĩnh, bất quá quý phi nương nương qua đời như vậy nhiều năm, ngày liền trước nay cũng chưa nghĩ tới thế nàng minh oan. Hiện giờ mười mấy năm qua đi, nàng đều không thể có thể trầm đoan giải tội, càng quan trọng là hiện tại hoàng hậu vẫn là tiên hoàng chính thê, chờ trăm năm sau, nàng mới là táng tại tiên hoàng bên người người. Thái tử vốn đang ở do dự. Nghe Nhan 11 nói như vậy không cấm đánh cái giật mình. Đúng vậy, hắn mâu phi lúc trước là bị hoàng hậu ham hại chết, nhiều năm như vậy qua đi, phù hoàng vì củng cố đại cục, mặc dù trong lòng hận chết hoàng hậu lại vẫn là muốn duy trì đế hậu hòa thuận biểu hiện giả dối. kia hắn mâu thân liền bạch đã chết sao? Hoặc là sau khi chết cũng còn muốn địch nhân nhất đẳng? Không có khả năng. Thái tử đột nhiên nắm chặt quyền, khi sâu khẩu ngẩn đầu nhìn về phía hai người bọn họ, cụ thể như thế nào đi làm? Vừa rồi Nhan 11 nói, Hiện tại trước thái tử lớn nhất vũ khí chính là danh chính ngôn thuận, nếu là tưởng phá này cục, duy nhất biện pháp chính là hắn không như vậy danh chính ngôn thuận. Năm đó chính là hoàng hậu Mưu hại trước quý phi, nếu việc này bị thông báo thiên hạ, hoàng hậu danh dự có vết nhơ, làm nàng nhi tử trước thái tử cũng sẽ không hảo quá, trước mắt khốn cục tự sổ đổ. Vẫn luôn trầm mặc mạc phượng kỳ mở miệng nói, thời trẻ chứng cứ đã giao cho bảy hạ. Tiêu Vương đã từng vâng mệnh điều tra việc này, bất quá sau lại sở hữu chỉ hướng hoàng hậu chứng cứ phạm tội đều giao cho hoàng đế. Hoàng đế lựa chọn án binh bất động, tiêu vương tự nhiên sẽ không nhiều chuyện. Nhiều năm như vậy qua đi, sợ là không hảo tìm. Thái tử có chút khó xử nói, thái cực cung, dưỡng tâm điện, ngự thư phòng. Phù hoàng xuất nhập như vậy nhiều địa phương, mỗi ngày tiếp nhận công văn vô số kể, thứ này như thế nào tìm được. kia đổ vật đối bệ hạ tới nói rất quan trọng, tất sẽ không tùy ý đặt. Nhan 11 phân tích nói, điện hạ không ngại đi trước quý phi tẩm cung tìm xem xem, nói không chừng đã bị đặt ở chỗ đó. Thái tử cảm thấy lời này nói rất có đạo lý, lập tức liền chuẩn bị phái thân tín đi tìm, lại bị Mạc Phượng Kỳ ngăn cản xuống dưới. Thân có một chuyện tưởng cầu bệ hạ đặc biệt cho phép. Mạc Phượng Kỳ túi lầu nói. Như thế nào? Thái tử những mày, trong lòng lại là tò mò. Đã từng phụ hoàng cùng Mạc Phượng Kỳ náo đến như vậy cương, cũng chưa thấy tiểu tử này nói câu mềm lời nói tới cầu chính mình. Trước mắt có cái gì đại sự thế nhưng có thể lao đến tiêu vương thế tử này một cái cầu tự. Mặc kệ hắn nói cái gì. Chờ hạ không đáp ứng chính là, cũng làm hắn nếm thử chẳng chọc bất an tư vị. Thái tử không phải không có ác ý nghĩ. Nội tử có thai trong người, thình điện hạ miễn nàng cấp tiên hoàng dữ đạo hiếu. Mạc Phượng Kỳ nói dứt khoát, một chút không ướt át bẩn thỉu. Có thai trong người như thế nào, có thai trong người cũng muốn dựa theo quy. Chờ hạ, có thai. Thái tử đột nhiên trận to mắt. Đúng vậy. T. Thái tử hít hả một hơi. Mạc Phượng Kỳ, người thật to gan. Tiêu Vương cùng Vương phi Hoàng Thệ mới bao lâu, ngươi, ngươi cũng dám thái tử tức giận vung tay áo, sao liền cái đúng mực đều không có. Giống nhau phú quý nhân ra ở giữ đạo hiếu trong lúc nhịn không được, người ngoài cũng liền mở một con mắt bế chỉ liếc mắt một cái, nhưng ngươi làm ra cái hoa hoa tính cái gì? Mạc Phượng Kỳ túi đầu không có giải thích ý tứ, xem thái tử càng tức giận, vẫn là nhan 11 ở bên nói, điện hạ hiểu lầm, kỳ thật nói đến cũng khéo, hoài thượng kia hải tử là lúc, chúng ta còn chưa thu được nải tin dữ. Nhưng xấu hổ chính là, thật là sự tình phát sinh lúc sau mộ thanh ly mới mang thai. Thái tử nghe Nhan 11 nói như vậy, một chút nhớ tới này vài lần đi tiêu vương phủ mộ thanh ly đều là ốm đau trên giường, nói đến đã có thật lâu không gặp được nàng. Chắc không được phụ hoàng hạ chỉ làm mạc phượng kỳ nạp phó tâm giao ngày đó, hắn liều mạng kháng chỉ tội danh cũng muốn cự tuyệt, nguyên lai là bởi vì cái này. Nhan 11 tiếp theo câu nói càng làm cho thái tử giật mình. Tháng trước mộ thanh ly thử đi uống phá thai dược muốn sẻ mất kia hài tử Cuối cùng vẫn là bảo vệ, bất quá cũng bởi vậy bị thương thân mình, là trăm triệu không thể hoạt động, việc này vẫn là tưởng cầu bệ hạ châm trước một vài. Nhăn 11 dứt lời, ngắm mắt mặc phượng kỳ, hắn vẫn luôn trầm mặc, nắm tay lại nắm gắt gao. Thái tử không cấm cứng họng. Quả nhiên là mộ thanh ly có thể làm được chuyện này, nàng là có thể hạ đến đi này tàn nhẫn tay, bất quá. Thôi. Thái tử thở dài, tính, một khi đã như vậy buồn điện đợi lát nữa hạ chỉ, làm nàng ở trong nhà an thai đi. Hắn tuy rằng còn không có đăng cơ, cũng đã có ngọc tỷ có thể hạ thánh chỉ. Bất quá hiện tại hậu cung cùng triều đình địa vị ngang nhau, duy trì trước thái tử người không nhận hắn này trước quân, bằng không đã sớm một đạo ý chỉ giải quyết, nào dùng đến như vậy phiền thoái. Phần 556 đa tạ điện hạ Mạc Phượng kỳ mở miệng, đối thái tử được rồi một đại lễ, tự đáy lòng cảm kích. Các người đem việc này xử lý tốt, chính là đối bổn điện lớn nhất lòng biết ơn. Thái tử không kiên nhận vây vây tay, còn có xạ hương một chuyện cũng lưu tâm Muốn thật là phát hiện là bọn họ mẫu tử động tay, tất là muốn đem bọn họ thiên đào vạn quả. Là, nhan tu nhiên cùng Mạc Phượng Kỳ đồng thời nói. Trước mắt không có gì chuyện này, hai người bọn họ liền tính toán rời đi, trước khi đi hết sức đống nhiên bị thái tử gọi lại. Đúng rồi, bổn điện thiếu chút nữa đã quên, Phụ Hoàng sinh thời đã từng đem An Quốc Công Phủ Dung Nguyễn chỉ cấp bổn điện làm chắc phi, cho nên An Quốc Công là cùng chúng ta đứng ở một bên, có cái gì yêu cầu hắn địa phương có thể trực tiếp mở miệng, kêu cáo giả có rất nhiều tài nguyên. Thái tử nói lời này thời điểm trong miệng khinh thường cùng cười lạnh một chút không che dấu. An Quốc Công Mạc Phượng Kỳ cùng nhan tu nhiên lướt nhau, không nghĩ tới còn có thể nghe thấy tên này, cũng lý giải thái tử vì sao như thế khinh thường. Cái gì là tam họ gian ô? An Quốc Công A Hắn sớm nhất là thái tử đảng, cùng tiêu vương phủ, vĩnh định bá phủ giống nhau duy trì trước thái tử, sau lại trước thái tử biên quan mất tích, An Quốc Công phủ liền kịp thời phản chiến, người ủng hộ âm thầm biến thành nhị hoàng tử. Lại sau lại hoàng đế đối bọn họ sinh cảnh giác, vừa lúc ra ngũ công chúa ôm dung hoán chuyện này, liền thuận thế đem nàng chỉ hôn cho dung hoán, lại cũng thuận thế tá dung ra binh quyền, chỉ đưa tiền không cho quyền. kia đoạn thời gian dung ra cũng an ổn xuống dưới, không lại gây sóng gió, rất dài một đoạn thời gian kinh thành vạn phần thái bình. Thật lớn vinh xuống A, nhăn 11 trong lòng cảm thán. Dung ra đích công tử cưới ngũ công chúa, dung huyền theo đạo lý là tuyệt không có thể vào cung bị phi, nhưng hoàng đế vì thái tử Giang Sơn. Sinh sôi phá này quy củ, đem an quốc công phủ cột vào thái tử chiến sát thượng. Chẳng lẽ lúc trước hắn liền đoán trước đã có ngày này. Vậy chúc mừng điện hạ ôm được Mỹ nhân về. Nhăn 11 cười mặc danh, nhưng thái tử lại xem hiểu kia tươi cười ý vị, trong lòng càng thêm ghê tởm. Dung người nhà là cái gì mặt hàng, hắn lại không phải không rõ ràng lắm. Lúc trước ở trong mắt người ngoài, chính mình chính là cái vô quyền vô thế hoàng tử. Dung người nhà có từng chú ý quá hắn cái này không được sủng ái hoàng tử. Tới rồi hiện tại lại cực kỳ linh lợi, này đội trên đạp dưới bản lĩnh cũng làm người bội phục. Đáng tiếc tuy rằng biết là tiểu nhân, nên dùng vẫn là phải dùng. Thần minh bạch. Nhan 11 nhìn thái tử lần này là thật sự không có nói, cùng Mạc Phượng Kỳ cùng nhau rời đi. Kia canh giữ ở cửa tiểu thái giám dò hỏi bọn họ có phải hay không muốn trả lời vừa rồi đại điện, Nhan 11 cự tuyệt, làm kia tiểu thái giám không cần đi theo, nói hai người bọn họ chính mình tùy tiện đi một chút liên hảo. Hôm nay này một chuyến, thật đúng là không tính đến không. Nhan 11 liếc mắt bên cạnh Mạc Phượng Kỳ, "Mộ Thanh Ly không cần tới, ngươi lại không có nỗi lo về sau, chạy nhanh toàn tâm toàn ý giúp thái tử xử lý chuyện đó nhi, miễn cho đêm dài lắm ngọng." Hoàng hậu ở đại sở hậu cung kinh doanh nhiều năm, nhà mẹ đẻ cũng là thế lực khổng lồ, kéo xuống đi khả năng sẽ có biến cố, sớm giải quyết hảo. "Ân." Mạc Phượng Kỳ ứng thanh. Nhan 11 ngẩn đầu nhìn về phía xám xịt không trùng, "Hôm nay không có hạ tuyết, nhưng là lánh muốn mệnh." kia ước phong liên tiếp hướng Dương Cốt phùng toàn. Lại nói tiếp thật là không thể tin được. Nhan 11 duy trì nhìn về phía giữa không trung tư thế, ánh mắt dài lâu, nếu là 2 năm phía trước có người nói cho ta, tương lai có một ngày ta sẽ giúp đỡ người khác đối phó hắn, ta chắc chắn nói người nọ điên rồi. Nhan 11 không có nói rõ cái này hắn là ai, nhưng Mạc Phượng Kỳ cũng đoán. Như vậy nhiều năm trung tâm tương tùy, có chút lời nói sớm đã không cần phải nói đấu vốn tưởng rằng người nọ trung có một ngày sẽ quân lâm thiên hạ. Không nghĩ tới hiện giờ lại là hai người bọn họ thân thủ hủy diệt người nọ ngôi vị hoàng đế mộng tưởng. Mạc Phượng Kỳ nhìn Nhan 11, nghĩ đến kiếp trước chính mình sau khi chết, chính là hắn cúc cung tận tụy giúp thái tử Phúc Quốc, đã từng tuyệt thế công tử dung mạo tấn hủy, nhưng là không có thể thành công vẫn là không biết chi số. Kiếp này bọn họ này hai cái vì người nọ trả giá nhiều nhất người, lại muốn ngăn cản hắn, liền cảm thấy toàn là châm trọng Không nghĩ. Nhan 11 lắc lắc đầu, đem suy nghĩ kéo trở về. Liền chờ đợi trước mắt chuyện này có thể sớm một chút qua đi, làm người sớm ngày đến cái sống yên ổn. Hai người đang nói chuyện, phía sau dĩ nhiên có tiếng bước chân chuyển đến, Mạc Phượng Kỳ vành thai vừa động, ở đối phương tới phía trước liền chuyển qua đầu, vài giây sau đối cùng một đạo lạnh lẽo tầm mắt đối thượng. Hai người tầm mắt ở không trung đánh ra một mảnh bùn bùn hòa hoa. Tiêu Vương Thế tử, hồi lâu không thấy, nhưng thật ra có chút kinh hỉ dung hoán trong miệng nói kinh hỉ, chỉ là cặp mắt kia không hề ý cười, ngược lại là một mặt cùng nhiệt. Không đợi Mạc Phượng Kỳ nói chuyện, dung hoán phục mà nhìn về phía bên cạnh nhan 11, ánh mắt lưu tại hắn trên xe lăn, nhan công tử hiện giờ bộ ráng, có thể so đã từng thuận mắt rất nhiều. Bọn họ đã từng liền lẫn nhau nhìn không thuận mắt, nói là kiều thị cũng không quá. Dung hoán cảm thấy chính mình mấy năm nay nhàn phú ở nhà đều là bởi vì cưới ngũ công chúa, mà cưới nàng quá trình không cần lắm lời, nói ra chính mình ghê tởm. Mạc Phượng Kỳ lại xuôi gió xuôi nước quá thượng chính mình nghĩ tới sinh hoạt, cưới chính mình tưởng cưới người, thực sự đáng giận. Đến nỗi nhan tu nhiên, hắn cùng mặc phượng kỳ từ trước đến nay mặc chung một cái quần, dung hoán tự nhiên xem không được hắn hảo. chương 574 mộ thanh ly cùng mộ thanh phủ, nhan 11 cũng không đốc tất nhiên là có thể nghe được ra dung hoán trong miệng trào phúng, khỏe miệng ngéo một cái nói, thật là đã lâu không gặp, mấy năm nay trên triều đỉnh không thấy được phò mã ra, nói vậy liền ở trong nhà an tâm bồi công chúa đâu. Hắn cũng là bắt lấy dung hoán đau chân dẫm cô ý nói hắn chỉ có thể ở nhà thảo công chúa niềm vui. Dung hoán nhất nghe không được người khác nói cái này, đột nhiên nắm chặt đôi tay, hai mắt hàn quang nổ bắn ra, mặc phượng kỳ trận có sở cảm về phía trước một bước, chắn hắn cùng nhan mười một trung gian. Một trận lạnh lẽo phong từ ba người trung gian xuyên qua, mang đến một kia túc sát hơi thở. A Dung hoán dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc bật cười, hồi lâu không thấy, vốn định cùng hai vị ôn chuyện, bất quá thái tử còn đang chờ, liền không phục bồi. Nói xong cất bước lướt qua hai người rời đi, nhan mười chờ hắn đi không ảnh, mới mở miệng nói người nói, An quốc công đánh cái gì chủ ý, nhiều năm như vậy qua đi, hắn sẽ không còn nghĩ làm Dung Nguyễn đương hoàng hậu đi. Dung Nguyễn đã từng cùng thái tử có hôn ước, lại cùng nhị hoàng tử ái muội không rõ, như vậy nữ nhân tuyệt đối không thể đương hoàng hậu, thái tử đó là choáng váng đều sẽ không đáp ứng. Hùng chi năm mấy tháng trước hoàng đế liền cấp thái tử an bài một môn hôn sự, đối phương là đại nho hoàng chức lâm cháu gái nhi này hoàng lao phu tử tuy rằng chỉ là cái gì sĩ văn nhân, lại đạo lý khắp thiên hạng, đã từng là hai triều đế sư ở Thanh Lưu Trung có rất cao địa vị. Đương nhiên, hôn sự này cũng không phải Hoàng đế tùy tiện tuyển. Mạc Phượng Kỳ cùng Mộ Thanh Ly duy trì Thái tử, điểm này Hoàng đế đã sớm biết, Mạc Phượng Kỳ đại biểu Tiêu Vương Phủ, Nhan Tu Nhiên đại biểu Vĩnh Định Bá Phủ, đây là nhất Hoàng thần Trung cao cấp nhất thế lực, Mộ Thanh Ly nơi Mộ ra là tứ đại thế gia đứng đầu, thế gia thế lực cũng quy về Thái tử, trước mắt liền Thanh Lưu nhóm đều đứng ở Thái tử bên này, gì sầu đại sự không thành. Hoàng đế vì này nhi tử có thể thuận lợi đăng cơ cũng là lao lực tâm tư. Đương nhiên, hắn cũng biết vấn đề lớn nhất vẫn là ở chỗ hoàng hậu bên kia ngoại thích, vốn định trầm rãi suy yếu bọn họ, vừa ý ngoại lại like quá đột nhiên, hoàng đế chính mình cũng không nghĩ tới sẽ bị chết sớm như vậy. Bọn họ căn bản không cần hoàng hậu vị trí. Mạc Phượng Kỳ ngôn ngữ nhàn nhạt, nhạt, hắn chỉ cần sau chữ quân trên người, lưu chữ dung ra huyết, Dung Uyển có thể thành hoàng hậu tốt nhất, mặc dù thành không được, cũng muốn làm nàng sinh hạ hoàng tử tới kế thừa ngôi vị hoàng đế. Dù sao có thái tử phi đích kế vị khơi ròng, vị kêu con vợ lẽ hoàng tử lộ chưa chắc gian nan. Này dung người nhà thật là ghê thởm. Nhan 11 cắn răng nói, cái gọi là lòng ngông dạ thú bất quá như vậy, buồn cười chính là người như vậy thường thường có thể được lấy chất giả, nhưng khí. Nói một phen vô vào trên xe lăn. Mặc phượng kỳ cũng mím môi. Cùng rung người nhà hợp tác, không khác bảo hồ luật ra, liền tính giải quyết trước mắt khốn cảnh cũng là hậu hoạn vô cùng. Đáng tiếc thái tử trước mắt không rảnh lo này rất nhiều. Không đổi, từ từ tới." Mạc Phượng Kỳ nói, trước với bọn họ hợp tác, chờ Uyển Lâm từ tư trở về, chúng ta lại bàn bạc kỹ hơn. Mạc Uyển Lâm đi tư là vội vã tìm Tân Minh Hữu đi đối phó hoàng đế, trước mắt hoàng đế vấn đề nhưng thật ra giải quyết, đáng tiếc Mạc Phượng Kỳ cũng liên hệ không được nàng. Mạc Uyển Lâm đi thời điểm vì an toàn, quyết định đơn tuyến cùng Mạc Phượng Kỳ liên hệ, chỉ cần nàng không tiến tin trở về, bọn họ liền tìm không đến nàng tung tích. Nhan 11 nghe được Mạc Uyển Lâm này ba chữ biểu tình có chút cái hoảng hốt. Một lát sau nhịn không được hỏi, nàng, có từng hồi âm, đều nói gì đó. Hắn ngữ khí làm bộ bình tĩnh, Mạc Phượng Kỳ lại có thể nghe được ra trong đó nôn nóng tới. Nàng thức hảo, Mạc Phượng Kỳ Vỗ Vỗ nhan 11 bả vai, ngươi yên tâm. Hắn không nghĩ xem nhan 11 cùng Mạc Quyển Lâm như thế, nhưng này tóm lại là bọn họ hai người sự, chính mình mặc kệ là ca ca vẫn là bằng hữu đều không có nhúng tay trong đó quyền lợi. Hắn chỉ là tận khả năng. Không cho này hai người chung bất luận cái gì một cái thu được thương tổn. Kia! Liên hảo! Nhan 11 há miệng thở dốc nói, cuối cùng hai tự thấp không thể nghe thấy. ân Hai người cùng nhau ngẳng đầu nhìn về phía cửu trọng thiên khuyết, áp lực thấu bất quá khí tới. Mộ thanh ly nhận được trong cung ý chỉ khi, trong lòng cao hứng lại lo lắng. Cao hứng chính là chính mình rốt cuộc không cần lại vì giữ đạo hiếu sự tình phát sầu, có thái tử lên tiếng, trong khoảng thời gian ngắn không ai dám khó xử nàng chính là thái tử không có khả năng vô duyên vô cớ đồng ý, định là Mạc Phượng kỳ cùng hắn làm cái gì giao dịch. Thế tử Phi, Đỗ Quyên đi đến, trong tay bưng một chén nóng hôi hổi dược đưa tới mộ Thanh Ly trước mặt, đây là cuối cùng một bộ dược. Từ hôm nay buổi sáng bắt đầu, mộ Thanh Ly nôn ngén bệnh trạng hảo rất nhiều, bụng cũng không đau, nàng liền quyết định hôm nay cuối cùng một lần uống dược, sau đó đỉnh một đoạn thời gian nhìn xem. Mộ Thanh Ly tiếp nhận dược ngửa đầu một ngụm uống xong. Bung rượt sau liều mạng che miệng không cho chính mình nổ ra, Sương Nhi nhìn nàng như vậy lập tức bưng tới ống nổ. Mộ thanh ly sắc mặt trắng xanh, nhắm chặt con mắt buộc chính mình nuốt xuống đi, qua hồi lâu trong lòng ghê tởm cảm giác dễ chịu chút, liền vây vây tay ý bảo Sương Nhi có thể lấy ra. Đố quyên ở bên cạnh thật cẩn thận nhìn nàng động tác, nhìn mộ thanh ly không có nổ ra mới nhẹ nhàng thở ra, cái này cũng hảo, không cần đi giữ đạo hiếu, thế tử phi liền có thể lại ở trong nhà mang lên một đoạn thời gian. Chờ bệnh hạ tăng sự vội xong rồi chúng ta lại công bố tin vui, lúc đó liền tính là ngựa y y cũng không có biện pháp trần bệnh ra xác thực thời gian. Tháng càng sớm, trần bệnh càng rõ ràng, chờ mộ thanh ly 4 tháng về sau, ngựa y y cũng không thể ngắt lời nàng mang thai chuẩn xác ngày, lúc đó bọn họ một mực chắc chắn là trước tiên nửa tháng hoài, chỉ cần thái tử không truy cứu, định sẽ không có việc gì. Hy vọng như thế. Mộ thanh ly thấp giọng nói, đồng nhiên nhớ tới một chuyện, phượng kỳ bọn họ không ở trong phủ, thánh tôn như thế nào an bài. Từ hồi phủ nàng liền chưa thấy qua mộ thanh phủ, hai người ghét nhau như chó với mèo mỗi lần đều là Mạc Phượng Kỳ đi. Hẳn là lại quan xoay chuyển trời đất lao. Đố quên trả lời nói, vậy hạ đã chết, chúng ta cũng không cần phải nàng. Mấy ngày nay Mạc Phượng Kỳ cùng mộ thanh ly cũng không gạt hai cái nha hoàn, này đây nàng hai cũng biết vị này thánh tôn sự tình, nhưng không biết trong thân thể kia chính là tứ tiểu thư mộ thanh phủ. Mộ thanh ly không nói gì, trong lòng yên lặng tính nhật tử, một lát sau ngẩn đầu đối đố quyên nói. Ta muốn đi gặp nàng. Phần 557 Hiện tại, Đỗ Quyên hoàng sợ, chính là thế tử cùng an thị vệ đều không ở trong phủ, ngài. Không có việc gì, mang ta đi thấy nàng. Mộ Thanh Ly thanh âm thực kiên định, ta có chuyện rất trọng yếu muốn hỏi nàng. Đỗ Quyên không lay chuyển được mộ Thanh Ly, chỉ có thể đáp ứng xuống dưới, lúc gần đi trong ánh mắt lộ ra lo lắng. Mộ Thanh Ly không hảo cùng nàng giải thích, trong lòng lại kiên định ý tưởng này. Các nàng không dám là mộ Thanh Ly chính mình đi tới đi. Liên tìm người làm đỉnh đầu phần mềm nâng mộ thanh ly vào địa lao, mộ thanh ly ở bên trong giường nệm ngồi, chờ đến Đô Quyên đem mảnh đẩy ra, phát giác chung quanh ánh sáng thực ám, không có một chút ánh sáng tự nhiên ở trong đó, chỉ có thể thấy hai bên ánh lửa chấp động trùm tia sáng. Đô Quyên rối tay đem mộ thanh ly đỡ ra tới, trong miệng dặn dò nói, thế tử phi, nhìn chút dưới chân. Mộ thanh ly không cần phải đô quên nhắc nhở, nàng cả người từ đi ra kia một khắc liền rất không thoải mái, nơi này âm khí làm cho không hòa tan được Trên người nàng lỗ chân lông đều đứng lên tới, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, hận không thể hiện tại liền ngồi cô kiệu trở về. Mộ thanh ly mạnh mẽ kiềm chế trong lòng bất an, làm người mang theo nàng hướng mộ thanh phủ nhà ở đi đến. Kêu nhà ở là mạc phượng kỳ đặc chế, không chỉ có phòng thủ cực kỳ nghiêm mật, liền quanh thân vách tường xích sắt đều là dùng đặc thù tài chất sở chế, kiên cố dị thường, dùng nội bộ đều phá không khai. Mộ thanh ly một chút hướng trong đi, cái kia bóng dáng ở nàng trong ánh mắt càng thêm rõ ràng Ai à một cái giả nua thanh em hỏi, chầm rãi quay đầu, hai người thấy rõ lẫn nhau một khắc đều ngây ngẩn cả người. Mộ thanh ly lần trước nhìn thấy thân thể này thời điểm, nàng nhìn vẫn là hơn 30 tuổi bộ dáng, hôm nay xem ra đã mau 60 tuổi. Trên mặt trải rộng nếp nhăn, tóc cũng thành hoa dâm, hơn nữa có thể nhìn ra được nàng phản ứng trì độn rất nhiều. Mộ thanh phủ cũng thấy mộ thanh ly, đột nhiên động hạ thân thể, xích sắt phát ra kéo dài thanh. Mộ thanh ly nàng kêu tên nàng, tựa khóc tựa cười, ngươi hảo, ngươi hảo A Haha, ha. toàn bộ nhà tù đều là mộ thanh phủ điên cuồng tiếng cười. Sương Nhi nhìn người này tinh thần đã có chút cái không bình thường, lôi kéo mộ thanh ly cánh tay nói, thế tử phi, chúng ta vẫn là hôm nay đi trước đi. Trước mặt người này sức giãn quá lớn, tuy rằng cách nhà tù, cũng có loại tùy thời sẽ lao tới đả thương người cảm giác. Sương Nhi thanh âm kinh động mộ thanh ly, nàng phất phất tay nói, các ngươi trước đi trước, ta có chút lời nói muốn đơn độc hỏi nàng. Nàng nơi này các ngươi không riêng gì đối hai cái nha hoàng nói vẫn là đối này một phòng thị vệ. Sương Nhi nghe xong lời này theo bản năng phản bác, "Không được, chúng ta trở về." Mộ Thanh Ly tăng thêm thanh âm. Là Sương Nhi cắn cắn môi, cùng Dư lại người cùng không cam lòng rời đi. Chờ tất cả mọi người lui ra, môn một lần nữa bị đóng lại, Mộ Thanh Ly tầm mắt mới trả lời Mộ Thanh Phù bên này, lại phát hiện nàng vẫn luôn nhìn chính mình, kia ánh mắt nhiều ít lệnh người sởn tóc gáy. Trong trải nhà tu trung, chỉ có thể nghe thấy hai người tiếng hít thở. Ngươi dung mạo thay đổi rất nhiều. Mộ Thanh Ly tận lực bình tĩnh mở miệng. Mộ Thanh phủ cười lạnh một tiếng. "Đúng vậy, nàng già rồi rất nhiều, đã nhiều ngày mỗi ngày tỉnh lại đều có thể phát giác chính mình thân thể biến hóa. Ngay nọ lên kinh ngạc phát giác chính mình làn da trở nên khô quắc, tay có thể sờ đến thanh mặt trên nếp nhăn, ngày hôm sau tỉnh lại khi phát hiện tóc trở nên hoa râm, lại một ngày tỉnh lại khi phát giác hàm răng lại rất mấy viên. Nhân loại vài thập niên gian chậm rãi đi hướng tử vong quá trình, nàng vẫn luôn ở ra tốc thể nghiệm, cái loại cảm giác này thật là không dễ chịu." Ngày đó là ai tin thể mỗi ngày nói, từ nay về sau đều sẽ không tới gặp ta. ân Mộ thanh Phủ thanh âm tràn đầy châm trọng như thế nào, không gì làm không được mộ thanh ly, vẫn là có không thể giải quyết sự tình, muốn thấp hèn nàng cao quý đầu tới cầu ta. Ha ha ha ha. Mộ thanh phù biết, liền tính mộ thanh ly cái gì đều không làm, chính mình cũng sống không được đã bao lâu. Trên thực tế nàng một ngày đều không muốn sống nữa. Tử vong cảm giác quá không xong, nàng không nghĩ lại thể nghiệm một lần nhưng nghĩ đến mặc phượng kỳ sẽ thấy chính mình như vậy mặt. Còn không bằng đã chết hảo. Mộ thanh ly biết trước mắt người đã không có gì cố kỵ, nếu là không cho nàng vừa lòng, định là cái gì đều sẽ không nói. Như thế nghĩ liền hít sâu một hơi phóng thấp tư thái, là, ta có việc cầu ngươi. chương 575 biết được thân phận. Mộ thanh phù lần đầu tiên thấy nàng ở chính mình trước mặt túi đầu, trong lòng vui sướng đến cực điểm, nói đến nghe một chút, ta tâm tình hảo liền nói cho ngươi. Lời này cũng chính là lừa gạt lừa nàng. Mặc kệ mộ thanh ly muốn biết cái gì, chính mình tuyệt không sẽ đối nàng nói, khiến cho nàng hoảng loạn vượt qua hạ nửa đời. Mộ thanh ly thần sắc như thường, đốn hạ hỏi, ngày đó chúng ta từ tông miếu ra tới, ngươi từng nói ta không biết chính mình tương lai vận mệnh là cái gì, theo ngươi biết, ta kết cục là như thế nào. Mộ thanh phù nơi cái kia thời đại, chính mình cũng là lịch sử nhân vật, kết cục như thế nào sách sử thượng tất có ghi lại. Mộ thanh ly hiện tại liền muốn biết chính mình có thể hay không đem hài tử sinh hạ tới, nàng gần đây trong lòng càng thêm bất an. Như là mưa gió tiến đến phía trước tìm đập nhanh. Ngươi đổ vẫn là nhịn không được tới hỏi ta cái này mộ thanh phủ trên mặt treo một tia trào phúng cười. Chỉ là ngươi chỗ nào tới tự tin ta sẽ nói cho ngươi. Mộ thanh ly không nói gì. Mộ thanh phù nhưng thật ra hùng hổ dọa người nói. người ta chi gian ai đúng ai sai đã sớm khó có thể giới định. Nhưng ta mặc dù là đã chết, cũng một vạn phân chán ghét ngươi. Không đúng, là chẳng ghét. Ngươi thời trước không phải thích đem tất cả mọi người ấn ở lòng bàn tay sao. Ai không thuận ngươi ý Ngươi tìm mọi cách cũng muốn bước cho nàng đi vào khuôn khổ, ngươi hiện tại tới bức ta thử xem xem. Nàng tại đây trên đời vốn là hai bàn tay trắng, mộ thanh ly rốt cuộc không có biện pháp áp chế nàng. Trong phòng răng một mảnh yên lặng, chỉ có mộ thanh phủ âm lánh tiếng cười quen quẩn. Ngươi nói đúng. Hồi lâu lúc sau mộ thanh ly nhắm mắt, ta không có có thể uy hiếp ngươi đồ vật, mặc cho số phận đi. Dứt lời liền xoay người muốn đi. Nàng như vậy dễ dàng từ bỏ lại làm mộ thanh phủ không thói quen, mở miệng nói, như thế nào Ngươi không hề cầu xin ta. Có lẽ ta tâm tình một hảo liền nói cho ngươi. Ngươi sẽ không. Mộ thanh ly quay đầu đi xem nàng. Ngươi chỉ là hưởng thụ ta túi đầu với ngươi khoái cảm. Đó là ta quỷ gối nơi này cầu ngươi. Ngươi cũng sẽ không nói cho ta. Mộ thanh phù ước gì mặc phượng kỳ bên người một nữ nhân đều không có. Như thế nào sẽ cùng chính mình tốn nước miếng. Vậy ngươi hôm nay tới còn không phải là tự dứt lấy đủ. Mộ thanh phù cười lạnh nói. Ta không có biện pháp. Mộ thanh ly mặt mày nhạt nhạt. Ta có thai, ta tưởng hết mọi thứ phương pháp, khuynh này sở hữu đều phải giữ được ta hài tử, chết còn không sợ, càng đừng nói là tới cầu ngươi. Mộ thanh phù không thể tin tưởng lui ra phía sau một bước, như dao nhỏ ánh mắt rừng ở mộ thanh ly bụng. Ngươi là gan nhưng thật ra rất đại. Mộ thanh phù từ kẽ răng chúng nói, như vậy còn dám xuất hiện ở trước mặt ta, không sợ ta hủy hoại đứa nhỏ này. Hiện tại này nhà tù chung liền nàng cùng mộ thanh ly, nàng hạ quyết tâm muốn làm cái gì, bên ngoài người căn bản không kịp. Mộ thanh ly đứng ở tại chỗ không có động, ngươi sẽ không, ta tin tưởng người đều là sẽ trở nên, ngươi đã chết quá một lần, sẽ không như trước kia như vậy. Kỳ thật mộ thanh phủ tử phủ đến thánh tôn trên người, thật sự thay đổi không ít. Có lẽ là biết chính mình đại nạn buông xuống, nàng không có ngày xưa âm hiểm bản tính, nhìn nhưng thật ra so trước kia thuẫn mắt, nếu là nguyên lai nàng có thể tàn nhẫn đến hạ tâm hủy hoại đứa nhỏ này, hiện tại hẳn là sẽ không. Đương nhiên. Mộ thanh ly cũng không nghĩ tới dùng chính mình cùng hài tử nghiệm chứng mộ thanh phù lương chi, nàng còn mang theo máu lạnh cùng vô tình tới, nếu là mộ thanh phủ muốn làm cái gì, liền tính người khác không kịp tiến vào, hai người bọn họ cũng nhất định có thể hộ nàng chu toàn. Quả nhiên, mộ thanh phù nghiến răng nghiến lời trừng mắt mộ thanh ly, cuối cùng cũng không động thủ. Tuy rằng đi qua vài tháng, nhưng nàng nhớ mang máng thánh tôn bàn tay ấn ở chính mình trên đỉnh đầu khi cái loại này gần chết sợ hãi, thật sự quá đáng sợ thật là đáng sợ. Dùng đoạn trải qua Nàng vô pháp tưởng tượng chính mình muốn đem đồng dạng thống khổ gây cho người khác, nàng làm không được. Liên tính ta không hại ngươi, cũng không đại biểu ta sẽ giúp ngươi. Mộ thanh phủ cười lạnh. So với ta, ngươi hẳn là có càng hận người. Mộ thanh ly mặt mày hơi hơi một loan, phía trước tiên đế hạ chỉ làm phượng kỳ cưới phó tâm giao. Nếu là ta đã chết, nàng mới là cái kêu nên ngang vào nhà người. Ngươi một cái hiện đại người nỗ lực lâu như vậy đều không có được đến, nàng hiện giờ dễ như trở bàn tay, ngươi cam tâm như thế. Mộ Thanh Ly là ở kích thích mộ Thanh Phủ, làm nàng đem đối chính mình thù hận chuyển rời đến phó tâm giao trên người. Tiên đế. Mộ Thanh Phủ nhạy bén quay đầu, người nói tiên đế. Mộ Thanh Ly lúc này mới nhớ tới nàng không biết Hoàng đế đã chết tin tức, gật gật đầu nói, là, Hoàng đế đã chết. Nói lời này là nhìn chầm chầm mộ Thanh Phủ ánh mắt. Mộ Thanh Phù đứng ở tại chỗ, hơi hơi mở to hai mắt. Hoàng đế đã chết. Quả nhiên, hết thể vẫn là khó có thể thoát ly vận mệnh khống chế sao. Mộ Thanh Phù dĩ nhiên có chút chán nản, chỉ cảm thấy tồn tại không còn cái vui trên đời, đối Mộ Thanh Ly khúc mắc cũng tan đi không ít, thậm chí còn có chút thương hại. "Ta không biết ngươi kết cục." Mộ Thanh Phù cuối cùng làm mở miệng nói, "Mộ Thanh Ly, ngươi trong lịch sử, kỳ thật là cái thực thần bí người." Mộ Thanh Ly cẩn thận nghe. Kỳ thật Mạc Phượng Kỳ là một chữ sóng vai vương, chưa chắc sẽ nhiều dẫn nhân chú mục, nhưng là hắn dung mạo tuấn mỹ, hơn nữa cả đời liền một cái thế tử, cho nên đời sau đối hắn hứng thú rất cao. Đem hắn cùng lan lang vương sánh vai mà trí, ta cũng là nguyên nhân này mới biết được hắn. Chính là ngươi mộ thanh phù lắc lắc đầu, ngay cả chính sử thượng đối với ngươi ghi lại, cũng là bất đồng. Có ý tứ gì? Mộ thanh ly banh thẳng thân thể. Ngươi hẳn là biết, mỗi cái triều đại bị lật đổ lúc sau, một lần nữa thành lập triều đại sẽ đem nó quan trọng tư liệu lịch sử thiêu hủy. Đại sở đều không phải là cuối cùng một cái phong kiến vương triều, trên thực tế lại quá 200 năm nó vận số cũng hết, bị tân vương triều sở thay thế được. Song việc đại sở sở hữu có thể tìm kiếm đến chính sử đều bị đốt quách cho rồi, lưu lại đều là thực giản lược đồ vật, mặt trên sẽ ghi lại đại sở lịch đại đế vương, lại sẽ không ghi lại ngươi loại này mệnh phụ. Nhưng mà ngươi vẫn là thực đặc thù, đời sau có đồn đãi xưng ngươi là cái truyền kỳ nữ tử, ngăn cơn sóng giữ cứu vớt đại sở, chẳng qua tư liệu lịch sử thiếu hụt, loại này cách nói vẫn luôn không chiếm được sự học giới công nhận, đặc biệt sau lại còn khiến cho tranh luận. Sau lại mọi người từ khai quật huyệt mộ trung tìm được rồi tương quan sử sách Mặt trên viết tới rồi ngươi, nhưng hai bổn chuyên nghiệp độ cực cao xử sách thượng, đối với ngươi ghi lại lại là hoàn toàn bất đồng. Một quyển nói ngươi cuộc đời này cùng tiêu vương thế tử cầm sát hòa minh, cuối cùng đến một chết giả, mà khác một quyển lại là nói ngươi sau lại biến mất, lại tìm không được tung tích. Biến mất. Mộ thanh ly trong lòng ngảy dựng, ta như thế nào sẽ biến mất? Nàng tuyệt không sẽ rời đi mặc phượng kỳ, trừ phi có cái gì chính mình đều không chế không được tình huống. Ta đây cũng không biết, bất quá nói lên. Sở tuyên đế tử vong thời gian nhưng thật ra cùng sách sử thượng đối thượng. Mộ Thanh Phù nói, ta lịch sử học không tốt, chỉ có thể đại khái hồi ước hắn tử vong thời gian, nhớ rõ hẳn là năm nay, nhưng nhìn hắn phía trước sinh long hoạt hổ còn cùng các ngươi đấu trí đấu dũng, thầm nghĩ có phải hay không chính mình nhớ lầm. Không nghĩ tới vòng đi vòng lại hắn vẫn là đã chết, thật là ý trời đi. Nàng hiện tại đều không nghĩ hỏi sở tuyên đế rốt cuộc là chết như thế nào, dù sao chính mình cũng không sống được bao lâu, này một đời trần về trần, thổ về thổ. Đã cùng nàng không có gì quan hệ. Phần 558 Mộ thanh ly nhìn nàng này vẻ mặt bình tĩnh bộ dáng, đồng nhiên có chút cái không đành lòng. Ai đại không gì hơn tâm chết, mộ thanh phủ như vậy đã là nhìn không thấy hy vọng, sinh mệnh cũng thật là cùng nàng khai cái đại vui vừa. Ta biết đến đã có nói cho ngươi, hai loại kết cục, rốt cuộc là cái nào còn muốn xem chính ngươi. Mộ thanh phù ngẩn đầu nhìn về phía đen nhánh nóc nhà, nếu là có thể, đừng lại đến quay giời ta, ta hẳn là cũng chính là này hai ngày chuyện này. Nàng trong khoảng thời gian này già cả thức mau, sinh mệnh đã tiến vào da tốc đến ngược. Kỳ thật ngắm lại, này sống lại một lần tuy rằng ngắn ngủi, lại làm nàng nghĩ tới phía trước không có chú ý một chút sự tình, nói đến cũng không tính mệt. Mộ thanh ly nhìn như vậy nàng, há miệng thở dốc không hiểu được nói cái gì, nội tâm lại rất là bị đè nén. Cái gọi là thỏ tử hồ bi, nàng cùng mộ thanh phủ đến từ cùng cái địa phương, tranh đấu gay gắt lâu như vậy, hiện giờ trần ai lạc định, trong lòng lại có chút cái không tha. Mộ thanh phủ thu hồi nhìn về phía nóc nhà ánh mắt, một lần nữa xem kỹ mộ thanh ly, mặc kệ nói như thế nào, cả đời này có người làm đối thủ, ta cảm thấy thực xuất sắc, cảm ơn. Nói liền đối với nàng lộ ra cái đại đại tươi cười. Này tươi cười minh diễm sáng lạ, tuy xuất hiện ở một cái nam tử trên người, nhưng mộ thanh ly phản phất có thể xuyên thấu qua sám trắng đầu tóc thấy nàng phía trước bóng dáng. Như vậy nghĩ, cũng đối nàng cười. Nhiều năm rằng buộc, thế nhưng liền như vậy nhất tiếu mận ân kiểu. Đi thôi. Mộ thanh Phủ đối nàng phất phất tay, đúng rồi, lần trước có chuyện ta còn không có nói cho Mạc Phượng kỳ, các ngươi trong phủ cái kia phó tâm giao thân phận cũng không đơn giản, nàng không phải Mạc Phượng kỳ vị hôn thê, mà là tông miếu xếp vào tới nằm vùng, đối nàng ngươi tự giải quyết cho tốt. Mộ thanh ly đang định bán ra đi bước chân đốn hạ, trong lòng run lên, thở sâu nói, cảm ơn ngươi, thật sự cảm ơn. Nói xong liền đi ra ngoài, không có quay đầu lại. Trong phòng âm u như cũ. Nhưng mộ thanh phủ đấy lòng lại là nhiều năm chưa bao giờ từng có bình tĩnh, nàng thuận thế nằm trên sàn nhà nhẹ thở khẩu khí, ba ba, mụ mụn, này một chuyến lữ hành thật sự mệt mỏi qua a ta nếu là hiện tại ngủ rồi, có thể hay không về nhà đâu. Một hàng vẩn đục nước mắt theo nàng khỏe mắt rơi xuống, nền ở bùn đất rốt cuộc nhìn không thấy. Thế tử phi, ngài không có việc gì đi. Ra nhà tủ Sương Nhi mới thật cẩn thận hỏi mộ thanh ly. Từ thấy thanh tôn ra tới, thế tử phi trên mặt biểu tình thật là có chút phức tạp. Ta không có việc gì mộ thanh ly lắc lắc đầu, đấu quên, ngươi đi một chuyến hoàng cung, nhìn xem có thể hay không làm thế tử bất thời giờ trở về một chuyến, ta có chuyện quan trọng cùng hắn nói. Phó tâm giao sự tình nhất định phải làm mạc phượng ký biết, thật sự là quá trọng yếu. Mộ thanh ly vẫn luôn đối thân phận của nàng còn nghi vấn, tổng cảm thấy nữ nhân này không giống mặt ngoài đơn giản như vậy, nhưng tuy là nàng cũng không đoán được nàng thế nhưng là tông miếu xếp vào tiến vào gian thế. Kế nguyên bản phó tâm giao đâu, có phải hay không đã bị hại? Đố quyên biết mộ thanh ly tuyệt không sẽ bắn tên không đích, lúc này tìm mạc phượng kỳ trở về định là có đại sự muốn nói, lập tức đáp ứng nói, là, nô tỷ này liền đi hoàng cung đem thế tử mang về tới. Chủ tớ mấy người đang nói chuyện, một cái nhỏ vụn tiếng bước chân từ phía sau văng lên, mộ thanh ly trong lòng chợt có sở cảm, đột nhiên quay đầu liền thấy một cái mềm mại cười. Hồi lâu không thấy. Thế tử phi. Trước 576 giao phong. Đúng là phó tâm giao. Mộ thanh ly nhớ tới mới vừa rồi mộ thanh phủ nói qua nói, trong lòng căng thẳng, tay trái theo bản năng muốn che lại chính mình bụng, lại bị lý trí tốn trở về, dường như không có việc gì cười nói, phó cô nương à, là đã lâu cũng chưa thấy ngươi. Phó tâm dao hơi hơi mỉm cười, không đục lô đế, ánh mắt lại chậm dãi trượt xuống rừng ở mộ thanh ly bụng, nàng nhìn chầm chầm mộ thanh ly bụng, cổ tay háo chung tay nắm chặt chết hẳn, móng tay đều lâm vào thịt chung. Nàng mang thai, mộ thanh ly tiện nhân này mang thai. Nàng làm sao dám Tuy rằng chỉ là liếc mắt một cái, phó tâm dao lại vạn phần chắc chắn, trong lòng điên cuồng tuân ra ra tới lửa giận liền nàng chính mình kìm nén không được, hận không thể hiện tại không màng tất cả sông lên đi một trưởng bổ về phía nàng bụng, đem tiêu nghiệt chủng sống sờ sờ đánh chết ở mộ thanh ly trong bụng. Phó tâm giao thật là dùng hết toàn thân sức lực mới không có tiến lên, trong lòng vô số lần an ủi chính mình, không thể ra tay, một khi ra tay liền không còn có tới gần mạc phượng kỳ cơ hội, chờ đợi lâu như vậy, như thế nào đều không thể vào giờ phút này hủy trong một sớm Dù cho phó tâm giao liều mạng khắc chế, nhưng nàng tức giận quá nặng, liền Sương Nhi cùng đấu quên đều có điều cảm thấy. Sương Nhi tiến lên một bước dùng thân mình ngăn trở mộ thanh ly, lớn tiếng hỏi, nhà ta thế tử phi hỏi chuyện đâu, phó cô nương như thế nào không trở về. Sương Nhi hoàn toàn không biết này sẽ phó tâm giao đã tiếp cận bạo cẩu mà nàng nếu là thật tính toán ra tay tàn nhẫn, các nàng ba người toàn muốn chết ở nơi này. Chính là nghe nói thế tử phi sinh bệnh, trong lòng thập phần nhớ mong, trước mắt thấy nhưng thật ra không biết nói cái gì. Phó tâm giao khỏe miệng dơ lên, lược hiện cứng đờ, hôm nay vừa thấy thế tử Phi rất tốt, tiểu nữ cũng liền an tâm rồi. Làm phiên phó cô nương quan tâm. Mộ thanh ly cười điềm đạm, như cũng là kia phó không mặn không nhạt bộ dáng, nhìn không ra một chút bất đồng. Thế tử Phi khách khí. Phó tâm giao nói liền gót sen khẽ rời đi phía trước đi đến, tiểu nữ muốn thấy ngài, trừ bỏ tham bệnh ở ngoài, còn có một kiện tiêu vương Phi gì vật tưởng giao cho ngươi. Nàng trong miệng nói chuyện, ly mộ thanh ly càng ngày càng gần. Phó tâm dao trong mắt tình quang chấp động, cổ tay háo chung bàn tay trắng dương lên, mở ra một cái tiểu bình xứ, tùy ý bên trong bột phân chiếu vào trên người mình. Đứng lại. Mộ thanh ly bỗng nhiên lớn tiếng quát lớn, không được lại đây. Phó tâm giao ly nàng đã không xa, đương nhiên sẽ không bỏ qua tốt như vậy cơ hội, dưới chân nhanh chóng đi phía trước hoạt động, ngoài miệng làm bộ khó hiểu nói, thế tử phi ngài làm sao vậy. Chỉ cần lại để sát vào một chút. Lại gần một chút làm mộ thanh ly ngửi được này hương vị. Đó là đại la thần tiên cũng cứu không được nàng trong bụng hải tử Chính mình từ đầu tới đôi cũng chưa chạm qua mộ thanh ly Mặc phượng kỳ người nọ coi trọng chứng cứ Hắn như thế nào đều do không đến trên đầu mình Phó tâm dao trong mắt kia thị huyết chi sắc cơ hồ muốn tràn ra tới Lại tại hạ một giây bị hai người tưởng che ở ly mộ thanh ly mới bước ở ngoài địa phương Máu lạnh cùng vô tình cái gì cũng chưa nói Chỉ là lanh túc trong mắt chết xạ ra cảnh cao quang Tựa hồ chỉ cần phó tâm dao lại đi phía trước một bước Liền không chút do dự làm nàng huyết bắn đương trường. Ám mệ, Phó Tâm giao trong lòng cả kinh, khoảnh khắc liền thu liễm trên mặt tâm ngoan, kinh ngạc nhìn về phía Mộ Thanh Ly, "Thế Tử Phi, ngài đây là không cho ngươi lại đây." Mộ Thanh Ly tiếp được không có nửa điểm do dự, mặt vô biểu tình nhìn về phía nàng, "Phó Tâm giao, là người liền phải biết chính mình bổn phận, bổn phi nhịn ngươi hồi lâu, không đại biểu sẽ vẫn luôn nhịn xuống đi. Hiện giờ vương ra không hề, người tốt nhất của đôi làm người, tái xuất hiện hôm nay như vậy chuyện này ta làm ngươi ăn không hết gói đem đi." Mộ Thanh Ly không muốn cùng Phó Tâm Dao lá mặt lá trái, cũng không thể hiện tại liền sẽ rách ra mặt, dứt khoát liền lấy ra nữ nhân ghen tị bản tính, làm bộ là bởi vì trước kia chuyện này đối nàng ghi hận trong lòng. Phó Tâm Dao đều phải nôn suất huyết tới. Đáng chết, Mộ Thanh Ly tiện nhân này bằng đáng giận, ỷ vào Mạc Phượng Kỳ cho nàng thế tử phi thân phận cũng dám dùng như vậy ngữ khí cùng chính mình nói chuyện, thật muốn một cái tắt chụp chết nàng. Ngươi như thế nào Phó Tâm Dao còn tưởng lại trang một chút uy Nào biết mộ thanh ly căn bản không ăn nàng này một bộ con có, từ hôm nay bắt đầu ngươi không cho phép ra hiện tại buồn phi trước mặt Nếu không ta ám vệ sẽ trực tiếp ra tay giết ngươi Mộ thanh ly cười lạnh một tiếng Thế tử không ở, này trong phủ buồn phi lớn nhất Ngươi có bản lĩnh thử xem xem Sảng Nhìn phó tâm dao chợt bạch chợt hồng khuôn mặt Mộ thanh ly trong lòng liền này một chữ Nàng cùng phó tâm giao mối hận cũ đã lâu Đã sớm tưởng như vậy không quan tâm ý thế hiếp người Nề hà tìm không thấy tốt cơ hội Trước mắt này ác nữ nhân khẩu khí quả nhiên đủ sảng. Buồn cười phó tâm dao còn tính toán trang đáng thương, tiêu vương cùng Mạc Phượng Kỳ đều không ở, cũng không biết nàng trang cho ai xem đâu. Trước mắt tiêu vương phủ hạ nhân chỉ cần dài quá đầu hóc cũng không dám làm trái mộ thanh li này chủ mẫu, còn có cái nào không có mắt dám giúp đỡ phó tâm giao. Đi! Máu lạnh nghe thấy mộ thanh li nói, dùng sức đẩy phó tâm dao một phen. Phó tâm dao chật vật lui về phía sau một bước, ánh mắt từ máu lạnh quét đến mô tình, quyết đoán xoay người rời đi Này phó cô nương thật là giảo quyết hay thay đổi. Đố quyên nhìn nàng bóng dáng lắc đầu, vốn dị cho rằng nàng chính là cái tâm tư xảo trá nữ nhân, tưởng bằng vào kia nhu nhược thái độ dẫn tới thế tử liên hệ. Hôm nay vừa thấy thế nhưng còn tồn ba phần tàn nhẫn, ta về sau muốn vạn phần tiểu tâm với nàng. Mộ thanh ly bên môi lộ ra cái cười tới, nhìn phó tâm dao bóng dáng nheo nheo mắt. Phó tâm dao, muốn đánh ta hài nhi chủ ý, trừ phi ngươi đạp ta thi thể qua đi. Các nàng hai chi gian thù hận, không chết không ngừng. À. Phó tâm giao đi đến một cái không người địa phương, không thể nhịn được nữa hướng về phía bên cạnh đại thụ tới một trường, thâu trắng đại thụ theo tiếng mà đoạn, sinh sôi theo nàng bên cạnh người đổ xuống dưới. Phó tâm dao trong đầu vẫn luôn là mộ thanh ly kêu cao cao tại thượng khuôn mặt, gương mặt kia thượng châm chọc nàng xem rõ ràng, hận không thể xông lên đi xé rách nàng, xé rách nàng kia há một mặt, còn có nàng trong bụng nhiệt chủng. Ngươi lại phát cái gì điên? Một cái kéo âm cuối giọng nữ ở phó tâm giao phía sau vang lên. Mạc Phượng Kỳ trước mắt tuy rằng ở trong cung, nhưng tiêu vương phủ như cũng là có cao thủ, ngươi nhưng đừng hỏng rồi đại cụ. Thanh âm này ở phó tâm giao chô đó đã là vạn phần quen thuộc, nàng liền đầu cũng chưa hồi, áp lực lửa giận hỏi, còn có bao nhiêu lâu, ngươi rốt cuộc còn làm ta chờ bao lâu. Ta muốn giết mộ thanh ly. Lúc trước hợp tác là lúc hai bên nói rõ ràng, nàng dùng phó tâm giao thân phận lẹn vào tiêu vương phủ, trở thành Mạc Phượng Kỳ danh chính nôn thuận vị hôn thê, nhưng nàng được đến hết thể tình báo cần thiết cùng tông miếu cùng chung Đặc biệt là có quan hệ đại sở triều đình. Chờ thời gian không sai biệt lắm, tông miếu người tiếp quản đại sở, lúc đó bọn họ giúp nàng diệt trừ mộ Thanh Ly, có Tiêu Vương làm chủ, nàng là có thể trở thành Mạc phượng, kỳ danh chính ngôn thuận thế tử. Nay kế hoạch tuy rằng hảo, nhưng ngoại ý muốn tình huống liên tiếp không ngừng, đầu tiên là Tiêu Vương, Tiêu Vương phi ngoại ý muốn mà chết, kết quả liền hoàng đế đều sớm đã chết, phó tâm giao chỉ có thể theo bọn họ kế hoạch biến động. Nhưng là trước mắt, nàng một khắc đều không nghĩ nhị. Chẳng sợ mạng bị Mạc Phượng Kỳ chỉ trích nguy hiểm cũng muốn giết mộ Thanh Ly cho hả giận. "Nhanh." Nàng kia quét nàng liếc mắt một cái, Mạc Phượng Kỳ cùng Nhan Tu Nhiên nhảy nhót không được mấy ngày rồi, bất quá hoàng đế chết đột nhiên, người muốn trước giúp ta tìm ra thánh tôn ẩn thân nơi tới. Mạc Phượng Kỳ đem thánh tôn ẩn thân nơi rời đi, nàng không xác định là ở Tiêu Vương phủ nơi nào, vẫn là muốn Phó Tâm giao phối hợp. Trước mắt đại sở mới cũ hai cái thái tử tranh phong, đúng là bọn họ đoạt quyền thời cơ tốt nhất, chỉ cần thánh tôn ra tới vung tay một hô, Tông miếu nhiều năm nguyện vọng liền có thể thực hiện. Phó tâm giao nghe vậy sao chán ghét nữ hạ mày, như thế nào lại là làm ta giúp các ngươi làm việc. Từ hợp tác tới nay, ta giúp các ngươi đã làm cái gì, các ngươi lại giúp ta đã làm cái gì. Hơn nữa cái gì kêu mặc phượng kỳ cùng nhan tu nhiên nhảy nhót không được mấy ngày, nhan tu nhiên ta quản không được, nhưng mặc kệ tình huống như thế nào hạ, các ngươi đều không thể chạm vào phượng kỳ một cây lông tơ. Nàng đã chịu đủ rồi tông miếu kia đôi phá sự, liền tưởng chạy nhanh giải quyết chướng mắt mộ thanh ly. Lại thừa dịp mặc phượng kỳ bi thương khi xuất hiện ở hắn bên người, làm hắn yêu chính mình. Liên tính là phải cho tiêu vương giữ đạo hiếu 3 năm, nàng cũng chờ nổi, nàng có cả đời thời gian làm bạn hắn, mà mộ thanh ly không có. 3 ngày. Phó tâm giao nghĩ đến đây, ngữ khí trở nên kiên định, ta lại cho các ngươi 3 ngày thời gian, lúc sau mặc kệ như thế nào ta đều sẽ giết mộ thanh ly, chính ngươi nhìn làm. Phần 559. Không được. Nữ nhân không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Mộ Thanh Ly sinh tử cũng không phải từ ngươi làm chủ. Lần trước gặp mặt quá vội vàng, nàng cũng chưa tới kịp hỏi Thánh tôn, không có thành công hấp thu mộ Thanh Ly hồn phách, hắn là như thế nào sống sót, bất quá mắt thường có thể thấy được hắn vẫn là già rồi rất nhiều, võ công cũng mất. Nói không chừng hắn vẫn là yêu cầu mộ Thanh Ly tới tục mệnh, có thể nào làm phó tâm giao đem nàng giết. Phó tâm giao vừa nghe lời này liền vội mắt, này cũng không được kia cũng không được, các ngươi như thế nào như vậy kéo dài. Còn nói tông miếu có bao nhiêu lợi hại. Ta nhìn cũng là một đám giá áo túi cơm. Nàng kia cười nhạo một tiếng, tông miếu lại sao, cũng không tới phiên ngươi cái này mầm nữ nói ra nói vào, ngươi liền chính mình cha muốn chết đều không đi thấy một mặt, tâm cũng thực sự đủ nạnh, vũ tử. Nếu là mộ thanh ly hoặc là mạc phượng kỳ tại đây, nghe thấy tên này chắc chắn chấn động. Vũ tử là đại miêu trại trại chủ nữ nhi, thời trẻ liền cùng mạc phượng kỳ quen biết, sau lại mạc phượng kỳ mang mộ thanh ly đi đại miêu trại lấy cổ trùng thời điểm. Vô Tự Âm thầm làm khó dễ muốn cùng Mạc Phượng kỳ gạo nấu thành cơm, không nghĩ tới bị hắn nhìn thấu. Trước khi đi thời điểm mộ thanh ly khí bất quá, liền cầm tử cổ tất cả đều ngã xuống vô tự trên người, muốn cho nàng chịu đủ cổ trùng chi đau, lấy này trả thù nàng tưởng như hại chính mình tâm tư. Không ngờ lúc trước vô tự thế, nhưng này đây phó tâm giao thân phận một lần nữa trở lại bọn họ trong sinh hoạt, hơn nữa che giấu đến nay. Vô tự này hai chữ như là một đạo mũi tên nhọn đâm thủng phó tâm giao, nàng thân thể đột nhiên lắc lư hạ. Giống như bị chập thét to, ta không cứ gọi này hai chữ, ta cùng với ngươi đã nói ta kêu phó tâm giao, ta kêu phó tâm giao. Nàng trong miệng nói như vậy, ngược lại bởi vì cảm xúc dao động sinh ra một trận tê tâm liệt phế đau đớn, tức khắc mặt như giấy vàng, a một tiếng liền ngã trên mặt đất không ngừng run dậy, cả người hình nếu điên khùng. Mộ thanh ly lúc trước chúng một cái tử cổ, phát tắc lên đều đau đớn muốn chết, phó tâm giao trên người xác thật mấy chục cái cổ trùng, cái loại này tư vị thực sự khó có thể tưởng tượng. Trong 577 cảnh cáo, phát tác khi quả thực sống một giây đều là dày vo, ý chí lực bạc nhược người đều có thể sinh sôi đau chết, nhưng nàng dựa vào một cổ tử hận ý kiên trì xuống dưới. Nàng kia mắt lạnh nhìn Phó Tâm Dao đau chết đi xuống lại, nàng tuy có có thể giảm bớt đau đớn đớn đang rượp, lại không nghĩ giảm bớt Phó Tâm Dao thống khổ. Phó Tâm Dao như trẻ con cuộn tròn, cắn chặt hầm răng, ngon miệng môi khe hở chung máu tươi quần cuộn không ngừng bừng lên, hơi thở cũng càng thêm mỏng manh. Hừ. Nàng kia thấy thế mới đi lên trước. Rất là thô bạo kéo phó tâm dao đầu, đem trong tay đan dược nhét vào miệng nàng. Qua mấy chục tức, phó tâm dao đau đớn chậm rãi thư hoán xuống dưới, cuối cùng là có thể nói lời nói. "Chỉ bằng ngươi bộ dáng này, còn nói muốn lộng chết Mộ Thanh Ly, cùng Mạc Phượng Kỳ bên nhau lâu dài." Nàng cười lạnh nói, "Chính ngươi thân thể như thế nào, trong lòng hẳn là hiểu rõ, ngươi có thể cho Mạc Phượng Kỳ sinh hạ hài từ sao? Chính mình sinh không được, cho nên mới sẽ nhìn Mộ Thanh Ly trong bụng phá lệ không vừa mắt, trăm phương ngàn kế cũng muốn lộng chết nó." Người phó tâm dao môi run run rảy rẩy muốn hỏi nàng như thế nào biết lại hư thoát không có thanh âm nữ tử cười nhạo một tiếng lười đến giải thích mộ thanh ly đối ngoại cao ốm lâu như vậy có lẽ có thể lừa đến quá người khác nhưng đều là nữ nhân các nàng đều có dự cảm nguyên nhân chính là như thế phó tâm dao mới có thể sớm cấp mộ thanh ly hạ dược hôm nay phó tâm giaoo thấy mộ thanh ly sau cảm xúc mất khống chế chỉ có thể bởi vì người sau mang thai bị nàng nhìn ra tới từ ghen ghét dẫn phát lửa giận Ngươi liền tính giết mộ thanh ly lại có thể như thế nào, nàng đã chết, Mạc Phượng Kỳ cũng sẽ không ngược lại thích thượng ngươi. Nàng thanh âm lạnh léo không có một kia cảm tình, lại nói người chết mới là vô pháp bị siêu việt, tồn tại người sẽ thấy đối phương các loại khuyết điểm, sẽ có mâu thuẫn, đã chết, liền vĩnh viên chỉ biết nhớ kỹ nàng hảo. Ta, đều có, đều có biện pháp. Phó tâm giao cắn răng chống đỡ thân thể, không cần ngươi nhọc lòng. Nhiều năm trước kia liếc mắt một cái, nàng liền đối với Mạc Phượng Kỳ phương tâm ám hứa Nhiều năm như vậy chưa bao giờ biến quá Người miêu tính tình bướng bỉnh Nhận định sự tình tuyệt không quay đầu lại Đặc biệt là mạc phượng kỳ thương quá nàng lúc sau Kia cổ phẫn nộ tất cả đều chuyển rời Đến mộ thanh ly trên người Kia thù hận không chết không ngừng Vậy không có gì hảo thuyết Nàng kia nói xong liền tính toán rời đi Lời nói ta đã nói rõ ràng Không có ta cho phép không thể động mộ thanh ly Chờ trong chiều đỉnh trần ai lạc định Nàng không có giá trị lợi dụng lúc sau lại Từ người xử trí Trong miệng tùy là nói như vậy Nàng trong đầu đã bắt đầu suy xét như thế nào thoát khỏi Phó Tâm Dao, hoặc là nói vô tự. Đại gia mục tiêu từ lúc bắt đầu liền bất đồng, Tông Miếu là muốn giết Mạc Phượng Kỳ đoạt quyền, Phó Tâm Dao là muốn diệt trừ Mộ Thanh Ly trở thành Tiêu Vương thế tử phi, ban đầu hai bên vì từng người ích lợi mới miễn cưỡng hợp tác, trước mắt cũng là tới rồi đường ai nấy đi lúc. Chờ đem thánh tôn tử Tiêu Vương phủ cứu ra, liền tìm cái thích hợp thời điểm giết Phó Tâm Dao, nàng biết đến quá nhiều, tuyệt không có thể lưu này tánh mạng. Nữ tử đang nghĩ Liền nghe thấy Phó Tâm Dao lạnh lạnh thanh âm từ phía sau chuyển đến, người giao hấn ta thời điểm đạo lý rõ ràng, nhưng chính ngươi nếu là tưởng minh bạch, vì cái gì sát Tiêu Vương kia một khắc sẽ quay đầu đi? Tiêu Vương cùng Tiêu Vương phi đều là các nàng dễ chết. Kỳ thật nói đến cũng là ngoài ý muốn, Phó Tâm Dao có một lần ở Tiêu Vương phi bên người khi cổ trùng phát tác, tuy rằng kịp thời tìm cái lấy cớ triệt, vẫn là làm Tiêu Vương phi nhìn ra manh mối. Tiêu Vương phi tuy không ra khỏi cửa, lại là nhiều năm triệu cổ trùng tra tấn." Tương đồng bệnh trạng làm nàng nổi lên lòng nghi ngờ, suy nghĩ lúc sau đem việc này việc này nói cho tiêu vương. Tiêu vương ngay từ đầu không nghi ngờ có hắn, chỉ nói phó tâm giao là bệnh tim phát tác, nhưng vì làm tiêu vương phi an tâm, vẫn là phái người đi điều tra phó tâm giao bối cảnh, không nghĩ tới cái này thế nhưng cha ra một ít manh mối. Tông miếu ở lựa chọn này nội ứng thân phận thời điểm ngàn chọn vạn tuyển, luôn mãi so đối mới cảm thấy phó tâm giao thực thích hợp, phụ thân có đại ân với tiêu vương phủ lại chết rất sớm. Chỉ còn các nàng cô nhi quả phụ sống qua, cho dù chết cũng không ai quan tâm. Vì thế liền phái người đi phó thị quê quán động tay chân, đem phó tâm giao mẹ con lộng chết, lại làm dịch dùng cao thủ cấp vu tự dịch dùng sau tăng ca phó tâm giao thân phận đi vào kinh thành. Bọn họ biết tiêu vương là trọng tình trọng nghĩa người, vừa nghe là ân nhân cứu mạng nữ nhi, có lẽ liền kiểm tra thực hư đều sẽ không. Bọn họ cũng là đánh cuộc chính xác, vu tự giả trang phó tâm giao đích xác thuận lợi lẫn vào tiêu vương phủ. Được đến tiêu vương thừa nhận hơn nữa chắc đặt chân cùng, chính là không nghĩ tới sắp thành công thời điểm làm người nhìn ra manh mối, thiếu chút nữa thất bại trong găng thớc. Lúc ấy tên đã trên dây không thể không phát, nàng kia dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, trước lộng chết tiêu vương phi, thừa dịp tiêu vương thấy thi thể tâm thần đều nứt là lúc đánh lên hắn, đem hắn cũng giết đã chết. Xong việc tìm người ở thi thể thượng động tay chân, cứ như vậy che giấu hai người qua đời biểu hiện giả dối. Động thủ ngày đó phó tâm giao cũng ở đây, Nàng tận mắt nhìn thấy một màn này, mới có trở lên câu nói kia, bất quá mới vừa vừa ra khỏi miệng liền hối hận. Nữ tử sau khi nghe thấy thân thể nháy mắt cứng đờ, quanh thân buộc phát ra một cổ cực hạn sức giãn, như là một trận điên cùng tuân ra gió lốc, đem sát khí tràn ngập đến mỗi cái góc. Phó tâm dao vội vàng lui ra phía sau một bước, lại vẫn là bị bắt lấy cổ. Nếu là lại làm ta nghe thấy một lần, cho dù là một chữ, nàng một chữ một chữ nói, một tay dùng sức đem phó tâm dao cử cao thoát ly mặt đất. Ta, liền, làm, ngươi, không, đến, hảo, chết. Mỗi cái tự đều hôn loạn huyết sắc, đem phó tâm dao chặt chẽ bao vây lấy, liền hồn phách đều đang run dậy. Nàng liên tiếp gật đầu ý bảo chính mình nghe thấy được, cả người căng chặt sợ kia nữ nhân một cái khó chịu đem chính mình giết. Mấy ngày nay ở chung xuống dưới như thế nào đã quên, nữ nhân này vốn di chính là tông miếu trừ bỏ thánh tôn dưới địa vị tối cao người, không nói giết người như mà, trên tay mạng người cũng không phải ít. Chính mình như thế nào một hai phải lắm miệng lại nói kia một câu, chẳng phải là tìm chết sao? Liên ở Phó Tâm Dao nơm nớp lo sợ hết sức, nữ nhân bỗng nhiên buông tay đem nàng ném xuống đất, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế một chân dẫm lên Phó Tâm Dao trên cổ tay, mũi chân nghiền một cái liền nghe thấy xương cốt đứt gãy thanh âm. A này đau tới đột nhiên không kịp phòng ngự, Phó Tâm Dao kinh hô ra tới. Chỉ là một cái nho nhỏ giáo hấn, lần sau ngươi liền không may mắn như vậy. Nữ tử ở Phó Tâm Dao bên thai thấp giọng nói, Tuy rằng ngươi không để bụng nhưng đại miêu chạy như vậy nhiều người miêu sinh tử liền ở ngươi một cái chớp mắt chi gian, chọc ta không cao hứng, giết bọn họ cùng giết chết một con con kiến không có bất luận cái gì khác nhau. Dứt lời tàn nhẫn đạp kêu phó tâm dao sương sườn, thân mình chợt lué liền rời đi. Nên, đáng chết. Phó tâm giao phủng tay đứng lên, dựa vào phía sau trên cây thử đem chính mình thủ đoạn khôi phục nguyên trạng. May mắn nàng kia còn không có hạ tử thủ, bằng không này chỉ tay tất là giữ không nổi. Liền tính là hiện giờ cũng ít không được muốn hơn 10 ngày mới có thể hảo, trong khoảng thời gian này nếu là mộ thanh ly phái người tìm nàng phiền toái nhưng làm sao bây giờ. Cái gì chó ma tông miếu, nói đến cùng còn không phải từ miêu tộc khởi nguyên, hiện giờ quên nguồn quên gốc, xem các ngươi có thể kiêu ngạo tới khi nào. Phó tâm giao thấp giọng mắng nói, ngay từ đầu nàng trong lòng là hướng về tông miếu người chồng, chờ giết mộ thanh ly nàng biến thành thế tử phi, tông miếu kêu bang nhân liền không thể không trừ bỏ, bọn họ biết nàng chi tiết, vạn không thể lưu. Hai bên nhân mã cứ như vậy các mang ý xấu, mang theo muốn đem đối phương nổ cỏ tận gốc ý tưởng tiếp tục hợp tác, ai cũng không biết tương lai là bộ ráng gì. Phó tâm giao nhịn đau đi rồi trở về, tới rồi ngoài phòng còn không quên sửa sang lại một chút dáng vẻ, đem chính mình chặt đứt tay dấu ở trong tay háo miệng cho bị người phát hiện, khít sâu một hơi đi vào sân, lại một chút ngốc tại chỗ đó. Ta tổ tông, người nhưng tính đã trở lại. Thủy Nhi vừa thấy nàng liền cùng thấy cứu tinh, khóc sức mướt liền chạy tới, chúng ta sân gặp tặc. Nhanh lên đi theo thế tử phi nói, làm nàng cấp chúng ta làm chủ à. Thủy nhi nói liền đi kéo phó tâm giao tay áo lại không chú ý đụng phải cổ tay của nàng, đau phó tâm giao thiếu chút nữa nhảy lên, cuối cùng vẫn là sinh sôi nhịn xuống. Phó tâm giao theo nàng bả vai nhìn lại, mới phát hiện trong phòng như là bị thô bạo cấp sạch quá, phiên đến lung tung rối loạn. Trong viện số lượng không nhiều lắm hạ nhân đều tập trung trong viện, trên mặt mang theo kinh hoàng chi sắc. Phó tâm giao trong lòng kinh ngạc. Như thế nào sẽ tao thật đâu? Nơi này chính là tiêu vương phủ A, cái dạng gì tặc gan lớn tới rồi như thế nông nỗi. Chư phi. Nàng trong lòng lột bột một tiếng, đẩy ra thủy nhi chạy chậm đến trong phòng, đi đến trước bàn trang điểm kéo ra nhất phía dưới ngăn kéo, sắc mặt biến đến khó coi lên. Hảo A, ngươi thế nhưng dùng này thủ đoạn. Ngươi đủ tàn nhẫn phó tâm giao nghiến răng nghiến lợi, dư lại nói nuốt đi xuống, kêu hán hận lại kéo dài không tiêu tan. Chính là cái này sao? Mộ thanh ly trong tay thưởng thức một cái tiểu xảo kim sức. Ngón tay lực qua cái kia tiểu xảo trăng non tiêu chí, trong mắt hiện lên tò mò. Đây là ba tư vương Đỉnh đánh dấu sao. Là, này đó là từ phó tâm giao trong phòng lục soát ra tới. Vô tình mặt vô biểu tình, thanh âm cung kính. Hôm nay cùng phó tâm giao một phân khai, mộ thanh ly khiến cho hai người bọn họ đi phó tâm giao trong phòng tìm một cái có chứa ba tư tiêu chí kim sức. Máu lạnh cùng vô tình được mệnh lệnh tất nhiên là một trận thô bạo tìm kiếm, dù sao mộ thanh ly cũng không có không cho phó tâm giao biết đến ý tưởng. Cuối cùng ở bản trang điểm tìm được rồi thứ này. Nàng nhưng thật ra rất thông minh, biết nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương mộ thanh ly nỉ nó nói, chính là thông minh dùng sai rồi địa phương. Thứ này nếu đối tiêu vương phủ như thế quan trọng, như thế nào hêm đẹp sẽ xuất hiện ở phó tâm giao chỗ đó. Phối hợp mộ thanh phủ nói cho chính mình sự tình, mộ thanh ly có 8 phần 5 chắc, tiêu vương phi chết vào phó tâm giao thoát không được quan hệ. Phần 560. Nàng chính là sau lương độc thủ, cũng là giải quyết này hết thể vấn đề mấu chốt. Chỉ cần phó tâm giao vấn đề giải quyết, trước mắt nan để liền giải quyết dễ dàng. Mộ thanh ly lén hỏi qua máu lạnh cùng vô tình, nếu là đánh lên tới, bọn họ có không có năm chắc thắng được phó tâm giao? Vô tình nói hai người bọn họ am hiểu đánh lén, nếu là chính diện giao chiến không thấy được chiếm thượng phong, hơn nữa phó tâm giao mới vừa rồi gặp mặt thời điểm rất nhiều che giấu cũng không thể nhìn ra nàng chân thật thực lực, cho nên không có nắm chắc. Nếu là hai người bọn họ đánh không lại phó tâm giao, vậy tương đương với rút dây động rừng liền mộ thanh ly chính mình đều tỉnh cảnh nguy hiểm lên. Cho nên nghĩ lại tưởng tượng, mộ thanh ly lại có giải quyết biện pháp, chính là yêu cầu mạc phượng kỳ phối hợp. Trước 578 đại hoàng tử, hoàng cung bên trong, dậy sớm hạ một hồi đại tuyết, toàn bộ hoàng cung đều bị ngân bạch bao trùm, tuyết động đem nhánh cây áp chặt đứt thật nhiều, cấp vốn là lãnh tốc hoàng cung càng thêm lạnh băng. Mấy năm nay cũng không biết làm sao vậy, khí hậu càng thêm khắc thường. Nhan 11 ngồi ở trong phòng bếp lò bên, trên đùi cái thảm Trước kia mười mấy năm đều hạ không được một lần tuyết, mấy năm nay mùa đông lại là nhìn mãi quen mắt. Chính là đáng thương bần dân ba cánh. Hôm nay hoàng đế băng hà, đại sở thượng tầng đều phải vội hoàng đế tăng sự, còn có mới cũ hai cái thái tử tranh phong, năm rồi bố thiện thi cháo định là không người đi làm. Ngay cả Tiêu Vương phủ cùng Vĩnh Định bá phủ đều sóng gió gần sóng, phân thân thiếu phương pháp. Mạc Phượng Kỳ đi lên trước đẩy ra cửa sổ, gió lạnh bạn đông tuyết hô hô rót tiến vào, dừng ở hắn trường quần lông mi thượng, nhiễm một tầng bóng ma. Nhan mời nhìn hắn bóng dáng điểm môi, lại suy nghĩ ngươi tức phụ đúng không? Không cần hỏi đều có thể đoán được, Mạc Phượng Kỳ đang ở hoàng cung lòng đang ra, hắn cùng Mạc Phượng Kỳ cùng nhau lớn lên như thế nào sẽ nhìn không ra tới. Mạc Phượng Kỳ không nói gì, cổ tay háo chung tay nắm chặt một chương tờ giấy. Đây là hai ngày trước máu lạnh đưa vào cung, mộ thanh ly đem về phó tâm giao sự tỉnh tự tay viết sở thư, tin Trung bao gồm nàng phỏng đoán tiêu vương, tiêu vương phi nguyên nhân chết, tùy theo đưa tới còn có trộm tới kim sức. Liên Tính Mạc Phượng Kỳ đối Tiêu Vương cùng Vương phi nguyên nhân chết sớm có hoài nghi, cũng không nghĩ tới là Phó Tâm Dao cùng này hết thể có quan hệ. Không, nàng có lẽ không phải Phó Tâm Dao, chân chính Phó Tâm Dao chính là cái bình thường nữ tử, như thế nào cùng Tông Miếu thượng tầng có điều liên lụy? Mạc Phượng Kỳ thu được tin tức liền lập tức phái người đi Phó Tâm giao quê quán tìm tòi đến tột cùng, phái đi thám tử còn không có trở về, hắn trong lòng lo lắng mộ Thanh Ly, nghề hà còn muốn giữ đạo hiếu không thể rời đi hoàng cung. Nay trong đó liên lụy quá nhiều. Tạm thời không thể cùng Nhan 11 nói. Nhan 11 xem Mạc Phượng Kỳ không trở về lời nói, bất đắc gì lắc đầu, người đều nói sĩ chi đam hề hãy còn nhưng thoát cũng, nữ chi đam hề không thể thoát cũng, như thế nào nhà các ngươi còn phản lại đây. Tả Hữu cũng liền đã nhiều ngày thời gian, ngươi lại nhẫn mại mấy ngày liền có thể về nhà, bất quá trước mắt ngôi vị Hoàng đế chi tranh càng thêm kịch liệt, chỉ sợ trở về nhà cũng không được thanh nhàn. Đã nhiều ngày Mạc Phượng Kỳ cùng Nhan 11 ở trong Hoàng cung cũng không nhàn dối. Lên bờ với hoàng hậu cùng trước thái tử sự tình, chờ cái thích hợp thời điểm mà chần. Kỳ thật Mạc Phượng Kỳ cùng Nhan 11 đều là trọng tình người, liền tính hoàng hậu cùng trước thái tử rất nhiều cô phụ, đến bây giờ cũng không muốn đem sự tình làm được quá tuyệt, thậm chí vô dụng phế thái tử tới xưng hô hán, chính là tưởng lưu chữ hoàng hậu mẫu tử cuối cùng thể diện. Nhưng nếu là đoạt vị chi tranh lại lên men, bọn họ liền không thể không ra tay giúp thái tử chèn ép hoàng hậu mẫu tử, bất luận cái gì sự tình đều không có đại sở Giang Sơn cùng cố tới quan trọng. Còn không dễ dàng đem tông miếu từ nội bộ đánh sở, mắt nhìn đại sở sắp bước vào trăm năm tới huy hoàng nhất thời kỳ, không thể ở thời điểm này ra đừng rẽ. Nghĩ đến đây, nhăn 11 giữa mày tràn đầy đều là mỏi mệt. Người nói, hắn sẽ thu tay lại sao? Hoàng hậu bọn họ nếu là giờ phút này dừng tay, chắc chắn mất tự do, nhưng tánh mạng có thể giữ được, một thân vinh hoa cũng có thể giữ được, bọn họ thật muốn cá chết lưới rách sao? Nói thực nhẹ, cùng với nói đang hỏi mặc phượng kỳ, không bằng nói là ở lầm bầm lầu bầu. Mạc Phượng Kỳ không hề nghĩ ngợi liền trả lời nói, sẽ không nhấm nháp quá quyền lực người, sẽ không dễ dàng buông tay. Cái loại này vạn người phía trên, khống chế người khác sinh tử cảm giác quá mức chấn động, đối với chức thái tử như vậy từ nhỏ ở quyền lực lốc xoáy chung lớn lên người, đó là trí mạng dụ hoặc. Hùng chi từ hắn góc độ xuất phát, trong lòng chưa chắc đối hoàng đế không có hận. Hắn là hoàng đế con vợ cả trưởng tử, kế thừa gia nghiệp là theo lý thường hẳn là, Nhưng trên thực tế lại bị hoàng đế dùng làm tấm một thế một cái con vợ lẽ trở thành đương ấm, hắn như thế nào không hẳn đâu. Nhan mười một đạm thở dài, hắn cũng có thể tương đồng, bất quá tồn một tia may mắn thôi, luôn muốn hoàng hậu cùng thái tử có thể xem ở chính mình triệu dân chúng nhiều năm cung phụng phân thượng, thế lại sở ba tánh suy xét một vài, mới vừa trải qua nạn đói bọn họ còn không có từ thai nạn chung đi ra, nơi nào thừa nhận đoạt vị ăn mòn. Bất quá trước mắt xem ra, đây đều là hắn ảo tưởng thôi. Hưng, ba tánh khổ. Vong, ba tánh khổ. Đừng nói là cái gì đều không có ba tánh, chính là bọn họ này những mặt ngoài thoạt nhìn ngăn nắp lượng lệ quý tộc, cái nào lại không phải bị vận mệnh nắm cái mũi đi. Hán tỷ tỷ cũng bất quá 26 tuổi, hoàng đế vừa chết liền phải bắt đầu thủ tiết, may mà tốt xấu còn sinh cái công chúa, không cần theo những cái đó không có con phi tần bị đưa đi trong miếu, nhưng cũng chỉ có thể đến một cái thái phi danh hiệu, tại đây yên tĩnh thâm cung một người chờ đợi khô héo, chờ đợi chết đi, lại cùng xuất ra có cái gì khác nhau. Tân hoàng kế vị, lập tức sẽ có tươi mới thiếu nữ vào cung điểm suất cung tưởng, những cái đó thái phi, thực mau liền sẽ bị thế nhân quên đi, cuối cùng biến thành hoàng gia sử sách thượng một bút. Nhan 11 trong lòng nghẹn đến mức sắp chết đuối, nhịn không được đẩy xe lăn đi ra ngoài, đồng thời đối Mạc Phượng Kỳ nói, ta buồn không được muốn đi ra ngoài đi một chút, ngươi đi sao? Mạc Phượng Kỳ nhìn mắt bên ngoài kích động đại tuyết, ánh mắt dừng ở Nhan 11 trên người, chưa nói cái gì, tiến lên đẩy xe lăn đi ra ngoài. Trong hoàng cung một mảnh an tĩnh. Đó là hai người thường xuyên xuất nhập nơi này, cũng ít thấy vậy yên tĩnh không tiếng động. Mạc Phượng Kỳ đẩy nhan 11 ở phụ cận đi, cùng phong gào thét đem hai người góc áo thổi đến tung bay, không chỗ không ở rét lạnh liền tiếp hướng trong xương cốt toảng, nhan 11 chỉ cảm thấy như vậy thời tiết làm hắn chân đau muốn mệnh, đấy lòng lại là vui sướng. Càng đau, tựa hồ càng chứng minh thế giới này chân thật, máu chảy đầm địa chân thật. Trở về, Mạc Phượng Kỳ nhìn nhan 11 hơi hơi rung động bả vai, thủ đoạn khẽ nhúc ních liền đem xe lăn xoay lại đây Nhăn 11 hai chân bị thương nghiêm trọng, mộ lam không sai biệt lắm nói rõ hắn về sau đều không thể đi đường sự, mỗi lần tới rồi âm lánh thiên đều sẽ tận xương đau, hơn nữa này đau sợ là cả đời đều tán không đi. Nhăn 11 nghe được ra hắn trong lời nói kiên quyết, biết chính mình chính là phản đối cũng vô dụng, liền từ miêu tả phượng kỳ, trong miệng nỉ non, về sau sợ là tái kiến không đến như vậy nhẹ nhàng vui vẻ tuyết. Lời này chung tràn đầy tiếng đối. Giang nam thiếu tuyết. Hắn lại là cái nhất định phải ở trên xe lăn vượt qua quãng đời còn lại người, cả đời đã bị trói buộc tại đây thiên địa chúng. Nhăn 11 vừa dứt lời, một cái nam tử thanh âm truyền đến, có lẽ không phải đâu. Hai người ngầng đầu nhìn lại, chỉ thấy một hình bóng quen thuộc xuất hiện ở vài thức ở ngoài địa phương, hồi lâu không thấy, hắn cũng là tiểu tụy rất nhiều, nguyên bản ung dung biến mất không thấy, thay thế chính là đáy mắt âm trầm. Thật là thay đổi. Ba người tương vọng, Mạc Phượng Kỳ cùng nhan 11 cũng chưa nói chuyện. Lúc này gọi là gì đều không thích hợp, trước thái tử, đại hoàng tử, giống như mỗi cái tự đều đã thương người tâm, vẫn là trầm mặc tới nhất thỏa đáng. Bọn họ không nói lời nào, đại hoàng tử lại dẫn đầu mở miệng, ngữ khí so với phía trước nhiều một ít hung ác nhăm hiểm, như thế nào không nói lời nào, tốt xấu từng là cô mưu sĩ, nếu nói xảo ngôn thiện biện, đại sở cũng tìm không ra mấy cái có thể so sánh đến quá ngươi nhan mười một người, như thế nào trước mắt nhưng thật ra không nói. Như đao giống nhau rét lạnh ánh mắt liền đầu ở nhan 11 trên người. Nhan 11 thần sắc nhạt nhạt, điện hạ, hồi lâu không thấy. Hắn đã sớm biết tái kiến đại hoàng tử, tất nhiên thoát không được một trận châm trọc niệm ai, bất quá liền tính tái sinh khí cũng không thể lấy hai người bọn họ như thế nào. Lúc này có mạc phượng kỳ lại bên cạnh, nhan 11 không sợ đại hoàng tử xử quỷ kế, làm hắn ngoài miệng đỡ viền cũng không sao. Đại hoàng tử lại chưa hết giận, đi nhanh tiến lên, cao lớn thân thể đứng yên ở ly hai người hai bước xa địa phương đem vốn là loang Anh năng chắn kín mít. Cô kia đệ đệ liền như vậy khắc nghiệt, liền hắn quan trọng nhất phụ tá đắc lực bên người phái cái Thái giám đều liên tiếp. Đại hoàng tử cười lạnh một tiếng, hoặc là nói hắn cô tân sủng, các người hai người cố tình tránh đi này thai mắt thương lượng đối sách. An Quốc công đầu nhập vào Thái tử, đã không phải bí mật. Từ này tin tức ở trên triều đình công khai, đại hoàng tử bên này thế lực lại có một bộ phận phản chiến, bên kia là hoàng đế sinh thời thân phong thái tử, Tiêu Vương phủ, vĩnh định bá phủ cùng An Quốc công phủ. Hoàng hậu cùng đại hoàng tử này thuyền trở nên nguy hiểm lên. Hiện giờ duy trì bọn họ, trừ bỏ hoàng hậu ngoại thích, chính là trên triều đỉnh kiên trì cho rằng lập đích lập trưởng lao thần. Cũng đúng là như thế, hắn hiện giờ còn có cùng thái tử một tranh chi lực, tuy rằng trước mắt là hoàn cảnh xấu, lại chưa chắc hoàn toàn không có thắng lợi khả năng. Mặc phượng kỳ cùng nhan 11 trong lòng rõ ràng, hiện giờ đại hoàng tử, mặc kệ tới tìm bọn họ nói cái gì, chân thật mục đích chỉ có một, thuyết phục bọn họ một lần nữa trở lại hắn trợ doanh giúp hắn đánh bại thái tử. Hai người tự nhiên không nghĩ cấp thái tử mở miệng cơ hội, Mạc Phượng Kỳ lôi kéo xe lăn sau này lui một bước, nhan 11 trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, đại hoàng tử, trước mắt vẫn là bệ hạ tăng trung, thần trộm vì ngài kế, những lời này vẫn là chớ nói xuất khẩu, miễn cho đưa tới mầm tai họa. Năm đó tình cảm đã sớm bị thái tử thân thủ mà sát, này nhắc nhở bất quá là niệm ở qua đi chủ tớ một hồi, nhiều một câu miệng thôi, đến nỗi thái tử có phải hay không cảm kích, liền không liên quan chuyện của hắn nhi. Nhan 11 mới vừa vừa nói xong, Mạc Phượng Kỳ đẩy xe lăn liền rời đi, không hề có lại cùng đại hoàng tử dây dưa y tứ. Đại hoàng tử nhìn bọn họ như vậy không đem chính mình để vào mắt, trong lòng hận muốn chết, trên mặt lại đạm nhiên nói, cô hôm nay tới tìm các ngươi là có việc muốn nói. Mạc Phượng Kỳ không có quay đầu lại, Nhan 11 cũng không đáp lời. Trước mắt nói cái gì đều có khả năng bị trở thành nữ điểm, tốt nhất vẫn là câm miệng không nói. Cô còn tưởng rằng, Vĩnh Định Bá Thế Tử sẽ hoài niệm dùng chính mình hai chân đi đường nhật tử. Thái tử nheo nheo mắt, nếu là ngươi cảm thấy ngồi ở trên xe lăn bị người đẩy đi là hưởng thụ, tiện lợi cô cái gì cũng chưa nói đi. Nhăn 11 cũng không phải ngốc tử, nghe thấy đại hoàng tử câu đầu tiên lời nói khi trái tim liền không chịu không chế nhảy lên hạ, đôi tay đột nhiên nắm chặt xe lăn tay vị. Hắn đây là có ý tứ gì, là nói chính mình chân còn có chữa khỏi hy vọng. Không, không có khả năng. Mộ lam ý gì thuật như thế kinh tuyệt, đều không có biện pháp chữa khỏi chính mình chân, trước thái tử lại có cái gì biện pháp đâu. Đơn giản là cái dùng để lừa gạt bọn họ mánh lưới thôi. Nhăn 11 cười khổ một tiếng, lại nghe Mạc Phượng kỳ hỏi, xin hỏi điện hạ, những lời này là ý gì? Hắn vừa ra khỏi miệng, Nhăn 11 cùng đại hoàng tử trên mặt thần sắc đều thay đổi. Nhăn 11 là nôn nóng, muốn nói chuyện bị Mạc Phượng kỳ ấn trở về, mà đại hoàng tử còn lại là đắc ý. Cô nói, hắn chân còn có đến chị chương 579 lựa chọn. Nhìn kia hai người trên mặt kinh ngạc thần sắc, đại hoàng tử hơi hơi hít mắt. Cô biết các ngươi là nghĩ như thế nào, nhưng thiên hạ to lớn việc lạ gì cũng có, các ngươi cho rằng chính mình nhìn thấy đó là sở hữu Như thế hết ngồi đại giếng, quả thực cấu chí Trong lời nói để lộ một chút kiêu căng, phản phất hắn lại về tới cái kia khí phách hăng hái chữ quân chi vị, chờ tiếp nhận này vạn rằm non sông, mà Mạc Phượng kỳ cùng Nhan 11 chỉ là hắn thần tử, lời này bất quá là chủ tử đối thuộc hạ dạy dỗ. Phần 561 Nhan tu nhiên đốn hạ, thanh âm có chút cái căng chặt, Điện hạ tính toán như thế nào trị thần chân? Các ngươi có từng nghe qua, Tiên triều hoàng cung ngự dụng phương thuốc, tục linh cao? Nhan 11 đọc nhiều sách vở, tất nhiên là nghe qua này ba chữ, lập tức phản bác nói, kia đồ vật hay không thật sự tồn tại đều không thể chứng thực, điện hạ lấy này nhận lời, hay không có chút không thật. Tộc linh cao là tân hạ trong hoàng cung bất truyền bí mật, ở nối xương phía trên có kỳ hiệu, nghe nói chỉ cần xương cốt còn hợp với, là có thể làm nó khôi phục như lúc ban đầu, dần dần sau lại càng truyền càng ta hồ. Thậm chí có người nói nó có thể nhục bệnh cốt, có khởi tử hồi sinh chi hiệu. Nhan 11 đối này truyền thuyết tự nhiên là khịt mũi coi thường, nhưng hắn đích xác ở trong sách nhìn đến quá tộc linh cao làm người gây chi trọng tục, thật là thần kỳ. Chỉ là kia đồ vật theo Tân Hạ hủy diệt, cũng đã biến mất thượng trăm năm. Tộc linh cao đích xác tồn tại, nó là Tân Hạ hoàng thất bất truyền bí mật, Tam đại vương chiều đánh vào Tân Hạ hoàng cung lúc sau đều vội vàng đốt giết đánh cướp, liền chân bảo đều đoạt bất quá tới, tự nhiên không ai để ý một cái nho nhỏ phương thuốc. Sau lại nó cũng thất truyền Đại hoàng tử nhàn nhạt nói Nhưng này cũng không đại biểu Nó không có trích lục lưu lại Hắn nói, từ trong lòng lấy ra một trang giấy Tới ở hai người trước mắt lung lây hạ Ly đến qua xa, mặc phượng kỳ cùng nhan 11 Chỉ có thể thấy mặt trên là tinh tế chữ viết Này phương thuốc liền ghi lại Với một quyển không chấp mắt thư tịch thượng Nó chủ nhân là đỗ trọng cảnh Đỗ trọng cảnh là tiền triều nổi tiếng nhất ngựa y Tục linh cao cũng là từ hắn cải tiến phát dương quang đại Lại nói tiếp cũng là trùng hợp Đại hoàng tử vẫn là thái tử lúc ấy quyển sách này liền ném ở Đông cung thư phòng trong một góc, Đông cung thư phòng thư mênh mông bể sở, sách này dung mạo bình thường, đại hoàng tử căn bản không chú ý tới. Trung hợp chính là có thư góc bàn không xong, sách này bị cung nhân thuận tay lấy tới lóc chân bàn, đại hoàng tử lúc này mới phát hiện, mở ra vừa thấy mới phát hiện là đỗ trọng cảnh bản chép tay. Nơi đó mặt ghi lại đỗ trọng cảnh một ít phối dược tâm đắc cùng phương thuốc, trong đó liền có tục linh cao phương thuốc. Đây là trên đời duy nhất một phần tục linh cao phương thuốc. Chính là nó có thể trị hảo chân của ngươi Đại hoàng tử nhìn hai người bọn họ Khoe miệng gợi lên một cái thần bí cười Mà hiện tại Thứ lạc Kia chương hơi mỏng trang giấy ở đại hoàng tử Lòng bàn tay hóa thành một mịn Một trận gió bắt thổi tới Tứ tán mà đi Ngươi nhan 11 theo bản năng tưởng từ trên xe lăn đứng lên Lại đã quên chính mình hai chân đã phế Một cái lảo đảo hướng phía trước tài đi May mắn mặc phượng kỳ tay mắt lanh lẹ đem hắn tún trở về Mới miệng với ngã trên mặt đất ngươi yên tâm Cô nếu tới tìm các ngươi nói điều kiện, liền không ngốc đến đem chính mình đường lui chặt đức. Đại hoàng tử trầm dài nói, này phương thuốc chung mỗi một chữ cô đều nhớ rõ rành mạch, dùng dược, phối liệu, tuyệt không sẽ làm lỗi, chỉ cần cô có thể lên làm hoàng đế, liền làm ngự ý để xứng cho ngươi. Chứ bỏ cô bên ngoài, trên đời này rốt cuộc không ai biết này phương, ngươi nếu muốn đứng lên, liền giúp đỡ cô một lần nữa đoạt lại ngôi vị hoàng đế. Đại hoàng tử ánh mắt sáng khoác, lời nói đã đến nước này, Mấy người trung quy là đem cuối cùng nội khố kéo ra, Quang Minh chính đại nói đến giá. Nhăn 11 trong lòng loạn không được. Một phương diện lý trí nói cho hắn, chính mình tuyệt đối không nên dao động, chẳng sợ một chút đều không thể. Hiện tại đại sở lại chịu không nổi chiến hỏa, cần thiết mau chóng củng cố nền tảng lập quốc, cần thiết làm thái tử nhanh chóng đăng cơ, nếu không sẽ chỉ làm càng nhiều thương sinh chịu khổ. Nhưng về phương diện khác, nhăn 11 túi đầu nhìn về phía chính mình hai chân. Từ mang theo này song tàn tật hai chân trở lại kinh thành, có bao nhiêu đổ vật âm thầm thay đổi. Phụ thân lơ đãng thở dài, mẫu thân lấy nước mắt rửa mặt sầu bi, còn có như vậy nhiều người nhìn trộm ánh mắt. Sở hưu thiết hận, coi khinh, vui sướng khi người gặp họ ánh mắt đều là đối hắn thương tổn, kích thích hắn kia viên kiêu ngạo tâm, hắn trừ bỏ làm bộ không thèm để ý, cái gì đều làm không được. Thậm chí, hắn còn phải thân thủ đẩy ra chính mình thích nữ tử, tùy ý nàng thương tâm, tùy ý nàng thân hãm hiểm cảnh lại cái gì đều làm không được. Nhăn mười một sống hơn 20 năm, trong lòng chưa từng như vậy loạn quá, thậm chí tảng không được ở trên mặt biểu hiện ra tới. Nay mờ mịt thần sắc rừng ở đại hoàng tử trong mắt, có một loại trả thù khoái cảm, cô cũng không phải muốn ngươi hôm nay liền làm quyết định, có thể cho ngươi một ít thời gian suy xét, nhưng đừng làm cho cô chờ lâu lắm. Chỉ nhớ ai cũng nói không chừng, thời gian dài, nói không chừng ngày nào đó liền đã quên phương thuốc thượng chữ viết, đến lúc đó hối hận vẫn là các ngươi, ha ha ha. Đại hoàng tử cười rời đi, tiếng cười vô cùng tiêu ngạo, nhan 11 còn lại là nắm chặt đôi tay, xương ngón tay đều có chút trắng bệnh. Phong đem mới vừa rồi trang giấy thổi đến rơi rất tan tác, trong đó có một mảnh nhỏ phất ở hắn góc áo thượng, nhan 11 cầm lấy tới xem, chỉ có thể nhìn thấy nét mực, thấy không rõ là cái gì tự. Phượng kỳ, ngươi nói đại hoàng tử nói chính là thật là giả. Nhan 11 lẩm bầm nói. Mặc phượng kỳ nhìn chầm chầm hắn trong tay kia non nửa cái trang giấy không nói gì, trong lòng lại có so đo. Mặc kệ đại hoàng tử có phải hay không thật sự có này phương thuốc, cuối cùng định là sẽ không cho bọn hắn. Đại hoàng tử đương thái tử thời điểm chính là cái lòng dạ hẹp hòi người, hắn bản tính chính là như thế. Nhưng khi đó tốt xấu có thái tử danh hiệu chống đỡ, có thể miễn cưỡng suy xét đại cục, rất nhiều sự tình liền tính trong lòng để ý, cũng sẽ không thật sự cùng ngươi so đo. Hiện tại tự nhiên sẽ không. Chính mình cùng nhan 11 công nhiên phản bội, tương đương hung hăng chịu đại hoàng tử mặt, trong mắt hắn đã là không thể tha thứ chuyện này. Nếu là đại hoàng tử thật từ thái tử chỗ đó đoạt lại ngôi vị hoàng đế đăng cơ, cái thứ nhất liền sẽ không bỏ qua hai người bọn họ. Nhưng lời này muốn như thế nào cùng nhan 11 nói đi. Long vây chỗ nước cạn, như nhan 11 như vậy người, ngồi ở trên xe lăn mỗi một khắc đều là giày vò, hiện giờ tốt xấu xem như có hy vọng, như thế nào có thể nói cho hắn này hết thể không thể thực hiện. Một mảnh an tĩnh, chỉ có tiếng gió hô hô thổi. Nhan 11 nắm trong tay trang giấy, móng tay đều mau véo nhập thịt, ách thanh âm hỏi, tuyển lâm đâu? Nàng nhưng có tin tức đưa lại đây. Vô. Mạc Phượng Kỳ lần này trả lời dứt khoát. Nhăn 11 trong lòng đột đau, lòng bàn tay bỗng nhiên bùng ra, tùy ý kiếp phiến trang giấy một lần nữa bị thổi đi, đầu cũng không quay lại, trở về đi. Hắn hiện giờ trong lòng một quận chỉ rối chỉ nghĩ tìm cái an tĩnh địa phương chính mình ngợi Mạc Phượng Kỳ cái gì cũng chưa hỏi, đẩy xe lăn một lần nữa rời đi, chỉ là bọn hắn đi rồi, một bóng người mới từ nơi xa đại thụ bóng ma hạ đi ra. Đáy mắt hung ác nham hiểm như thế nào đều áp không đi xuống. Mạc Phượng Kỳ A Mạc Phượng Kỳ, ta đảo muốn nhìn, cái này các ngươi như thế nào thoát thân. Mặc kệ Mạc Phượng Kỳ cùng nhan tu nhiên như thế nào tuyển, đối hai người bọn họ mà nói, này đều sẽ là cái tử cục. Thời gian từng ngày qua đi, đảo mắt liền đến Hoàng đế 27, dựa theo trong Hoàng cung quy củ, Mạc Phượng Kỳ cùng nhan tu nhiên ở thủ song 27 lúc sau là có thể rời đi. Mạc Phượng Kỳ nhớ mong mộ thanh ly một người ở tiêu vương phủ, sớm đã nóng lòng về nhà. Lại nói hắn một cái ngoại nam cũng không hảo lưu tại trong cung. Nhưng nhan tu nhiên nhưng thật ra có khác lựa chọn, Vân Tần là hắn thân tỷ tỷ hắn lại là thái tử mưu sĩ, muốn ở Hoàng Cung nhiều ngốc hai ngày cũng là có thể. Càng quan trọng là, nhan 11 lưu nếu hắn thay đổi chủ ý, ở Hoàng Cung cũng có thể kịp thời tìm đại hoàng tử. Về chuyện này, hai người tự ngày đó lúc sau không còn có thảo luận quá, mặc phượng kỳ giờ phút này không có lắm miệng hỏi, mặc kệ nhan 11 như thế nào tuyển, chính mình đều không có quyền lợi sen vào. Càng sẽ không đứng ở đạo đức điểm cao thượng chỉ trích hắn Mạc Phượng Kỳ chỉ là vô vô nhan 11 bả vai Ý bảo chính hắn phải đi Nhan 11 ngẳng đầu nhìn Mạc Phượng Kỳ khóe miệng giật giật Hắn cảm kích Mạc Phượng Kỳ lúc này lý giải Nhưng đối lập dưới Nhan 11 lại cảm thấy chính mình như vậy quá mức vô sỉ Mấy ngày này hắn liền ở như vậy băng cùng hỏa đan sen trung Cảm giác cả người đều phải phân liệt Bảo trọng Mạc Phượng Kỳ không nói chuyện Gật gật đầu liền rời đi Trở một đường trở lại Tiêu Vương phủ thấy quen thuộc đại môn, Mạc Phượng Kỳ trong lòng tưởng niệm rốt cuộc ngăn chặn không được, dưới chân một chút liền hướng tới chính mình sân lao đi. Dọc theo đường đi gió lạnh tàn sát bừa bãi, Mạc Phượng Kỳ trong lòng lại là nóng bỏng, nghĩ đến lập tức liền phải nhìn thấy mộ Thanh Ly, Tiêu tưởng niệm một khắc đều không thể nhẫn, quả thực muốn đem người bỏng rác. Mạc Phượng Kỳ trong lòng một lần ghét bỏ Tiêu Vương phủ quá lớn. An Lưu Phong cố hết sức theo ở phía sau, cuối cùng dứt khoát thở hồn hển dừng lại, nhìn Mạc Phượng Kỳ bóng dáng hô lớn. Thế tử ra, tiểu nhân thật sự truy bất động, ngài vẫn là chính mình. Lời nói cũng chưa nói xong, Mạc Phượng Kỳ bóng dáng đã biến mất ở hắn tầm mắt. Đi xem thế tử phi đi. An lưu phong cuối cùng này nửa câu nói cho hết lời, phiên cái đại đại xem thường. Mạc Phượng Kỳ trở lại sân, đẩy cửa ra lúc sau mới phát hiện mộ thanh ly không ở, trong phòng trống rông một người đều không có, không chỉ có mộ thanh ly, liền xương nhi cùng đố quên cũng nhìn không thấy bóng người. Nghe thấy phía sau có tiếng bước chân, Mạc Phượng Kỳ đột nhiên quay đầu lại Liền nhìn thấy Như Cẩm có chút co quắp khuôn mặt, thế, thế tử, ngài đã trở lại, muốn hay không nô thì cho ngài pha trà. Như Cẩm nói xong liền ở trong lòng oán trách chính mình, thật vất vả thấy Mạc Phượng Kỳ, nói chuyện như thế nào còn nói lắp lên, tình cảnh này nàng không phải lén diễn luyện rất nhiều lần sau. Mạc Phượng Kỳ căn bản không nghe nàng nói cái gì, ở trong đầu siêu tầm này nha hoàn tên, nề hà chính là không có gì ấn tượng, nhớ mang máng nàng là mộ thanh ly tử trong nhà mang đến. Không nghĩ ra được liền cũng không hề tưởng, Mạc Phượng Kỳ làm lợt Như Cẩm tha thiết ánh mắt, há mồm hỏi, Thế Tử Phi đâu? Thế Tử Phi đi ra ngoài. Như Cẩm lập tức trả lời. Đi đâu vậy? Không biết. Xương Nhi cùng đố quên đâu? Không biết. Như Cẩm nhìn Mạc Phượng Kỳ mày nhịu tới, trong lòng cũng rất là xấu hổ. Nay cũng không thể quái nàng à, Thế Tử Phi mỗi lần đi ra ngoài đều là mang theo Xương Nhi cùng đố quên, như thế nào sẽ cùng nàng một cái nha hoàng công đạo hành trình? Mạc Phượng kỳ nghĩ lá thư kia thượng nội dung, nhìn trống giống nhà ở, trong đầu không khỏi hiện ra phó tâm giao kia trường quỷ bí mặt tới. chương 580 suy đoán, mộ thanh ly nhiều như vậy thiên đều cùng phó tâm giao cùng ra dưới một mái hiền, hắn mỗi lần nghĩ vậy một chút ở trong hoàng cung đều sẽ đứng ngồi không yên, lúc này hồi tiêu vương phủ còn thấy không mộ thanh ly, bất an cảm xúc vô tiết chế bị phong đại. Nghĩ đến chỗ này Mạc Phượng kỳ một khắc đều đãi không được, tính toán lập tức đi tìm nàng. Đang chuẩn bị ra cửa liền nghe thấy Đỗ quên thanh âm từ nơi xa chuyển đến, hắn thân ảnh vừa động liền biến mất tại chỗ. Chiếu Nô tỷ nói, vẫn là chờ buổi tối thời điểm lại làm người đi nâng, như vậy cũng có thể tránh thai mắt của người. Rốt cuộc Đỗ quên đang cùng Mộ Thanh Ly nói chuyện, bỗng nhiên liền thấy một cái đen tuyển bóng dáng từ ám mà nhảy ra tới, trực tiếp buôn Mộ Thanh Ly liền đi. Hai cái nha hoàn đều không kịp phản ứng, kia hắc ảnh đã đem Mộ Thanh Ly ôm vào trong ngực, lại tiểu tâm tránh đi nàng đụng. Thế tử Sương Nhi cũng sợ tới mức không nhẹ. Thấy rõ người tới sau vô chính mình ngực lẩm bầm nói, ngại như thế nào cũng không lên tiếng liền ra tới, ta còn tưởng rằng là có người muốn đối thế tử phi động thủ đâu, thật thật hủ chết. Mấy ngày này mộ thanh ly phá lệ cẩn thận, hai cái nha hoàn cũng có chút trông gà hoa quốc. Mạc Phượng kỳ nhẹ nhàng đem mộ thanh ly từ trong lòng ngực lôi ra tới, nhìn về phía nàng mặt mày, màu tím trong ánh mắt là không hòa tan được thâm tình. Lâu như vậy, qua lâu như vậy, hắn rốt cuộc tái kiến nàng. Mộ thanh ly liền hắn mặt cũng chưa thấy đã bị ấn ở trong ngực. Toàn bộ thế giới đều bị hắn sạch sẽ hơi thở vây quanh, một chút làm nàng an lòng xuống dưới. Phần 562. Như thế nào lúc này đã trở lại? Mộ thanh ly nhẹ giọng hỏi, con tưởng rằng muốn ngày mai mới có thể thấy ngươi đâu. Hôm nay đều đã trễ thế này, nàng vốn định hắn sẽ ở tại trong cung, không nghĩ tới hắn suốt đêm đuổi trở về. Thường ngươi. Mạc Phượng Kỳ thấp giọng nói, cũng thường hắn. Nơi này hắn chỉ chính là mộ thanh ly trong bụng hải tử. Hai người không coi ai ra gì ôm. Sương Nhi cùng đố quên nhìn nhau, một vạn điểm xấu hổ. Nàng hai đã sớm thói quen Thế Tử cùng Thế Tử Phi bỗng nhiên liền bắt đầu tú ân ái, nhưng này rõ như ban ngày lanh lảnh càng khôn, làm người thấy có thể hay không không quá. Hảo! Khu khu! Sương Nhi thanh thanh giọng nói, Thế Tử Thế Tử Phi, nếu không ta đi về trước. Nàng này vừa nói lời nói, Mạc Phượng Kỳ mới nghĩ vậy là ở bên ngoài, mộ thanh ly như thế nào đỗng nhiên chạy ra. Lập tức cũng bất chấp do hỏi. Đem mộ thanh ly đại hoành bế lên hướng trong phòng đi đến, hai cái nha hoàn vội không ngừng theo ở phía sau, bất quá đang định đi theo mạc phượng kỳ mặt sau đi vào, môn lại bị mạc phượng kỳ đóng lại, hai người thiếu chút nữa đụng vào cái mũi. Này xương nhi trận mắt há hốc mồm, thế tử là làm hai ta làng tránh. đấu quyên buồn cười lắc lắc đầu, đó chính là. Hiện tại liền nàng hai đều thành kia trước mắt, lần trước thế tử phi nói qua một cái cái gì từ tới. Đối, bóng đèn. Đến. Nói vậy chiều nay đều không cần chúng ta hầu hạ. Sương Nhi chấp trước mắt, chúng ta mấy ngày này ở trong phủ vẫn luôn nợ. Hiện giờ Thế Tử trở về, Thế Tử Phi tất nhiên an toàn, không bằng ra phủ chuyển một vòng đi. Sương Nhi lôi kéo Đô Quyên tay háo, ngữ khí mang theo một ít lấy lòng. Không được, người đã quên còn muốn chọn quan tài sao, làm sao có thời giờ đi ra ngoài. Đô Quyên nói có chút hồ nghi nhìn về phía Sương Nhi, nói trở về, người gần nhất như thế nào như vậy thích hướng phủ ngoại chạy. Sương Nhi mặt đằng đỏ. Lắp bắp nói, ngươi nói bậy gì đó, ta nơi nào thích hướng phủ ngoại chạy, còn không phải là tưởng kéo ngươi đi ra ngoài hít thở không khí sao, không đi liền tính. Nói xong nhanh như chấp chạy. Ai, vậy ngươi còn có đi hay không chọn quan tài ba tự cũng chưa tới kịp nói ra, Sương Nhi liền chạy không có ảnh. Nhà đầu này, đố quyên bất đắc dĩ lắc lắc đầu, trong lòng lại có chút tò mò, Sương Nhi rốt cuộc che giấu chính mình cái gì. Mau buông ta xuống, nào có như vậy khoa trương. Mộ thanh ly giận mặt phượng kỳ liếc mắt một cái. Vào nhà liền chụp hắn bả vai, may mắn bên cạnh là Sương Nhi cùng đố quên, nếu là làm người ngoài thấy ta nhưng không ném người chết, lại nói trong cung tang sự Nhi còn không có sống đâu, đừng làm cho người bắt lấy nhược điểm. Tuy nói Mạc Phượng Kỳ có thể về nhà, nhưng trong cung đại hiếu Kỳ còn không có quá, dựa theo quy củ như cũng là không thể hồn ào vui vừa ấm ý, phu thê không thể cùng phòng, nơi nào là hắn như vậy náo. Mạc Phượng Kỳ đem nàng đặt ở trên trường Kỳ, ánh mắt từ mộ thanh ly khuôn mặt chậm rãi hạ di, dịch tới rồi nàng bụng. Thon dài tay che lại đi lên. Hảo sao, khó trách hôm nay như vậy nhiệt tình, cảm tình là xem ở hài tử mặt mũi thượng. Mộ Thanh Ly miệng rổ lên. Mạc Phượng Kỳ hoàn toàn không chú ý chính mình tức phụ đã ở an đoàn giấm, ngạc nhiên nhìn chầm chầm mộ Thanh Ly bụng nhỏ, phát hiện nơi đó đã hơi hơi phồng lên. Mộ Thanh Ly mang thai 4 tháng, bỏ đi mùa đông dày nặng quần áo, đã có thể thấy rõ hơi hiện bụng nhỏ. Mạc Phượng Kỳ chầm dãi đem tay dịch đến nhô lên nơi đó, qua lại vướt về. Là hắn sao? Hắn lời này hỏi có chút ngu đần. Mộ thanh ly nhìn thiếu niên này trên mặt hiếm thấy kích động, tâm cũng mềm xuống dưới, ơn, đã nhiều ngày không nôn ngén, liền bắt đầu hiện hoài. Nói cách khác, không sai biệt lắm là thời điểm hướng thế nhân tuyên bố đứa nhỏ này tồn tại. Nếu Mạc Phượng Kỳ đã cùng thái tử nói tình hình thực tế, có thái tử giúp bọn hắn người bảo đảm trướng, tin tưởng không ai dám nghi ngờ đứa nhỏ này tháng, bọn họ chỉ cần nói là bốn cái nửa tháng là được. Mạc Phượng Kỳ ngón tay hơi đốn Tính toán trước không nói cho mộ thanh ly hắn cùng nhan 11 ở trong cung gặp được trước thái tử chuyện này, làm nàng cao hứng trong chốc lát. Mới vừa đi chỗ nào rồi? Mạc Phượng kỳ ánh mắt lưu luyến từ mộ thanh ly trên bụng dịch 2, một lần nữa nhìn về phía nàng khuôn mặt. Đi xem mộ thanh phủ. Mộ thanh ly trả lời nói, hôm nay ngươi nếu là không trở lại ta cũng tính toán làm người truyền tin đi hoàng cung, nàng hôm nay giữa trưa ly thế. Mộ thanh phủ xem như chết giả, đi còn tính an tưởng. Nàng đến cuối cùng trong khoảng thời gian này. Thân thể lao hóa là thành lần, nếu là dùng dược treo, có lẽ còn có thể sống hai tháng. Nhưng mộ thanh phủ từ lần trước nói xong lời nói sau liền tưởng khai, cũng không chịu mới dùng dược gắn bó tàn phá thân hình. Hôm nay giữa trưa thị vệ thông chi mộ thanh ly, nói thánh tôn đã chết trong nhà lao. Mộ thanh ly vừa rồi chính là đi xem nàng, trở về trên đường còn ở cùng đố quên cùng Sương Nhi nói như thế nào cho nàng làm tăng sự, nói một nửa mạc phượng kỳ liền đã trở lại. Nàng bên ngoài thượng thân phận là thánh tôn, định là không thể phong cảnh đại táng Nhưng ta tưởng nàng cũng không để bụng, không bằng lộng cái hảo điểm quan tài an trí, chờ đêm khuya tĩnh lặng thời điểm vụng trộm vận ra phủ đi, tìm cái sơn minh thủy tú địa phương làm nàng an giấc ngàn thu đi. Lễ tang gì đó, Mộ Thanh phủ cũng nên sẽ không để ý. Rốt cuộc bọn họ đều là xuyên qua mà đến, đã chết lúc sau còn không biết hồn phách đi chôn ở đâu. Không cần chờ đêm khuya, nếu thái tử biết, liền không cần giấu giếm. Mạc Phượng kỳ nói, điệu thấp chút từ cửa hông đi là được. Trước mắt khắp nơi thế lực đều nhìn chằm chằm Tiêu Vương phủ. Càng là đại buổi tối lén lút hành sự, càng là dễ dàng rơi xuống đầu đề câu chuyện. Còn không bằng khiến cho người quang minh chính đại rời đi, cũng coi như là nói cho Thái tử Thánh Tôn đã chết tin tức, làm Thái tử ở trong cung yên tâm. Mộ Thanh Ly thở dài, người nói cũng đối. Trước mắt Hoàng đế đã chết, chúng ta không tính toán cùng Thái tử đối nghịch, cho hắn biết Thánh Tôn tin người chết cũng là chuyện tốt. Bất quá Mộ Thanh Phủ chết cũng mang đi dư lại bí ẩn, tỉ như cái kia thần bí nữ nhân là ai, tỉ như Mộ Lam hiện giờ ở nơi nào kỳ thật dựa theo Mộ Thanh Ly tư tưởng, buồn tính toán dùng Mộ Thanh phủ đem kia nữ nhân hấp dẫn ra tới một lưới bắt hết, nhưng hai người đều đem lời nói ra, nàng cũng ngượng ngùng lại đi quấy rầy Mộ Thanh phủ, cho nàng một phần thanh tịnh. Còn có Phó Tâm Dao. Mộ Thanh Ly nói tên này trong lòng liên áp không được trầm trọng, thay đổi cái thoải mái tư thế oa ở Mạc Phượng Kỳ trong lòng ngực, ta mấy ngày này thật cẩn thận đề phong nàng, sợ nàng đối ta động thủ, nhưng nàng mấy ngày nay ngủ đồng xuống dưới ngược lại làm người sợ hãi. Mộ Thanh Lyả rằng thấy một cái xe rách ra mặt Phó Tâm Dao, cũng không nghĩ nhìn thấy chính mình đối thủ như vậy trơ ổn, người sau chứng minh nàng càng khó đối phó. Mộ Thanh Ly như thế nào biết, Phó Tâm Dao không phải không nghĩ động thủ, mà là không có tốt thời cơ. Một mặt là nàng kia áp chế nàng, không cho nàng đối Mộ Thanh Ly động thủ, một khắc mặt nàng ngày ấy chính mắt gặp qua vô tình cùng máu lạnh hai cái ám mẹ, không nghĩ rút dây động rừng chọc Mộ Thanh Ly cảnh giác. Nàng muốn là một kích mất mạng. Mạc Phượng Kỳ nghe thấy như vậy tên Tay phải nắm chặt thành quyền. Tuy rằng chỉ là mộ thanh ly suy đoán, nhưng Phó Tâm Dao là hại chết Tiêu Vương cùng Tiêu Vương phi hung thủ xác suất thật sự rất cao. Nếu nàng thật là màn này sau người, hắn nhất định phải nàng trả giá cực cao đại giới. Hiện tại việc cấp bách vẫn là muốn lộng minh bạch thân phận của nàng. Mộ Thanh Ly chau mày, dựa theo mộ thanh phù theo như lời, Phó Tâm giao tuy rằng là tông miếu xếp vào tiến vào gian tế, lại phi tông miếu người trong, thân phận của nàng tựa hồ có trời đất khác, cũng không biết đến cùng là người phương nào. Nếu nàng hành vi từ phó tâm dao cái này thân phận trung chóc ra tới, hết thể đều trở nên hảo giải thích, lại không hảo giải thích. Nguyên nhân chính là vì phó tâm dao là Mạc Phượng Kỳ danh chính nôn thuận vị hôn thê, cho nên đương nàng lộ ra ghen ghét, không cam lòng, hoặc là ra vẻ nhu nhược động tác khi, mộ thanh ly cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì ở phó tâm giao xem ra, Mạc Phượng Kỳ vốn dĩ nên là chính mình. Nhưng hiện tại nàng không phải, phía trước kia che giấu không được tức giận lại từ đâu mà đến. Có mấy lần nàng nhìn về phía Mộ Thanh Ly ánh mắt, là cái loại này hận không thể tầm này ra ăn khởi thịt hận, tuy rằng thực mau bị che lấp, nhưng Mộ Thanh Ly vẫn là bắt giữ tới rồi. Nữ nhân này nếu như không phải Mạc Phượng Kỳ vị hôn thê, như thế nào sẽ đối chính mình hận như thế thâm? Mạc Phượng Kỳ nghe nàng phân tích, tạm thời không nói gì. Ta đoán, nàng 8 phần vẫn là sẽ vô công, ngày đó máu lạnh cùng vô tình cùng nàng chạm vào cái đối diện, trở về hai người bọn họ cũng là như vậy tưởng. Mộ chỉ cảm thấy đau đầu lợi hại. Hơn nữa ta tưởng không rõ nàng vì cái gì muốn trộm tiêu vương phi kim sức đâu, nàng nếu là chỉ nghĩ muốn tiêu vương thế tử phi này thân phận mang đến vinh hoa phú quý, như thế nào sẽ như vậy chấp nhất? Mộ thanh ly luôn có loại trực giác, nữ nhân này tới tiêu vương phủ không phải ích lợi liên lụy, nàng là hướng về phía mạc phượng kỳ tới. Chỉ có nữ nhân đối tình yêu si cùng, mới có thể làm người phấn đấu quên mình đi làm này đó không thể tưởng tượng sự tình, mới có thể đánh mất lý trí, đối mộ thanh ly cái này chính thất sinh ra sâu vô cùng hận ý. Vấn đề là Mạc Phượng Kỳ bên người có từng có như vậy một cái biến thái nữ nhân.